bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười một chương hai trăm bảy mươi tám dung hợp lực lượng nhiệm vụ mới tự nghĩ ra thế giới dung hợp lực lượng uchiha tama không chút do dự lựa chọn này một hạng bởi vì coi như là lựa chọn linh vương lực lượng hắn cảm giác mình hiện tại linh áp căn bản không sánh bằng linh vương coi như có thêm vào lực lượng không gian Sợ cũng chỉ có thể cùng linh vương chi vô năm ăn năm thua Lẫn nhau không làm gì được Lại phải tiếp tục kéo Mà dung hợp tất cả sức mạnh Tuy rằng không biết sẽ đến ra cái gì Thế nhưng chắc chắn sẽ không yếu Nếu như không được Uchiha Tamagen cũng chắc chắn có thể tiếp tục kéo dài thêm Vì lẽ đó không bằng đánh cược một hồi không biết Thân sức mạnh trong cơ thể Bắt đầu phun trào lên Uchiha Tamazen cảm giác được thể nội truyền đến bỏng cảm giác, chác ra, sức mạnh của tự nhiên, linh áp, thêm vào hai shoku haki, cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, lúc này bắt đầu quấn quyết lấy nhau. Loại biến hóa này, Uchiha Tamazen tự nhiên không có ở hiện thế bên trong chờ đợi, mà là đi tới tới gần phong ấm hỗn độn trung đẳng, A, lại là loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác. Uchi Hata Magen thương cái cổ nổi gân xanh, không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra, thân thể lại lần nữa ước chí không được xuất hiện năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen này thể trực tiếp đem xung quanh hỗn độn đều cho ăn mòn rơi mất. thế nhưng Uchi Hata Magen lông tóc không tổn hại, kéo dài chắc là khoảng một tiếng sau dừng lại. Uchi Hata Magen tuy rằng cảm giác được cả người mệt mỏi không ngớt thế nhưng có loại cả người khoan khoái cảm giác giơ tay lên xoa cái viên thuốc xuất hiện là một viên gần như màu đen viên thuốc cùng dĩ vãng màu xanh lam viên thuốc hoàn toàn khác nhau Uchiha Tama Sen tiện tay đem này viên viên thuốc ném ra ở trong hỗn độn nổ tung nổ tung sau năng lượng đem tất cả xung quanh đều nuốt chửng lấy rơi cũng không phải không gian sức mạnh Mà là đơn thuần đem cho tiêu trừ hết Đây là hủy diệt sức mạnh Cảm giác cùng so với linh vương lực lượng muốn càng mạnh hơn Uchiha Tamazen khá là Lúc đó ở linh vương cung bên trong Cùng linh vương chi vô lúc giao thủ tình huống Đối phương linh át là màu vàng Bộc phát ra uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ Lực lượng không gian ở trước mặt cũng phát huy không được bao nhiêu lục đạo địa bảo thiên tinh, là có thể vượt cấp phong ấm. Lúc đó út sức suki ha thậm chí đều không phải thập vĩ jinchuji ki. liền đơn thuần dựa vào chính mình sức mạnh thêm vào tiên thuật. liền phong ấm thập vĩ jinchuji ki kagai a. vì lẽ đó khi đó linh vương khẳng định là muốn so với mình phải mạnh hơn một cấp tả hữu. sau khi thời điểm vô hạn nguyệt độc sau khi, Uchiha Tamazen cảm giác mình nên bù đắp lên này một cấp. Thế nhưng Linh Vương sức mạnh khôi phục. Thực lực lại mạnh hơn lên hắn một cấp. Ở sử dụng thần thủ trái cây sau khi. Đối phương không có phản kháng. Uchiha Tamazen lúc này cũng không cách nào xác nhận thực lực của đối phương mạnh yếu. Thế nhưng chắc chắn sẽ không tại chỗ bất động. Nhất định sẽ có tiến triển. Có điều. Nguồn sức mạnh này tiêu hao rất lớn. Tương đối thích hợp dùng ở tuyệt sát lên. Phổ thông tình huống. Chắc ra cùng linh tử đều còn có thể sử dụng. Hai sô cu cũng giống như vậy. Vừa nãy một phát ra xe an, Uchiha ta gen cảm giác tiêu hao trong cơ thể mình gần một phần ngàn năng lượng. Nếu như đổi làm odama ra xe an, Vậy thì là một phần trăm. Tiêu hao rất lớn. Thế nhưng có như vậy hiệu quả, Uchiha Tamazen cũng thỏa mãn, không hy vọng thu được càng nhiều. Liếc mắt nhìn phong ấm, vẫn không có đồng tính. Thế nhưng Uchiha Tamazen lúc này cũng không có lập tức đem cho phá tan, mà là chuẩn bị trước tiên tu luyện 2 ngày. Quen thuộc nguồn sức mạnh này sau khi lại động thủ, hắn không chuẩn bị chờ phong ấm chính mình phá tan. Đó là kẻ địch trạng thái tốt nhất thời điểm lựa chọn giao thủ thời cơ chính mình đồng thủ trước khẳng định là thích hợp nhất tự nghĩ ra thế giới lấy năng lực chính mình sáng tạo thế giới nhân khẩu số lượng vượt qua hai ước nhiệm vụ thành công thời hạn năm mươi năm khen thưởng một tân thế giới cấp bậc cao nhất phương pháp tu luyện khen thưởng hai tân thế giới đỉnh cấp huyết thống tính hệ thống nhiệm vụ rất nhanh cũng tuyên bố nhưng nhìn Chi Hata Ma Sen hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bây giờ sẽ bắt đầu cây sau thế giới trước trí nhiệm vụ. Điều này làm cho Chi Hata Ma Sen hơi có chút hiếu kỳ. Cây sau thế giới đến cùng là cây gì dạng thế giới? Tu tiên, ma huyễn. Nghĩ tới những thứ này, nhưng Chi Hata Ma Sen tu luyện tâm tình đều không còn. Có điều rất nhanh, vẫn là chấn chỉnh lại tinh thần. Bắt đầu tu luyện Sáng tạo thế giới năng lực Uchiha Tamasen tự nhận chính mình hiện tại vẫn không có Hiện tại tuyển hạng Vậy cũng chỉ có là đánh bại linh vương Thậm chí là hấp thu linh vương sức mạnh mới được Vì lẽ đó hiện tại liền bắt đầu đều không có Nghĩ như vậy lâu dài sự tình Chính là đang lãng phí thời gian Tu luyện chủ yếu nhất chính là đem nguồn sức mạnh này dung nhập vào bình thường chiến đấu kỹ năng bên trong, quen thuộc nguồn sức mạnh này đặc chất. bảy ngày thời gian không tới, Uchiha Tamazen tu luyện liền kết thúc. sắp xếp tất cả mọi người đều tiến vào Nomi Ame Naka không gian bên trong. Thần thủ cũng bắt đầu co rút lại chính mình phạm vi, đem hoàn toàn bao phủ ở hiện thế ở trong, lấy ra hỗn độn sức mạnh. Đến duy trì hiện thế quy mô, Tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành Thế nhưng Chi Hátamagen vẫn không có từ bỏ bảo vệ hiện thế Cuối cùng chuẩn bị mang theo tham chiến Cũng chỉ có Aizen một người Những người khác thực lực cũng không đủ Căn bản không giúp đỡ được gì Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ nhường ta sống ở đó trong dị không gian Aizen hơi có chút bất ngờ Nomi Ame Naka hắn cũng thử phá giải qua Nhưng là cùng linh tử chế tác không gian không hề cùng Là chân chính không gian độc lập Tương tự với thi hồn giới cùng Hukomondo như thế Phá hoại rất dễ dàng bị trường khống giả phát hiện Vì lẽ đó hắn cũng không hề động thủ Cuộc chiến đấu này Hẳn là không quá nhiều bất ngờ Không được liền chạy Lưu lại ngươi Là muốn những ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không. Có thể lưu lại Kuvo chi vô tính mạng. Uchiha Tamazen nói thẳng nói. Thả bọn họ sau khi ra ngoài. Nếu không là bọn họ đánh chết chính mình. Nếu không phải mình đánh chết hắn. Hoặc là chính mình trực tiếp chạy trốn. Trở lại nhẫn giới đi. Thế nhưng Uchiha Tamazen cảm giác. Cái thế giới này mới là hệ thống nhiệm vụ then chốt trở lại nhẫn giới đi. Dựa vào nomi amenaka không gian, sợ là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm còn phải muốn trở về, có điều chi hata mazen duy nhất không nắm, chính là cứu Kuzosaki Ichihou. Nếu như có thể, vẫn là muốn lưu lại đối phương tính mạng. Nếu như không được thì thôi. Chiến đấu thời điểm chi hata mazen có thể không chuẩn bị nhường Đây là đang liều mạng. Thú vị. ngươi cùng ta tưởng tượng kẻ thống trị cũng không giống nhau. Aizen hơi mỉm cười nói. Hoàn thành chuyện này. Ta đem sẽ mở ra thế giới mới. So với cái thế giới này muốn càng mạnh hơn. Uchiha ta ma gen thập phần ngắn gọn nói. Nắm những thứ đồ khác. Nhưng Aizen nghiêm túc bán mạng. Là không có quá mãnh liệt dùng. Chỉ có bắt hắn cảm thấy hứng thú đồ vật mới được. Ta sẽ tận lực. Ai gen cảm giác mình nên mị mì có biểu hiện rõ ràng như vậy mới đúng vậy. Có điều. Hắn lúc này hơi hơi có chút động lực. Đồng ý giúp đỡ làm chuyện này. Vậy liền bắt đầu đi. Uchiha ta ma gen lên tay phải. Gia xe an nhanh chóng từ trong tay hắn bành trứng lớn lên. Tiếp cận cha ban gia xe an ghi cỡ. Này có thể ra xe an là màu đen. Là dung hợp lực lượng năng lượng hình thành. Đồng thời sau lưng thần thụ cảnh cây nhanh chóng dán lên chi hát ta ma gen thân thể. Cho hắn truyền vào năng lượng. Bổ sung thiếu hụt tiêu hao. Này viên ra xe an. Hầu như tiêu hao gần một phần năm năng lượng. Chiến đấu với nhau thần thụ liền không có cách nào bổ sung. Ai gen cả người căng thẳng. Mang theo đề phòng nhìn này viên loại cực lớn viên thuốc. Cảm giác có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Hoàn toàn không giống như là cái gì đơn giản năng lực. Đây chính là hắn sức lực sao? Ai gen đều không cảm giác được. Đối phương ở như thế trong thời gian ngắn. Vì sao thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy? Mà Uchiha Hata gen bên này. Thì lại vọt thẳng hướng về phong ấm. Lực lượng không gian không cách nào rời đi năng lượng màu đen này. Vì lẽ đó Uchiha Tamasen chỉ có thể tự mình đem này viên viên thuốc cho đưa tới. Màu đen viên thuốc trải qua vị trí, đều đem hỗn độn loại kia mông lung cho trực tiếp hóa thành hư vô. Tiếp xúc được phong ấm sau khi, vạn chữ trực tiếp nổ tung. Uchiha Tamasen cũng lập tức sử dụng không gian thuẫn di rời đi. Đồng thời nhanh chóng mở ra phong ấm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 Chương hai trăm bảy mươi chín chi hata mazen vơ sơ linh vương ichigo vốn là nhắm mắt lại chi ichigo cảm nhận được phong ấm được cởi ra trong nháy mắt bị thức tỉnh đội không mấy người cũng cùng tỉnh lại bọn họ cảm giác được không ổn phong ấm đột nhiên phá tan cũng không giống như là xảy ra vấn đề càng như là đối phương chủ động mở ra Như vậy chứng minh đối phương bằng không chính là chạy mất Bằng không chính là chuẩn bị kỹ càng Cùng bọn họ quyết chiến Oanh Không do dự Trực tiếp đem Linh Áp cho kéo đầy Màu vàng Linh Áp Vọt thẳng phá Linh Vương cung kết giới Kuvo chi Ichigo trực tiếp từ cái này chỗ hổng lao ra Đến dưới một tầng không gian Muốn tới trước ngoại giới Biết rõ tình hình lại nói nhưng là không ngừng xông ra ngoài thời điểm, lại phát hiện có một luồng năng lượng màu đen, tràn vào đi vào, vì sube khống chế kuzo sa chi trực tiếp chém ra màu vàng z -so thăm dò, to lớn trăng khuyết, trong nháy mắt va và vào này cuồng bảo năng lượng màu đen, nhưng là ở chạm được sau khi, z -so liền vô sinh hơi thở bị trực tiếp cho ăn mòn rơi, Một chút đồng tính đều không có gây nên Ngôn linh thuẫn Vì su be cả kinh Vội vã sử dụng năng lực của chính mình Lấy cu vô sa ki chi vô thân thể phóng thích Một cái to lớn thuẫn chữ Trực tiếp chặn ở năng lượng màu đen trước Thế nhưng không hề tác dụng Đồng dạng bị ăn mòn rơi Thế nhưng vì su be không buông thả Muốn sử dụng chính mình khống chế đen sức mạnh Đến khống chế lại nguồn sức mạnh này Nhưng là làm hắn năng lực phóng thích Linh áp tới gần đồng thời liền bị đồng dạng cho ăn mòn rơi mất Nay đến cùng là cái gì Phi Su Be Cả Kinh nói Hắn chưa từng gặp sức mạnh như vậy Dù sao ở trên cái thế giới này Hắn năng lực hầu như không có bất kỳ đối thủ Trừ ý ước toàn trí toàn năng Có thể khắc chế hắn năng lực ở ngoài Cách khác năng lực đều muốn ở hắn này tay tu đổi tên kỹ năng dưới không đỡ nổi một đòn. cái khác đổi không năng lực. Kỳ thực càng nhiều là đối với khôi phục. Phương diện tốc độ tăng cường. Cũng không có trực tiếp hiệu quả. Chỉ có vì su be năng lực. Có thể đối với linh vương lực lượng này mang đến lớn nhất bổ trợ. Cuối cùng lựa chọn tránh. Nghĩ biện pháp thoát ly công kích phạm vi. Thế nhưng ở muốn trở về thời điểm cảm nhận được phía sau đường lui bị chặn lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền đã phát hiện Uchiha Tama Sen. Uchiha Tama Sen trực tiếp dùng lực lượng không gian ngăn chặn bọn họ xông lại đường lui, đồng thời ở những phương hướng khác hình thành không gian, nhưng bọn họ không cách nào trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bằng không liền nghĩ biện pháp phá tan không gian, tránh thoát công kích. Vì Su Be chọn lọc tự nhiên phá tan không gian Đáng ghép Nếu như vỏ phục ở trên tay Là có thể dễ dàng phá tan những này không gian Lúc này Phi Su Be chỉ có thể oán dẫn nói Cái kia món vũ khí là bao hàm linh vương vũ khí nguyên hình Bị Ni Mai ra íp su cho cầm ở trong tay Cách khác mấy cái đổi không người Được là linh vương sức khôi phục Tốc độ các phương diện sức mạnh đối phó y ớt thời điểm, ni mai ra ít bị giết chết, vỏ phục cũng rơi ở bên ngoài, không có mang về. Nếu không, đã sớm phá tan phong ấm chạy đến, mà này món vũ khí, hiện tại đang ở uchi hata ma trong tay, thi hồn giới hóa thành hỗn độn thời điểm, liền này món vũ khí còn tồn tại, uchi hata ma tự nhiên đem nó cho lấy đi rồi. Nhận ra là đội không đồ vật Trực tiếp đặt ở Nomi Ame không gian bên trong thu Không có lấy ra Có điều Lâu như vậy không có phản kháng Cũng không phải trắng ở lại Phá tan không gian tốc độ So với Uchi Hata Mazen dự đoán muốn nhanh hơn không ít Kuvosaki Sagi vô sức mạnh tăng lên không ít Tuy rằng chỉ là đơn thuần linh áp tăng lên thế nhưng đến trình độ nhất định vẫn có không ít hiệu quả. ở nổ tung ra xe an công kích được trước hắn, vẫn là né tránh, chỉ có ngươi một cái. linh vương y chi hồ phát sinh thanh âm kinh ngạc, có điều là khi be điều khiển lời nói ra, hắn bất ngờ là, chỉ có uchi hata ma Zen một người, bởi vì hắn vốn là cho rằng, uchi hata ma Zen có lẽ đến gì thế giới đưa đến không ít cấu binh nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ suy đoán không sai Uchiha Tama có lẽ là gì thế giới người mạnh nhất những người khác căn bản không giúp được gì chỉ có ta một cái đầy đủ cho các ngươi một cơ hội thần phục ta rời đi Kufosa Kichi vô thân thể ta có thể mang bọn ngươi đến gì thế giới Thậm chí là tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn. Uchiha mazen bên này đối với này linh vương Ichigo nói. Dù sao nhiệm vụ không phải giết chết hắn. Thêm vào Kuzo Saki Ichigo mệnh. Uchiha mazen cho bọn họ một cơ hội. ngược lại sau đó có thừa biện pháp bào chế bọn họ. bây giờ có thể hỗn qua đi tự nhiên là tốt nhất. cái này lời. nhường đội không đám người động tâm lúc đó bọn họ trực tiếp đối với Uchiha Tamazen ra tay là cảm thấy Uchiha Tamazen thực lực không có ý ước lời hại nếu không làm sao có khả năng tùy ý ý ước làm đến trình độ như thế này cho nên lúc đó liền chỉ để lại Hiyuube một người ở Linh Vương Cung bên trong đồng thời cũng đã làm tốt giải quyết đi ý ước sau khi liền trực tiếp đồng thủ đối phó Uchiha Tamazen đi dị thế giới Nếu không cũng sẽ không như thế thẳng thắn đem Linh Vương dung nhập vào Kuvo Sakiichi vô thể nổi. Bất quá bọn hắn mục đích cuối cùng. Tự nhiên là vì tiến hóa. Trở thành tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Nói thí dụ như Linh Vương loại tầng thứ này. Dù sao đã có một cái tồn tại. Chính bọn hắn cũng muốn trở thành như vậy cấp độ. Vì lẽ đó hiện tại Uchiha Hatamazen Nhưng bọn họ động tâm. Nhưng là... Linh vương đều bị bọn họ cho điều khiển Hiện tại hướng về Uchi Hatama Zen cuối đầu Điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu Hơn nữa hiện huống còn không đánh lên Bọn họ cũng không cảm giác mình thất bại Cho rằng cái gì muốn cuối đầu Đội không mấy người thảo luận không tới mấy câu nói liền quyết định trực tiếp đấu võ Ngôn Linh mệt mỏi Không nói võ đức Trực tiếp đồng thủ uchi hata mazen xung quanh cơ thể trong nháy mắt hiện lên mạnh mẽ linh áp đem hắn cho nhốt lại mà linh vương chi vô bên này đã rơi lên chạm phách đao màu vàng mạnh mẽ linh áp trực tiếp chém ra uchi hata mazen phất tay lôi kéo, một đạo vô hình vách tường không gian trực tiếp chặn ở hắn trước người màu vàng zetsu ra ten sova ở phía trên tuy rằng hiện lên vết nứt thế nhưng cũng không có lập tức bị phá tan, mà Uchiha Tamazen bên này phía sau chín viên cầu đạo ngọc trực tiếp tản ra, đem này hạn chế cho phá tan. Uchiha Tamazen đồng thời thuấn di rời đi tại chỗ. Lúc này đã bất phân cao thấp, bởi vì một mảnh hư vô, trừ xa xa hiện thế ở ngoài, đã không có bất kỳ thổ địa. thấy Uchiha Tamazen chạy trốn. Càng làm cho đội không đám người có niềm tin. Trực tiếp khống chế Linh Vương vô bắt đầu truy hích. Khoảng cách gần như có thể bắt đầu. Uchi Hatama tay phải nắm chặt. Cầu đảo ngọc hình thành trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kéo dài khoảng cách là vì cách hiện thế càng xa một chút. vô Linh Vương bên này không có dừng lại. Tiếp tục nhằm phía Uchi Hatama Mà Uchiha Tamazen trực tiếp hướng ngang múa đao. Ở múa đao trên đường. Xung quanh linh tử bị kéo. Cấp tốc hình thành kiếm khí vô hình. Xung quanh hỗn độn như thế hoàn cảnh. Đều bị này kiếm khí cho quấy dày đến. Trở nên vặn vẹo lên. Đây là bao hàm lực lượng không gian kiếm khí. Đội không mấy người cũng cảm giác được không đúng. Thế nhưng cảm thấy linh vương sức mạnh không thể ở cái thế giới này thua trận. Trực tiếp chém ra Zepsugatenso ứng đối. Hai cố chạm kích va chạm đồng thời. Trong nháy mắt không gian nứt ra. Zepsugatenso trực tiếp bị nứt ra không gian cho hút vào đi. Song phương lẫn nhau trung hòa Đồng thời Chi Hata Ma -gen. Trực tiếp thuẫn di đến Linh Vương Chi Vô phía sau. Nắm cầu đạo Ngọc Hình thành trường kiếm lên quấn quanh màu đen khí tức. Trực tiếp chém về phía Linh Vương Chi Vô. Tuy rằng dịch chuyển không gian tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Linh Vương Ichigo vẫn có thể phản ứng lại. Xoay người trực tiếp sử dụng chảm phách đao ngăn trở công kích. Cái gì? Thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy. Ichigo chảm phách đao. Lại bị chém đứt thời điểm. Trong nháy mắt sườn sốt. Đón lấy này món vũ khí. Trực tiếp chẳng ngang chặt đứt Ichigo thân thể. Thế nhưng đồng thời cầu đạo Ngọc Trường Kiếm cũng biến mất. Bởi vì không chịu nổi nguồn năng lượng này. Canh thứ hai. nợ canh ba. Tấu chương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình dành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 11. Chương 280 vô hạn nguyệt độc cùng kính hoa thủy nguyệt phối hợp. Đòn đánh này tự nhiên không cách nào liền trực tiếp đánh bại Linh Vương Chi Vô Có điều năng lượng màu đen này Nhiễm ở trên vết thương Dẫn đến bị cắt ra thân thể Không cách nào lập tức phục hồi như cũ Vì su bè khống chế Linh Vương Chi Vô Đem vết thương đi xuống chắc là 10cm vị trí Trực tiếp cắt ra Đem nhiễm đến năng lượng màu đen vị trí cho toàn bộ từ bỏ như vậy mới có thể rất nhanh khôi phục. thế nhưng Uchi Hatamazen đã lại lần nữa truy khích tới, không cho hắn tiếp tục khôi phục cơ hội. vì Be lúc này ý thức được, Uchi Hatamazen là có thực lực cùng bọn họ đối đầu, đương nhiên sẽ không có ngốc ngốc cứng đối cứng, trực tiếp khống chế linh vương chi cô nửa người trên thuấn di rời đi tại chỗ, không gian loại năng lực như thế có thể sử dụng. Thế nhưng sử dụng đến còn lâu mới có được Chi Há Ta Ma Gen lợi hại như vậy thôi. Mà nửa người dưới trực tiếp hóa thành lượng lớn màu vàng linh tử. Truy hướng về linh vương Chi vô vị trí. Chỉ xích thiên nhai. U Chi Há Ta Ma Gen một tấm tay. run trong nháy mắt triển khai. Đem những này linh tử cho ngăn lại. Không nhường nửa người dưới này bộ phận linh tử trở về. Đem không gian kéo dài đến vô hạn lớn nhường linh tử di động hầu như đình trệ. Đón lấy ngưng tủ không gian lập phương. Đem linh tử cho áp súc ở trong đó. Một phát năng lượng màu đen ra xe an đánh tới đi. Trực tiếp đem những này linh tử cho dọn dẹp sạch sẽ. Đáng ghét, Vì su be vừa giận vừa sợ. Để bất cẩn rồi liền dẫn đến kết quả như thế. Tổn thất gần nửa linh tử. Tuy rằng có thể tiếp tục hấp thu khôi phục. Thế nhưng cũng cần thời gian nhất định, nếu như biến trưởng thành thời gian tranh đấu, vậy thì đối với hắn vô cùng bất lợi. Lúc này nội tâm hắn rất hoảng, dù sao năng lượng màu đen kia, Linh Vương sức mạnh lại đều không thể chống đỡ. Có điều chủ yếu nhất là, bọn họ khống chế Linh Vương, căn bản là không có cách phát huy ra Linh Vương thực lực chân chính. Trên căn bản đều là dựa vào linh vương sức mạnh của bản thân đến chiến đấu Uchiha Tamagen trực tiếp đuổi lại đây Sử dụng không gian cầm cố Làm cho đối phương không cách nào nhanh chóng sử dụng thuẫn di rời đi Hiện tại linh vương Ichigo so với theo dự đoán nhỏ yếu Uchiha Tamagen liền trực tiếp lên sắc mặt Lại lần nữa ngưng tổ ra cầu đạo Ngọc Trường Kiếm nắm trong tay Tiếp tục nhằm phía linh vương Ichigo Ta liền không tin ngươi thật sự so với linh vương lợi hại. Vì su be bên này cũng không có tiếp tục trốn. Hắn cảm thấy Uchiha ta ma gen nếu như thật sự lợi hại như vậy. Vừa nãy liền không cần phải nói ra cái kia lời nói đến. Sức mạnh kia. Khẳng định là có hạn chế. Hơn nữa có phòng bị. Không gắng đón đỡ nguồn sức mạnh này là được. vô chảm phách đao. Đã sớm bị Ni Mai Gia Ipsu sức mạnh cho khôi phục. Hắn không có lựa chọn cùng Uchi Hatamagen cận chiến. Mà là không ngừng vung vẩy trảm phách đao chém ra Zepsugatenso. Màu vàng đến Zepsugatenso xúc động xung quanh linh tử. Ở trên đường nhanh chóng lớn lên. Uchi Hatamagen bên này một chút nhìn ra mục đích của đối phương. Lựa chọn cứng đối cứng. Vừa nãy một hồi không có thể trực tiếp giải quyết sau đó khẳng định liền muốn rơi vào thời gian dài chiến đấu bên trong. không tốt bại lộ quá nhiều. vẫn là trước tiên lôi kéo một hồi tốt hơn. một giới kiếm đi. hỗn độn thế giới không gian trực tiếp vỡ vụn. zhetsu rakenso liền đánh chúng rồi này đạo nứt ra không gian. căn bản là không có cách tiến thêm một bước nữa. ui hiếp đến chi hata thế nhưng linh vương chi vô bên này. Không ngừng di chuyển nhanh chóng Xuất hiện ở mỗi cái vị trí Chém ra một phát lại một phát suga Tenso Uchiha Tamazen bên này bình tĩnh ứng đối Sử dụng lực lượng không gian Cùng sự công kích của đối phương trung hòa Đồng thời không ngừng sử dụng lực lượng không gian Đến hạn chế linh vương chi vô Song phương hiện trạng Chính là người này cũng không thể làm gì được người kia Ngôn linh sức mạnh căn bản lên không là cái gì tác dụng, không cách nào trực tiếp tác dụng chi hát ta ma sen trên người, thay đổi thuộc tính, cái khác một ít ngoài ngạch bổ trợ cũng không có một chút nào tác dụng, tuy rằng cũng có thể sử dụng không gian sức mạnh, thế nhưng hầu như đều là thô thiển nhất sử dụng, trừ chạy trốn ở ngoài, liền không có cái khác dùng. nếu như chân chính linh vương, là ngũ biên hình chiến sĩ. Lúc này do vi chủ khống linh vương chi vô. Nhiều nhất chỉ có một cách một bên là đầy. Những phương diện khác toàn bộ đều phải yếu hơn một cấp. Mà Uchiha Tamazen đại khái cũng tương tự. Thế nhưng ở không gian phương diện này. Là đột phá ngũ biên hình hạn chế. Như vậy tiếp tục đánh. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hợp tác đi. Liên thủ đối phó những thế giới khác. Thế nào? Pisube bên này cũng rất nhanh cảm nhận được song phương tình huống cách biệt không có mấy. Đồng thời cũng xác định Uchiha gen năng lượng màu đen kia cũng không phải có thể vẫn sử dụng, không có cách nào đánh thắng. Pisube liền bắt đầu cầu hòa. Thần phục hắn không thể nào tiếp thu được, thế nhưng hợp tác vẫn là có thể. Các ngươi trước tiên tử Kuzosakiichi vô trong thân thể đi ra lại nói Uchiha Tamazen bên này cũng không có tiếp tục công kích mà là mắt lạnh nhìn hắn nói: không thể, vì Sume kiên quyết cự tuyệt nói. Bây giờ rời đi cô vô sa chi vô thân thể, vậy thì tương đương với là đưa dây vào miệng cọp, không có sự điều khiển của bọn họ. Linh vương chi vô hầu như không có bất kỳ phản kháng lực, như vậy liền không cần nói chuyện, không luyện đại trận. Uchiha Tamazen hai tay hợp lại Xung quanh những kia ở trong chiến đấu Bị hắn bố trí kỹ càng đầu mối không gian Lúc này trong nháy mắt bị điều động lên Vì Sume cảm giác được không đúng Đã không kịp rời đi Xung quanh bị Uchiha Tamazen bố trí 108 cái đầu mối không gian Lúc này toàn bộ liên tiếp cùng nhau Hình thành một cái bất quy tắc không gian kết giới Vừa vặn đem vi su be cho rơi vào ở trong đó Ý thức được chính mình bị lừa vi su be Lập tức khống chế linh vương chi vô muốn phá vỡ cái này kết giới Nhưng là phát hiện cứng cỏi cực kỳ Tuy rằng có thể phá tan Nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình liền sức chú ý đều đặt ở chi Hata ma gen trên người Chuẩn bị nhanh tiếp chi Hata ma gen chuẩn bị sát chiêu Vô hạn nguyệt độc thế nhưng chi hata mazen cũng không có sử dụng công kích thủ đoạn mà là sử dụng vô hạn nguyệt độc mạnh mẽ lực lượng tinh thần trong nháy mắt đánh chúng linh vương chi vô thân thể có điều linh vương chi vô hai mắt mới vừa hiện lên di ne gan dáng dấp liền nhanh chóng biến mất tỉnh lại đón lấy thập phần đề phòng nhìn chi hata mazen mang theo mánh liệt phòng bị kém chút bọn họ liền chúng chiêu Uchiha Tamazen rất nhanh. Lại lần nữa xoa ra cha ban ra xe ăn. Dùng là năng lượng màu đen. Pisube Sube dị bính uy hết sức chăm chú. Nghĩ sau đó nên làm gì tránh né. Ở Uchiha Tamazen dơ này viên viên thuốc nhằm phía bọn họ thời điểm. Pisube phát hiện hạn chế bọn họ không gian kết giới cũng bị phá tan rồi. Trong lòng vui vẻ. Hai tay vung vẩy chém ra mấy chục đạo màu vàng dép su -so. Dường như sơ nơ kiếm thánh huyến ảnh múa kiếm như thế. Nhưng là đột nhiên. vi su me sườn sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Linh Vương Chi vô ngực. Có một món vũ khí hiện lên. Đây là từ phía sau xuyên qua Linh Vương Chi vô ngực kết quả. Không thể. Lúc nào. Linh Vương Chi vô quay đầu. Nhìn thấy là Aizen đối với hắn lộ ra nụ cười. Ở vừa nãy triển khai vô hạn nguyệt độc thời điểm, Aizen cũng vào lúc này sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Coi như linh vương chi vô trước mặt, Aizen vẫn bị Uchi Hatama Zen cho ẩn dấu đi. Vừa nãy liền ở trong đó một đầu mối không gian ở trong. Ở vô hạn nguyệt độc hạn chế đến linh vương chi vô trong nháy mắt. Aizen liền bị Uchi Hatama điều khiển thuấn di đến Linh Vương Chi Vô trước người. Phóng thích Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tuy rằng bị Vô hạn Nguyệt độc cho hạn chế. Thế nhưng Kính Hoa Thủy Nguyệt phát động điều kiện đã hoàn thành. Linh Vương Chi Vô trong thân thể này một chiêu. Hơn nữa Aizen cũng không có làm cách khác. Chỉ là ẩm dấu đi chính mình linh áp. Làm cho đối phương sức chú ý song toàn tập trung ở Uchi Hatama trên người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 Ai ghen kính hoa thủy nguyệt Hiệu quả cũng không có vượt qua cái thế giới này hạn chế Thế nhưng cũng là ngũ biên hình bên trong mắt cấp năng lực Có thể quấy dày đến sức chú ý ở Chi Hata Ma Gen trên người Linh Vương Chi Vô Vẫn là có thể làm đến Dù sao toàn trí toàn năng Hấp thu Linh Vương sau y ước Đều sẽ đồng dạng bị quấy dày đến Lúc này Linh Vương Chi Vô cũng không cách nào tránh khỏi Đáng dép Tại sao trên người sức mạnh cũng bị hạn chế Vì Sube khống chế linh vương chi hộ Muốn đem ai gen bức cho đi Nhưng là phát hiện Thân thể biến đến nặng dị thường Linh áp chính đang nhanh chóng suy giảm ở trong Trước đây ta muốn đối với linh vương ra tay Tự nhiên là có nghiên cứu Đồng thời nắm giữ ba loại sức mạnh dung hợp Có thể hạn chế trên người ngươi sức mạnh Không thích hợp rất hợp lý sao? Aizen vô cùng bình tĩnh nói tình huống này. Hắn đã sớm đối với Linh Vương có ý nghĩ. Làm sao có khả năng một điểm cũng không có chuẩn bị. Húng chi chính mình cũng nắm giữ cùng Linh Vương đồng dạng sức mạnh. Trinh lệch chỉ là ở Linh Áp Kích Cỡ mà thôi. Hắn làm sao có khả năng sẽ không tìm được hạn chế phương pháp? Aizen! Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là gì thế giới người sao? Mục tiêu của ngươi Không phải là vì tiến hóa Cùng ta đồng thời đánh bại hắn Bắt được đi hướng về gì thế giới giấy thông hành như thế nào Vì su be bên này đối với Aizen phát sinh hợp tác mời Kỳ thực trong bóng tối thử ai nghĩ biện pháp phá giải hạn chế chính mình sức mạnh của thân thể Không, ta hợp tác với hắn thật giống càng tốt hơn Aizen trực tiếp từ chối Đồng thời vì su be bên này cũng trực tiếp bảo phát Đội không mọi người trực tiếp phát lực. Bắt đầu loại bỏ bên trong thân thể hạn chế. Vốn là suy giảm linh áp nhanh chóng dâng lên. Ai gen cắm vào linh vương chi vô thể nội trảm phách đao. Cũng bị mạnh mẽ linh áp bị bức bách không chia lìa mở thân thể. Mà vào lúc này. Uchiha ta ma gen trực tiếp xuất hiện ở linh vương chi vô bên người. Trong nháy mắt liền chém tới linh vương chi vô đầu. Đón lấy dùng không gian kết giới đem đầu cho hạn chế lại Đồng thời Một viên màu đen ra xe an Trực tiếp đánh vào linh vương chi vô trên người Nổ tung năng lượng màu đen Trực tiếp bao trùm linh vương thân thể Bao quát ai chạm chảm phách đao rút ra trễ Cũng bị nhiễm đến Hắn quyết định thật nhanh trực tiếp đem phía trước bị che kín vị trí cho chặt đức Những chuyện này đều phát sinh ở nháy mắt Vì Sube hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Rời đi Kuzo Saki Ichigo thân thể. Uchiha Tamazen nhìn thẳng Linh Vương Ichigo đầu. Muốn dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Đến khống chế lại đội không những người này. Không thể. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng lợi. Chúng ta căn bản là không có cách phát huy ra bộ thân thể này sức mạnh thực sự. Nếu chúng ta không được. Như vậy liền để Linh Vương Đại Nhân. Nhưng hắn đến đối phó các ngươi đi. Mặc dù là Ichi vô đầu. Thế nhưng nói chuyện vẫn là Hisube. So Lúc này đã có chút điên cuồng. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được thế cuộc chuyển biến nhanh như vậy. Uchi Hatama Zen cũng đánh giá cao linh vương Ichi vô thực lực. Phát hiện ăn thần thổ trái cây sau thực lực của chính mình. Đã có thể cùng chống lại. Thêm vào Aizen đánh lén. Hầu như không có gặp đến bất kỳ khó khăn Sau khi nói xong Không chờ trả lời Ichi vô hai mắt Bắt đầu trở nên trắng Xung quanh có lượng lớn linh tử tràn vào lại đây Nếu như là bình thường thế giới Vậy thì là thiên địa biến sắc Có điều nơi này là hỗn độn Xung quanh đều là sương mù trắng mông lung Có điều lúc này cũng hình thành một cái bảo phong mắt như thế cảnh tượng Oành Uchiha Tamazen không nói nhảm Trong tay năng lượng màu đen trực tiếp tuôn ra Đem Ichigo đầu nuốt trưởng lấy Vốn là hình thành bảo phong mắt Trong nháy mắt liền biến mất Một bên Aizen đều sưởng sốt một chút Dù sao hắn cho rằng Uchiha Tamazen là thánh mẫu Nói không chắc muốn đối mặt chân chính linh vương Đến cứu vứt cu vô xa khi đây Hắn còn rất chờ mong nhìn thấy chân chính linh vương. không nghĩ tới. như thế quả đoán liền đem kuvosakiichi go thân thể cuối cùng đầu cho thanh lý rơi mất. năng lượng màu đen kia. vừa nãy hắn chạm phách đao lên cũng nhiễm đến. hắn cảm giác được nguy hiểm. linh vương lực lượng căn bản là không có cách chống lại. kuvosakiichi go thân thể thêm vào đầu. có thể đều là bị nguồn năng lượng này cho ăn mòn rơi mất. Mà Uchiha Tamazen không nói gì. Chỉ là hơi khẽ nâng lên tay. Mang theo Aizen đi thẳng tới Linh Vương cung nơi này. Nơi này cũng không có bị phá hủy. Vẫn có xác ở. Chỉ cần có vật này ở. Đội không những người kia thì có tái sinh độ khả thi. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen không có khách khí. Trực tiếp đồng thủ tiến hành phá rỡ. Dùng năng lượng màu đen đem Linh Vương cung hết thảy đều cho ăn mòn sạch sẽ. Không để lại bất kỳ cho cặn. Cuối cùng kể cả Linh Vương cung cách này không gian đồng thời. Đều phá hủy sạch sẽ. Ta còn tưởng rằng. Người sẽ hấp thu đi Linh Vương. Tăng cường thực lực của chính mình. Không nghĩ tới bắt hắn cho hủy diệt. Ai gen nhìn bên này đến chi hát ta ma gen ngừng tay sau. Mới mở miệng hỏi. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất Không cần thì phí Linh vương sức mạnh vẫn là hết sức mạnh mẽ Hơn nữa hắn cảm thấy Ta Hata Mazen đi tới thế giới như vậy Khẳng định là phải có thu hoạch Có giá trị nhất nên chính là linh vương mới đúng Thứ đó Không có cần thiết Người muốn đạt đến linh vương trình độ Có thể thử ở trong môi trường này Sáng tạo một cái thế giới mới Trong quá trình này Nên có thể sâu sắc thêm đối với sức mạnh nắm giữ Uchiha Tamasen hơi hơi chỉ điểm một hồi Có thể sáng tạo thế giới Mặc kệ ở cái gì nội dung vở kịch bên trong Đều là khá là lợi hại tồn tại đây Thực lực bản thân chỉ trẻ không tiến Tới làm chuyện này khẳng định là có nhất định thu hoạch Nghe được Uchiha Tamasen aizen quả nhiên hai mắt sáng lên thú vị đây quả thật là là một cách đáng giá làm sự tình aizen khẽ gật đầu tán thành thuyết pháp này có điều uchiyoshi shu đã không có bất kỳ cứu viện độ khả thi đi đón lấy aizen hỏi hắn luôn cảm thấy ma gen hẳn là sẽ không như vậy quả đoán từ bỏ thế nhưng lại không tìm được bất kỳ độ khả thi Lúc này, chi hata mazen không có ra tay với hắn, chứng minh song phương là có thể câu thông giao lưu, vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí. Trực tiếp hỏi chi hata mazen, một khả năng nhỏ nhoi đi, có thể thành công hay không, chỉ có thể xem bản thân hắn cùng những người khác. chi hata mazen vừa nói vừa giang hai tay, lòng bàn tay có một luồng màu vàng linh áp. Đây là lần thứ nhất chặt đức linh vương chi vô thân thể thời điểm. Từ thân thể hắn lên giữ lại. Ai ghen vẫn là không rõ. Có điều chi hát ta ma ghen không có nhiều lời. Ta trước tiên bắt tay khôi phục thế giới. Muốn gặp gỡ những thế giới khác. Qua một thời gian ngắn tìm đến ta. Đáp ứng ngươi đi hướng về càng mạnh hơn thế giới. Phải cần một khoảng thời gian mới được. Có thể ta thông báo tiếp ngươi. Uchiha Tamazen đối với Aizen nói Sau khi nói xong liền trực tiếp mở ra Nomi Amenaka không gian đi vào Hắn muốn thừa dịp thời gian còn thiếu Nhìn có thể khôi phục hay không Kuzo Saki Ichigo sinh mệnh Loại này không biết Thực sự là thú vị à Aizen bên này sơ qua có chút hưng phấn Đã có chút không thể chờ đợi được nữa Muốn chứng kiến càng mạnh hơn thế giới Hắn cảm thấy này chính là mình tiến hóa thời cơ Đồng thời hắn cũng đối với Linh Vương thân thể cũng không có quá nhiều ý nghĩ Bởi vì hắn cho rằng Linh Vương có thể làm được Chính mình cũng như thế có thể làm đến Khiếm khuyết chỉ là cơ hội mà thôi Hiện tại không có chuyện làm hắn Muốn thử một chút Uchiha Tamazen nói tới kiến tạo thế giới chuyện này Tấu chương xong Cấm kỵ buông xuống Chúng thần trở về Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười một, chương hai trăm tám mươi hai cứu vớt chi hồ phương pháp, trở lại Nomi Ame Uchi chi ha Tam Sen đem đi Na E Ojihi si mẹ, sa đô còn có Isida Yuu hai người, cho cùng chuyển đến hiện thế ở trong. Đồng thời mang đi Còn có một nhà thân thể Trước vẫn bị hồn cho chiếm cứ Còn hoàn chỉnh bảo tồn lại Đây là Ichigo linh hồn một phần Không có cách nào trực tiếp cứu trở về Hiện tại cơ hội duy nhất chính là Ta đem Ichigo này bộ phận hồn phách cho thả vào thân thể bên trong sau ngươi sử dụng chính mình hoàn hiện thuật đối với Kuvo Sagi Ichigo tiến hành khôi phục tiêu hao linh tử cái gì không cần để ý ta sẽ giúp ngươi bổ sung ngươi cần phải làm là toàn thân tâm đối với Ichigo vô thân thể này tiến hành khôi phục có thể làm được sao uchiha tamazen đối với inao erohime nói rất chân thành đây chính là duy nhất phương pháp uchiha tamazen vừa bắt đầu liền không có hy vọng qua đội không có thể đàng hoàng từ Ichigo vô trong thân thể rời đi bắt được tàn hồn sau khi giết chết linh vương cung cũng là tránh khỏi đội không còn có phục sinh độ khả thi cái phương pháp này thành công tính uchi hata ma gen cũng không biết thậm chí không xác định khôi phục sau khi còn đúng hay không chi vô bản thân thế nhưng trọng yếu thử một chút không phải là mình bất cần rồi căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy dù sao trước lớp phi bọn người đàng hoàng du lịch Không có ra cái gì sai lầm Dẫn đến hắn đối với nhân vật chính đoàn thả lỏng cảnh giác Là Y nào e o gì khi me hai mắt mang nước mắt Có điều thật phần ánh mắt vô cùng kiên định Uchiha Tamazen đã sớm cho bọn họ làm qua chuẩn bị tâm lý Nhưng nhìn đến trở về chỉ có một đoàn màu vàng linh tử thời điểm Bọn họ vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được Có điều vào lúc này Nói chẳng có cái gì cả dùng Chỉ có thể kỳ vọng Inao Eoji me năng lực Có thể tạo tác dụng Uchiha Tamazen cầm trong tay này Đoàn đang chầm chầm tiêu tan linh tử Ấm vào Ichigo Trong lồng ngực Rất thuận lợi liền hóa tan vào Xong trời về thuẫn Đồng dạng tỏa ra hào quang màu vàng Ấm kết thuẫn Bao trùm ở Kuzo Sagi Ichigo trên người Mà Uchiha Tamazen bên này Khống chế thần thủ bay lên dễ cây. Dán ở y nào e o me phía sau lưng. Cho nàng truyền linh tử. Chuyện kế tiếp. Hắn cũng không thể ra sức. Dù sao khôi phục phương diện này cũng không phải hắn an hiểu sự tình. Hắn không hề lưu lại. Mà là tiếp tục đi làm những chuyện khác. Nói thí dụ như đem y e ước cho dọn dẹp một chút. Đón lấy nhìn nên làm gì mở rộng hiện thế phạm vi. Sáng tạo thế giới mới Những này đều cần xử lý Ý ước bên này Chi hát ta gen không có khách khí Trực tiếp đem hắn giết chết Một tia tàn hồn đều không có để lại Toàn bộ đều bị năng lượng màu đen cho ăn mòn sạch sẽ Sau đó chính là xử lý hộ kéo dài 13 đội những này các tử thần từ vô hạn nguyệt độc bên trong tỉnh lại bọn họ Mỗi một cái đều sườn sốt Bởi vì ở Vô Hạn Nguyệt Độc thế giới bên trong, bọn họ chìm đắm ở trong đó, căn bản quên chuyện lúc trước. Hiện tại sau khi tỉnh lại, ngay lập tức còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ có Uza Haza Kisuke còn có Mai Uzi, Kujutsu, chi bên này. Hai cái nhà khoa học khá là tỉnh táo. Bọn họ bởi vì sức mạnh bị hạn chế, vì lẽ đó không cách nào tránh thoát Vô Hạn Nguyệt Độc Đây là hiện tại tình hình. Các ngươi hiểu rõ ràng sau rồi quyết định. Uchiha Tamagen bên này tới chính là ảo thuật BBT, phần combo. Đem linh vương chi vô kết cục. Cùng hiện tại thế giới biến hóa báo cho bọn họ. Đồng thời còn có những bọn họ lựa chọn chính mình kết cục. Một loại là bị rút đi tử thần sức mạnh. Trở thành phổ thông hồn phách. Một loại nhưng là tiếp tục vì là Uchiha Tamagen hiệu lực. Trùng kiến thế giới mới. Đương nhiên còn có một loại không sợ chết phương pháp. Vậy thì là cùng Chi-Hata-Ma-Gen liều mạng. Sau đó mang theo cái gọi là Quang Vinh chết đi. ảo thuật BBT hiệu suất chính là rất nhanh. Không tới 2 phút. Các tử thần liên tiếp tỉnh lại. Từng cái từng cái trên mặt mang theo khiếp sợ. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Ichigo hắn chết ạc. Dù khi ai nhìn bên này Uchiha Tamazen Hai mắt đỏ chót hỏi Nàng cũng không quan tâm những chuyện khác Lúc này chỉ để ý Uchiho tình hình Nàng không nghĩ tới đội không những người kia thật sự như vậy tàn nhẫn Rõ ràng Uchiho là đi trợ giúp bọn họ Nhưng là kết quả lại bị bọn họ cho điều khiển Tuy rằng giết chết Uchiho là Uchiha Tamazen Thế nhưng hiển nhiên sai lầm là ở đội không trên người Hẳn là chết. Thế nhưng hiện tại ở cứu giúp, Sống lại cũng không biết đúng hay không chi vô. Uchiha Tamazen trả lời Zokia vấn đề. Nghe nói như thế Zokia càng thêm bất an. Thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi có thời gian một ngày cân nhắc. Ta ngày mai vào lúc này sẽ tới. Uchiha Tamazen nói xong vung tay lên. Kiên cố không gian kết giới trực tiếp đem mọi người cho nhốt ở bên trong. phổ thông tử thần hắn không có hứng thú đi nói. Chủ yếu là những đội trưởng này cấp nhân vật. Còn có chút giá trị. Ai xen bên kia? Uchi Hata Ma cũng không có thả lỏng đề phòng. Vẫn có ảnh phân thân quan tâm. Phát hiện ai xen bên này đã có tiến triển. liền trực tiếp qua đây vây xem. Tới sao? có thể giúp ta tham khảo một hồi thế giới như vậy thế nào? ai phát hiện uchiha tamazen bởi vì uchiha tamazen bên này cũng là quang minh chính đại lại đây liền ai liền trực tiếp chào hỏi ngươi đây là dùng linh tử cấu tạo sáng tạo cơ sở thế giới có điều như vậy thời gian sẽ sẽ không quá mức đơn giản uchiha tamazen cũng không có khách khí trực tiếp hỏi Tu Cô Mơn Đô còn có thi hồn giới đều là thế giới như vậy Thế nhưng hiện thế là chân chính nắm giữ tất cả cấu tạo cơ sở hoàn cảnh Chính là thiếu hụt linh tử Nếu không Chi Há Ta Ma gen cảm thấy hiện thực tiềm lực nhất định sẽ càng to lớn hơn Hiện thế như vậy thế giới Không có dễ dàng như vậy Ta trước tiên thử một chút Từ từ bắt đầu hướng về hiện thế chuyển biến Ai gen nói ra kế hoạch của chính mình dùng linh tử chế tạo thế giới đơn giản nhất thế nhưng muốn sáng tạo ra hoàn thiện thế giới là cần nắm giữ các loại sức mạnh đem cho cân bằng ổn định mới được liền như là số hiểu hết thầy đều muốn thông mới có thể vận hành không phải vậy liền sẽ báo sai xuất hiện trục chặt thế giới là cần sinh mệnh những kia hô lô ta không cần ngươi có muốn không Làm vì là cái thế giới này nhóm đầu tiên cư dân Uchiha ta ma gen trực tiếp nói Những kia holo trực tiếp xếp chết Cảm giác lại đáng tiếc Thế nhưng lưu lại Lại cảm thấy không có cái gì tác dụng Vậy thì cảm ơn Có điều bây giờ còn chưa được Tối thiểu phải có cái 10 vạn bình phương cái ca mơ diện tích Mới có thể chứa đựng những kia holo Aizen Ai gen tự nhiên không có ý kiến Có điều hiện tại hắn dùng linh tử cấu tạo thế giới. Cũng chỉ có thành chấn kích cỡ. Căn bản không đủ để chứa đựng nhiều như vậy hô nô Linh vương phân cách thế giới thời điểm. Cũng vừa bắt đầu liền có sự sống. Sinh mệnh nhưng là khó nhất sáng tạo đồ vật. Đón lấy ma Tamagen cũng không có làm cách khác. Tiếp tục nhìn Aizen sáng tạo thế giới. Dùng linh tử xây dựng tất cả. Phân tích chính mình đúng hay không cũng có thể làm như vậy Đem người khẩu cho làm lên trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lại nói Hiện tại dùng linh tử cấu tạo chi Hata Mazen cảm giác vấn đề không lớn Dù sao ăn thần thủ sản sinh cái kia viên trái cây sau khi Đối với linh tử nắm giữ gần đây tử hoàn mỹ Làm chuyện này cũng không có bất kỳ áp lực Thế nhưng cảm giác lười miếng Kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt Có điều rất nhanh một ngày thời gian qua đi Uchiha Tamazen trước tiên đem những này tử thần giải quyết cho sau khi Lại dẫn người thương lượng đến quyết định chế tác cái gì dạng thế giới Canh thứ hai Nợ canh ba Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười một, chương hai trăm tám mươi ba lấy thần thù làm trung tâm sáng tạo thế giới. Các tử thần tự nhiên là nhất trí quyết định, lựa chọn theo chi ha ta ma gen hỗn. Dù sao hiện tại thi hồn giới đều không có, bọn họ kiên trì cũng không có ý nghĩa gì. hơn nữa chi ha ta ma gen lai lịch, uza ha ra kisuke bên này cũng đại khái nói rõ với bọn họ. biết sau chuyện này, Bọn họ rất trầm mặc, Đón lấy thương lượng một trận Vẫn là quyết định sự lựa chọn này Bởi vì bọn họ muốn lưu lại sinh lực Kiến tạo thế giới thuộc về mình Bọn họ tâm tình rất phức tạp Thế nhưng cũng không có lựa chọn nào khác Uchiha Tamazen bên này cũng thành lập đúc lại thế giới tiểu tổ Sakazuki đám người Đều cho Uchiha Tamazen cho sắp xếp trở lại thế giới của chính mình đi Sisu cùng Itachi cũng là như thế Hiện tại nơi này không có cái gì chiến đấu Nhưng chính bọn hắn trở lại tu luyện cái gì Cuối cùng chỉ để lại Ozochimazu Để nhất Để nhị Madara Dâu trắng mấy người này Chủ yếu mặt sau mấy cái đều là linh thể Trở lại thế giới cũ Người bình thường rất khó phát hiện bọn họ Bọn họ cũng không có cái gì lo lắng Vì lẽ đó đều lưu lại. Kakashi cùng shin cũng lưu lại. Phụ trách một ít đơn giản công tác. Cái khác chỉ cần là sống được. Đều về thế giới của chính mình đi. Đồng thời bọn họ cũng phụ trách. Ở chính mình thế giới truyền thụ tu luyện linh tử phương Pháp. Có điều đều muốn cùng địa phương liên minh hợp tác cùng bắt đầu. Miha bên này vẫn cứ cùng Aonohana Zepsu đánh một hồi. Sau đó mới trở lại. Miha ở kiếm thuật lên thắng lợi, thế nhưng ở cứng thực lực lên, là Anohana Zepsu càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, vương ngài cho rằng, linh hồn thân thể đồng thời tu luyện, mới có thể đột phá càng mạnh hơn đúng không? Ujahazaki Suke bên này thập phần trăm chú hỏi, nếu lựa chọn thần phục, Ujahazaki Suke bên này cũng không có quá nhiều nhịp phản tâm lý. Chủ yếu nhất là trước đêm thế giới mới cho chế tác được Ánh sáng chỉ dựa vào bọn họ nghĩ phải hoàn thành hầu như không thể Chỉ có thể dựa vào Chi Hatama Phụ trách sáng thế mấy tiểu tổ Chủ yếu chính là mấy cái nhà khoa học Những người khác cũng không có cái gì giá trị tham khảo Nhưng chính bọn hắn đi chơi Dựa theo trí nhớ của ta tới nói Đúng, chỉ dựa vào linh hồn cũng có thể đột phá Thế nhưng tỷ lệ cùng nắm giữ thân thể tiến hóa tỷ lệ tới nói Trinh lệch ít nhất vượt qua gấp trăm lần trở lên Uchiha ta gen tùy tiện cho số lượng chứ Thế nhưng hắn khẳng định kết quả này Như vậy Nhân loại mới là thích hợp nhất tiến hóa chủng loại Những thế giới khác cũng là loại người làm chủ sao Mai Uzi Ku rốt Su Chi bên này Đồng dạng hiếu kỳ nói Phải nói Hình người Uchiha Tamazen tổng kết một hồi, nghe nói như thế, Oshimazu ba người ánh mắt đều không giống nhau. Phân tích một chút hiện thế tình hình, ta trước tiên dựa theo cơ sở này bắt đầu mở rộng, khôi phục lại có thể chứa đựng hiện tại hiện thế nhân loại lại nói. Uchiha Tamazen nói, ba người không có ý kiến, bắt đầu hành động. Uchiha Tamazen phía bên mình chuẩn bị trước tiên chế tác lượng lớn bùn đất, đem hiện thế phạm vi cho mở rộng lại nói, những phương diện khác lại chậm rãi mở rộng, năng lượng từ hỗn độn bên trong lấy ra linh tử, chuyển hóa thành bùn đất, là Uchiha Tamase đối với thổ độn nắm giữ thay đổi đi ra năng lực, ở năng lượng khổng lồ dưới, chế tạo bùn đất vô cùng đơn giản, cũng không có gặp phải khó khăn gì. Một bên dùng bùn đất mở rộng phạm vi. Một bên mở rộng đại không gian ghép giới kích cỡ. Chuyện này cần tiêu hao không ít thời gian. Uchiha Tamasen ma gen bản thể ở lại chỗ này chế tác cơ sở bùn đất. Mà ảnh phân thân thì lại ở hiện thế bên trong chạy khắp nơi. Khôi phục bộ phận. Thế nhưng này tiêu hao lớn quá rồi đó. Khôi phục sau khi Ichigo lẽ nào trực tiếp trở thành linh vương. Đi tới Kuzo Sagi Ichigo nơi này. Inao Eoji me thập phần mệt mỏi. Tuy rằng có Uchiha Tamazen trợ giúp bổ sung linh tử. Thế nhưng tinh thần mệt mỏi. Cũng không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Mà Ichigo bên này quả thật có tiến triển. Thể nổi màu vàng linh hồn đã trưởng thành đến to bằng nắm tay. Xem như là bước đầu khôi phục bộ phận. Khoảng cách vừa mới bắt đầu khôi phục qua đi có bảy ngày thời gian, tiêu hao lượng lớn linh tử, có điều còn tốt đều là từ hỗn độn bên trong thần thủ lấy ra mà đến, nếu như không chịu được, liền nghỉ ngơi một hồi, hiện tại Ichigo nên không bị chết vong, nhưng nhìn dáng vẻ cần muốn không ít thời gian, Uchi hatama gen đối với Inao eoji hime nói, Inao eoji hime gật gù Bản thân nàng cũng có thể rõ ràng nhận biết được. Ichi vô cách kia yếu ớt linh áp. Biết năng lực của chính mình hữu hiểu. Điều này làm cho nàng hết sức cao hứng. Dù ngay ở cách đó không xa. Thế nhưng căn bản không dám tới gần. Bởi vì nàng biết tất cả những thứ này cùng mình không thể tách rời quan hệ. thập phần ái náy. Ichi đa ơ du cùng xa độn. Hai người hầu như mờ mịt luống cuống không biết làm cái gì mới tốt. Cuối cùng bị sắp xếp đến cùng Isidazu Dazuken đồng thời phụ trách khai phá một ít đơn giản tu luyện kỹ năng, làm lấy hậu nhân loại cơ sở học tập năng lực. Chắc là hai ngày sau, Ura Hasaki Suke ba người liền tìm đến Chi Hatamasen. Thế giới tạo thành quy tắc hết sức phức tạp, muốn khắp mọi mặt cân đối ổn định thế giới là nằm ở một loại kỳ diệu cân bằng bên trong. Bất kỳ một điểm không ổn định, đều sẽ dẫn đến biến hóa kỳ quái. Uza haza kisuke nói rõ nói. đồng thời mai uzi ku rút su chi cùng ozo chi mở ra máy móc hình chiếu. mặt trên viết lượng lớn số liệu. bao quát không khí. độ ẩm. nhiệt độ khắp mọi mặt đều liệt ra yêu cầu. xem ra liền không giống như là cái gì chuyện đơn giản Nếu như ta chỉ cấp cho cơ sở Làm cho nhân loại chính mình phát triển thế nào Uchiha Tamazen hỏi Hắn cảm giác thế giới tuy rằng rất tinh tế Thế nhưng cũng không giống như là cái gì yếu đối đồ vật a. Cái kia sẽ cần rất nhiều thời gian Khả năng muốn mấy chục năm trở lên mới có thể đạt đến hiện thế hiện tại trình độ Ozochimazu nói Uchiha Tamazen gật gù, không có nhiều lời. Hắn hiện tại là thông qua đem hỗn độn bên trong lấy ra linh tử, chuyển đổi vì là các loại vật chất. Mà Aizen động tác nhưng là trực tiếp sử dụng linh tử cấu tạo thành vật chất, kém một cách bước đi. Aizen phải đơn giản rất nhiều. Thế nhưng phát triển con đường liền bị hạn chế chết. Muốn mở rộng liền rất phiền phức. Hiện thế thì lại không giống nhau. Nắm giữ tương đối hoàn toàn hoàn cảnh Có thể xuất hiện không giống phát triển Những kia Đem tất cả mọi người kéo vào đến ảo cảnh bên trong cây Nếu như lấy nó làm trung tâm mở rộng Làm cho nhân loại ở trên người sinh tồn Ý nghĩ này thế nào? Mai Uzi Kuzotsuchi bên này đưa ra ý nghĩ này Uzahazaki Suke bên này Càng muốn khôi phục dĩ vãng thế giới sáng dấp To do mazu bên này thì lại không đáng kể, càng để ý quá trình này. thế nhưng mai Uji rút su chi nơi này, hắn ý nghĩ liền nhiều rất nhiều, vốn là thiên mã hành không, chịu đến giáo dục cùng uza ha ra cũng không giống nhau. đồng thời đối với thần thủ hiếu kỳ, hắn cũng điều tra một phen, phát hiện này có thể cây có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, lấy ra năng lượng, Như vậy vì sao không thể lấy nó làm trung tâm đến gánh chịu một thế giới? Nghe được Mai Uzi Kujutsu Chi, Uzihazaki Suke sắc mặt không dễ nhìn. Thế nhưng không hề nói gì. Dù sao làm chủ là Uchi Hatamazen. Thú vị ý nghĩ, Uchi Hatamazen cũng hơi cảm giác bất ngờ. Đồng thời khẳng định ý nghĩ này hợp lý tính. Hiện tại thần thụ là không có bất kỳ ý thức hoàn toàn chịu đến chi Hatamazen khống chế. Nếu như lấy thần thụ làm làm chủ cột, cảm giác thế giới độ khả thi thoáng cách để thăng lên không ít. Thế nhưng muốn làm đến chuyện này, liền muốn bắt đầu từ con số không. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ là tầng thứ nhất muốn. Hiện tại cũng không vội vã. Trước tiên tiếp tục tìm tòi đi. Cuối cùng chi Hatamazen nói. Không thể như thế đơn giản liền được kết quả Sử dụng bùn đất mở rộng cũng là đánh cơ sở Sau khi đều có thể thay đổi Ba người cũng không có ý kiến gì Bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình Chỉ có điều không có quá tốt hợp lý tính Bọn họ chuẩn bị đi trở về cố gắng nghiên cứu Tìm tới có sức thuyết phục chứng cứ sau Lại tìm đến Chi Hata Ma Canh thứ ba Nợ canh ba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 có điều trên căn bản đều là bùn đất, không có những vật khác. Kỳ nghệ ai đều muốn ở phía trên trùng kiến trong lúc thảo luận lượng lớn kế hoạch, tiến hành thử nghiệm sau khi phát hiện hiệu quả đều rất bình thường, không thể vẫn nhốt tại thần thụ bên trong, nhất hơn nữa năm liền muốn thả bọn họ đi ra. Uchiha Tamasen nhìn to lớn thần thụ, có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng khống chế thần thụ Thế nhưng thần thụ đồng hóa năng lực vẫn là quá mạnh mẽ. Tuy rằng không có chủ động chuyển hóa thành bạc su. Thế nhưng những nhân loại này chính mình chìm đắm ở Ảng thuật thế giới bên trong. Quá mức mê ly. Đến thời điểm sợ là rất khó tỉnh táo. Đồng thời thân thể cũng có chút biến hóa. Muốn bị thần thụ cho đồng hóa. Nếu như không phải ở Ảng thuật bên trong tu luyện. Đổi làm là vô hạn nguyệt độc loại kia chỉ có thể mê mùi hoàn cảnh. Sợ là đã sớm biến thành bạch rết su. Ai ghen bên kia đúng là phi thường thuận lợi. Thế giới đã xây dựng lên đến. Đồng thời còn đang thong thả mở rộng bên trong. Những kia hô lô bị hắn chế phục ngoan ngoãn. Đàng hoàng hỗ trợ làm việc. Bắt đầu kiến thiết thế giới của chính mình. Một cách đơn thuần do linh tử tạo thành thế giới. Hiện tại thổ địa nên có thể chứa đựng những người này, lương thực cũng không thành vấn đề, có điều những phương diện khác khả năng đều cần lại bắt đầu lại từ đầu, u gia ha gia kisuke nói, những thứ này đều là cần muốn an bài sự tình, đã sớm làm qua kế hoạch, lương thực cái gì, hoàn toàn có thể sử dụng dược đạo đến trồng trọt, cái kia một đồn đã cân nhắc thấu, hoàn toàn có thể sử dụng, cư trú nhà đồ dùng các thứ, liên cần lại bắt đầu lại từ đầu trí tác cần muốn tiêu tốn thời gian dài nhấn giới cùng hàng hải hai cái thế giới cũng chuẩn bị lượng lớn có thể chứa đựng cư trú phòng ốc chắc là có thể thu nhận gần một phần mười nhân khẩu osochi masu báo cáo cái khác hai cái thế giới chuẩn bị đây chính là 10 triệu nhân khẩu rời đi alabata cũng mới năm triệu nhân khẩu mà thôi trong khoảng thời gian này hiện thế kỹ thuật cũng đều có chuyển đến nhấn giới cùng hàng hải hai cái thế giới. Cây khoa học kỹ thuật tiến triển đặc biệt nhanh. hầu như bước vào đến địa cầu thế kỷ hai mươi một trình độ. linh tử tu luyện cũng thành công khí công. tu luyện hình thức trở nên cổ quái kỳ lạ. thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đã tổ chức qua một lần. mai tô gai trực tiếp thành quán quân. thần thủ phóng thích từ hỗn độn bên trong lấy ra linh tử. Lại phóng thích đến hiện thế bên trong Có thể rất lớn tăng lên linh tử nồng độ Thần thủ cũng đối với hiện thế Cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng Nếu như dùng thần thủ làm chống đỡ Nên có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ Mai uji V C Chi bên này Còn ở sở trường ở thần thủ chuyện này Cái khác khôi phục thế giới thủ đoạn đều từng thử Thế nhưng kỳ thực cũng không có thay đổi quá lớn Tốt nhất chính là có thể khôi phục lại cùng dĩ vãng hiện thế như thế. Thế nhưng hiện tại, dùng thần thụ làm chống đỡ là có thể trở nên càng tốt hơn. Cách này cũng là thảo luận lâu như vậy nguyên nhân. Như vậy liền lựa chọn dùng cái phương án này. Sau đó tổ chức tử thần đến giữ gìn trật tự. Liên tiếp khiến người thức tình. Báo cho bọn họ tình hình. Ổn định trật tự. Đồng ý lưu lại liền lưu lại không muốn liền đưa đến cái khác hai cái thế giới đi tất cả cơ sở vật tư đều muốn bảo đảm do Ki-ta-ve-do-si giao đảm nhiệm hiện thế tổng quản lý chức vụ những người khác chức vụ do hắn sắp xếp trước tiên thức tỉnh người sẽ là những kia có thiên phú tu luyện hầu như không cách nào tu luyện cuối cùng mới sẽ thức tỉnh những tình huống này đều thiết lập sẵn quy trình chấp hành. Uchi Hatamazen cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng thần thụ, nhường thần thụ đem lấy ra đến thế giới bản nguyên, hóa thành linh tử dung nhập vào hiện thế ở trong, mà không phải dùng bản nguyên đến chế tạo thần thụ trái cây, tăng lên cái thế giới này tiềm lực, có thần thụ ở, cảm giác có thể để cho thế giới toàn bộ tiến hóa, có điều vậy cần có đầy đủ thế giới bản nguyên mới được. Ngoại hạng giới thế giới bản nguyên hấp thu sau khi kết thúc, mới là cần phiền phức thời điểm. thế nhưng cái kia khoảng cách sau đó còn có thời gian rất dài. là, ba người cũng biết, lựa chọn thần thủ nhất làm căn cơ là lựa chọn tốt nhất. uza haza kisuke tuy rằng do dự qua. thế nhưng nghe được uchiha ha ta ma gen nói có thể dẫn dắt thế giới tiến hóa cái đề tài này sau. liền không có chút gì do dự. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hết thảy đều an bài xong sau khi. Uchi Hata liền tiếp tục bắt đầu mở rộng không gian. Tuy rằng không phải nói càng lớn càng tốt. Thế nhưng tối thiểu muốn chứa đựng hệ thống nói tới 200 triệu nhân khẩu. Hiện thế nguyên bản liền có hơn 100 triệu nhân khẩu. Khoảng cách hai ước cũng không xa. Cần càng nhiều người. Đương nhiên phải từ cái khác hai cái thế giới triệu tập. Hoặc là hiện tại bắt đầu sinh sôi. Hiện thế hiện tại linh tử nồng độ. So với nhẫn giới cùng hàng hải hai cái thế giới muốn nồng nặc gấp 10 lần trở lên. Hầu như có thể nói là thích hợp nhất tu luyện thế giới. Làm sao có khả năng sẽ hấp dẫn không tới nhân khẩu đến. Ukita Gezushi giao vô cùng bất ngờ chính mình sẽ phụ trách toàn bộ hiện thế quản lý công tác. Thế nhưng hắn cũng không có từ chối. Lập tức bắt đầu dẫn xác nhân thủ thiết lập sẵn kế hoạch. Chuẩn bị đón lấy chấp hành. Thi hồn giới bên trong tử thần. Trên căn bản đều bị những này không có việc gì phiên đội đội trưởng thao luyện. Hiện tại rốt cuộc có đất dùng võ. Đúng là vô cùng vui vẻ. Ký ức còn chưa khôi phục sao. Mà Uchiha ta ma gen ảnh phân thân bên này. Đi tới Ichigo nơi này. Ichigo tỉnh lại thế nhưng hầu như không có bất kỳ ký ức. uchiha -ta -ma gen bên này sử dụng ảo thuật lan truyền lượng lớn ký ức mảnh vỡ cho hắn. nhưng hắn bao nhiêu nhận thức thân phận của chính mình không có. tuy rằng cảm thấy tất cả vô cùng xa lạ, lại có chút xa lạ. thế nhưng hắn cũng ở gắng gượng tiếp thu hiện huống. ta cho trí nhớ của ngươi là ta nhận thức. thế nhưng ngươi cần tìm về chính ngươi nhận thức. Khả năng liền kém một chút. Không muốn từ bỏ. Uchiha ta bên này cũng không có quá hảo phóng pháp. Dù sao bảo lưu lại đến không phải trên đầu hồn phách. Mà là bên hông. Có thể thức tình liền rất bất ngờ. Ăn cảm tạ ngươi. Kuvo Saki Ichigo gật đầu. Sau đó đối với Uchiha ta nói cảm ơn. Hắn đại khái cũng từ Isidao Du trong miệng biết đây là cái cái gì người thế nhưng đối phương cứu chính mình, hắn là vô cùng cảm tạ, đặc biệt biết mình còn có hai cái muội muội cùng phụ thân thời điểm, trong lòng là gì thường cảm động, không cần lo lắng. sau khi ta sẽ thành lập cái Academy City, ngươi này mất trí nhớ động tác võ thuật, cũng có thể hỗn cái nhân vật chính cung cung, thêm vào ngươi thực lực này, đến thời điểm cho ngươi thêm cái phong ấm, hoàn toàn không thành vấn đề, Uchiha Tamazen chỉ có thể như vậy an ủi. Dù sao cái tên này đầu là bị hắn cho trực tiếp đánh nổ. Ichigo vô nghe sững sờ sững sờ, không hiểu là cái gì ý thức mất đi ký ước sau khi người khác trở nên yên tĩnh rất nhiều, cùng trước đây lấm lấm liệt liệt dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Uchiha Tamazen cũng không có nhiều lời lưu lại câu nói này sau khi cũng đi chuẩn bị hiện thế nhân loại thức tỉnh sự tỉnh đi thời gian trôi qua ba năm hiện thế nhân loại từng nhóm tỉnh lại đối mặt hoàn toàn biến hóa thế giới rất nhiều người đều sắp tan vỡ dù sao nỗ lực trả lại nhiều năm như vậy vay phòng nhà không còn tìm ai nói lý đi có điều còn tốt hiện thế linh tử nồng nặc trải qua đo lường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 Chương 285 Ba cái nhân vật chính cùng tồn tại một thế giới quá độ. Đương nhiên Uchiha Tamazen cũng sẽ không như vậy mấy người. Hắn đưa ra hai cái lựa chọn. Muốn muốn trở về phòng con. Cùng năm đó bất đồng sản. Có thể từ bỏ hiện thế sinh hoạt cơ hội, đi cách khác hai cái thế giới. Trải qua ảo thuật chọn đọc ký ức, xác nhận tài sản. Ở gì thế giới phân phát ngang nhau lượng tài sản một lần nữa sinh hoạt Một cách khác nhưng là lưu lại Sẽ phân phối mới bất động sản Thế nhưng cần thời gian Đồng thời trước quyền tài sản không Tất cả muốn một lần nữa đã đến Đồng thời báo cho bọn họ Hiện thế cùng cách khác hai cái thế giới sinh hoạt hoàn cảnh không giống Ở cái thế giới này tốc độ tu luyện càng nhanh hơn Đồng thời tuổi thọ cũng có thể thu được càng dài Đây chính là trên bản chất không giống Sinh mệnh kéo dài chuyện này Có thể không phải là người nào đều có thể làm được Trừ những kia thật sự không hy vọng chiến đấu người Những người khác khẳng định là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại Mà thi hồn giới hồn phách Trực tiếp dựa theo dĩ vãng phương thức xử lý Đem bọn họ cho chuyển sinh cũng chính là hóa thành tinh khiết giàu có sinh mệnh linh tử, trừ tử thần ở ngoài, toàn bộ hồn phách đều là làm như vậy. Thời gian ba năm, cũng chỉ là mới vừa ổn định hiện thế tình hình. Uchiha Tamazen cũng đem hiện thế mở rộng đến dĩ vãng một năm lần kích cỡ, có điều địa phương hoang vu quá nhiều, đều cần nhân thủ một lần nữa kiến thiết. Những ngày công tác đều sẽ dành cho mới tiền. Nắm tiền có thể mua được các loại vật tư, tu luyện hệ thống, càng nhiều là căn cứ vào kunsi năng lực làm làm trụ cột, chứa đựng ruột đạo, trước chàm phách đao, ở linh vương chi vô biến mất thời điểm, liền cùng tan rã thế nhưng những này tử thần cũng nắm giữ bộ phận đồng dạng sức mạnh, có thể thả ra ngoài, sau đó cụ ra haza ra kisuke bên này, căn cứ ai gen khai phá sơ, e, sơ, u, sơ, sơ, sơ. e, cưng, cưng, i, o, nơ. một lần nữa trợ giúp bọn họ nắm giữ nguồn sức mạnh này. gì thế giới nhân loại lại đây. hẳn là sẽ không gây ra quá lớn mâu thuẫn đi. Ukita Kuzi giao trên mặt lo lắng vẻ mặt. căn bản ẩn không giấu được. ba năm nay thời gian. Hắn có thể đều là ở xử lý hiện thế sự vụ. Tuy rằng có Gita Ghezushi giao trợ giúp. Thế nhưng cũng là rất mệt mỏi. Có điều đồng thời. Hắn cũng đối với hiện thế những nhân loại này có rất sâu cảm tình. Khẳng định có cạnh tranh. Người ở ban đầu bất mãn. Sinh hoạt phạm vi bị đè ớt. Áp lực tăng cường. Những này đều sẽ phát sinh. Nhưng là. Hiện tại thế giới đã không phải thế giới cũ, chủ yếu nhất là cần phải có đầy đủ áp lực, nhưng những người này nỗ lực mới được. Hiện tại không phải là có thể dừng lại, an ổn hưởng thụ thời điểm chỉ là vừa mới bắt đầu, không biết nguy hiểm nhưng là quá nhiều. Uchiha Tamazen vô cùng lãnh khốc nói chuyện như vậy, hắn cũng không có quá lớn biện pháp, đã đem hiện thế chứa đựng diện tích mở rộng. Cái khác hai cái thế giới đến người, cũng là muốn lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không phải lại đây không làm mà hưởng. Chủ yếu nhất là, cái thế giới này hắn định đoạt, hiện tại có thể đạt đến trình độ như thế này cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Nếu như lấy đi thần thụ, cái thế giới này linh tử nồng độ, nhiều nhất so với cái khác hai cái thế giới nồng nặc chắc là không tới bốn lần tả hữu không có tuyển mặt khác hai cái thế giới là bởi vì bọn họ là độc lập tinh cầu cũng không phải bị hỗn độn cho vây quanh đúng đấy đây chỉ là bắt đầu Okita Kazuji giao bên này cũng là im lặng gật đầu nói Ngăn ngắn ngắn ba năm thời gian bên trong nhân loại liền xuất hiện lượng lớn nắm giữ tu luyện tiềm chất người Nếu như đem ra Mamoto Sai Yuusai Shisei Kuni Cùng không có bên cạnh trước Ai Zen thực lực chia làm cấp 9 Như vậy những năm này xuất hiện tối cường giả Cũng đã đạt đến cấp 6 Nhân loại So với tưởng tượng càng có tiềm lực Chủ yếu nhất cũng không tuyển Uchiha Tamagen cũng không quản sự Chỉ là an bài xuống Bọn họ nghe theo là được rồi Hiện tại chuyện này Cũng chỉ là thông báo. Sớm chính mình liền kế hoạch xong gì thế giới đến người vị trí địa điểm. Cùng hắn căn vốn không có bất cứ quan hệ gì. Làm cách cái thế giới này nhân loại thủ lĩnh. Cùng gì thế giới người chào hỏi. Hơi hơi uy hiếp một hồi. Luôn có người sẽ kiếm chuyện. Động thủ không cần thiết khách khí. Uchi Hata Ma cuối cùng nói bổ sung. Hắn cũng không hy vọng mỗi cách đều là người tốt. Người xấu nhất định sẽ xuất hiện. Xử lý xong liền tốt. Có điều chủ yếu nhất bổ sung những này nhân khẩu. Là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nếu không Chi-Hata-Ma-Gen cũng sẽ không một lần rời đi lượng lớn nhân khẩu lại đây. Hiện tại hiện thế nhân khẩu là 150 triệu. Còn cần bổ sung đầy đủ 50 triệu nhân khẩu lại đây. Đối với hiện thế cùng hàng hải hai cái thế giới tới nói. Cũng là cái không nhỏ con số. Một lần căn bản bổ sung không được nhiều người như vậy khẩu. Chủ yếu đưa tới vừa độ tuổi nam nữ. Lại đây liền sinh sôi. Trực tiếp sinh con trai. Liền như vậy. Cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Đây chính là thế giới mới ạ. Nazuto trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Nhìn này hoang vô thế giới. Cảm giác thấy hơi thất vọng. Đều nói rồi lần này đến. Là muốn tới tính kiến thiết thế giới Tất cả bắt đầu từ con số 0 Shikamazu có chút không quá nghĩ đến Thế nhưng là cha hắn buộc lại đây Nói lần này cơ hội rất hiếm có Là có thể cải thiện sinh mệnh cường độ cơ hội Dù sao lại đây sinh hoạt Chỉ cần ở trước mấy năm Thân thể khỏe mạnh liền có thể thay đổi Thế nhưng người lớn tuổi nhóm đầu tiên căn bản không cho lại đây Chỉ có trẻ tuổi người mới được. Còn có mang thai phụ nữ có thai cũng là ưu tiên. Sisu cùng Itachi hai cái. Ở Konoha Nhưng là mở cách chuyên môn chỉ đạo tu luyện linh tử đảo quán. Nhóm đầu tiên trừ có tư chất. Tự nhiên chính là có quyền thí. Các đại lão cũng là ưu tiên trải nghiệm. Trải nghiệm sau khi liền cảm giác không giống nhau. Điều khiển linh tử cảm giác. Liền như là loại kia tùy chỗ nhặt được tiền cảm giác. Cùng chắc ra loại này từ trong túi tiền của mình nghiền ép hoàn toàn khác nhau. Khống chế tốt. Thuật thức uy lực có thể gia tăng gấp đôi đến năm lần. Có thể so với tiên nhân hình thức. Ở hiện thế tu luyện hiệu quả là gấp 3 trở lên. Điều này có thể không tới sao. Muốn ăn tân thế giới mỹ thực. Chô bên này. Chỉ mong nhớ chuyện này. Cách khác 12 tiểu cường. Cũng là vô cùng hưng phấn này tân thế giới, tốt vô vị a. lớp Phi mờ mịt nhìn hoang vu thổ địa, toàn viên cho ta nỗ lực công tác, kiến thiết lãnh địa cho giá tiền công càng cao hơn. Bắt được tiền sau khi liền mua thổ địa, mở đủ loại tiệm. Này đều là cơ hội làm ăn a, có hiểu hay không? Na Mi bên này quay về mọi người giáo huấn nói, lần này là nàng mãnh liệt yêu cầu lại đây. Những người khác cũng ôm lại đây thám hiểm lạc thú. Dù sao hàng hải hầu như hết thảy nơi chưa biết đều đi ra xét qua. Này nhưng là một cách mới không biết thế giới. Lớp phi cũng nghĩ tới đến mở mang kiến thức một chút. Cái kia kiếm thuật mạnh nhất. Ở nơi đó. Chỉ có do vô bên này cùng trở lại mắt ưng sau khi giao thủ. Cảm giác được thực lực mình căn bản không đổi kịp. Đồng thời biết cái thế giới này có kiếm thuật có thể so với mình lão sư cường giả Hắn là lại đây nghĩ muốn khiêu chiến Tân thế giới nguyên liệu nấu ăn Mỹ nữ Nguyên liệu nấu ăn Mỹ nữ Mỹ nữ Sans hết sức kích động Đồng thời nương theo Là lượng lớn người bình thường còn có phụ nữ có thai Phụ nữ có thai có nhà phân phối Những người khác phải nhờ vào chính mình nỗ lực Thông qua truyền tống môn sau khi liền xét lập tức bị không gian trận pháp phân phối đến hoang vu khu vực đi tiến hành khai hoang Uchiha Tamazen tuy rằng có thể một bộ toàn bộ phối hợp thế nhưng cảm giác nhường chính bọn hắn nỗ lực càng tốt hơn đồng thời cũng là mang đến cho mình một điểm thành tựu tán đồng cảm giác dù sao tất cả những thứ này đều là chính mình nỗ lực kiến thiết canh thứ hai nợ canh ba tấu trương song cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi lưu vong hàng hải mười một chương hai trăm tám mươi sáu đấu khí đại lục tập hợp nhân khẩu thực sự là không dễ dàng uchiha tamazen nhìn hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nhân khẩu số lượng đạt đến Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Khoảng cách rời đi người của hai thế giới lại đây Lại đã qua dòng giã 3 năm thời gian Tuy rằng có thể trực tiếp đem người của hai thế giới cho trực tiếp rời đi lại đây Như vậy nhân số lập tức đã đủ rồi Thế nhưng như vậy người máy cùng hàng hải sẽ phải hết rồi Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều thích tu luyện Vì lẽ đó Uchiha Tamazen quyết định chờ một chút Hệ thống cho thời gian nhưng là 50 năm. Mới qua đi thời gian 7 năm mà thôi. Hiện tại toàn bộ thế giới. Có vượt qua 30 triệu trẻ mới sinh. Giáo dục cơ sở huấn luyện là chuyện quan trọng nhất. Đồng thời ba cái thế giới liên thủ nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Lúc này hiện thế hầu như khôi phục hơn nửa. Đồng thời diện tích cũng theo mở rộng. Đạt đến dĩ vãng hiện thế hai lần trình độ. Uchiha Tamasen liền ngừng lại. Hỗn độn cũng đã sắp bị mở rộng sạch sẽ. Ai gen bên kia đều không có bao nhiêu không gian phát triển. Hơn nữa, mở rộng thế giới khoảng thời gian này, Uchiha Tamasen cũng không phải là không có thu hoạch. Cảm giác đối với các loại sức mạnh nắm giữ đều hết sức quen thuộc. Hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha Tamasen đưa ra nhiệm vụ Tự nghĩ ra thế giới đã hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Hệ thống âm thanh vang lên. Uchi Hatamagen suy nghĩ một chút. Quyết định lựa chọn công pháp. Huyết thống lên. Uchi Hatamagen cảm giác ở dung hợp cái khác huyết thống cảm giác sẽ không quá tốt. Trừ phi là người sai ra loại này chịu đòn trở nên mạnh mẽ. Không phải vậy cái khác huyết thống Uchi Hatamagen cũng không phải quá muốn. Chủ yếu nhất là cảm thấy huyết thống vật này. Chờ đến cái sau thế giới. Hoàn toàn có thể nhường Ozochimazuizen những người này hỗ trợ. Thu được những huyết mạch này. Trừ phi mình trinh lệ quá lớn. Thiên giai công pháp hủy diệt thánh quyền phân phát thành công. Tân thế giới đấu phá thương không mở ra bên trong đếm ngược 30 ngày một ngày. Ở Uchihatamazen lựa chọn công pháp sau khi. Hệ thống nhanh chóng phân phát. Sau khi liền mở ra tân thế giới truyền tống môn. Thế nhưng cần phải chờ tới 30 ngày thời gian. Chớ khinh thiếu miên nghèo. Uchiha ta ma gen trừng lớn hai mắt. Hắn vốn là cho rằng sẽ là tu tiên. Không nghĩ tới sẽ là cái này đấu khí đại lục. Suy nghĩ một chút. Phát hiện cái thế giới này cấp bậc thực lực. Xác thực thật giống đều so với hiện tại thế giới mạnh hơn hiếu thắng. Này còn chỉ là ba ngàn cái tiểu thế giới một trong Có điều Này sẽ đụng phải xuyên qua đồng hành Này gan bị tiêu viêm nhìn thấy Không phải một hồi liền biết rồi Đón lấy Uchi Hatamagen trong lòng vô cùng xoắn suýt Không biết có thể hay không đụng tới đồng hương Tự mình biết thân phận đối phương Đối phương nhìn thấy chính mình con mắt này Khẳng định cũng biết thân phận của chính mình Điều này làm cho chi hát ta ma gen dù sao cũng hơi mờ mịt Không rõ ràng có đáng đánh hay không liên hệ Thế nhưng cuối cùng quyết định Đi trước lại nói Sau đó đi thông báo Cần muốn qua đi khai hoang người Hiện tại nhân thủ quá nhiều Thủ hạ có thể đánh rất nhiều Dựa theo tử thần đỉnh phong 9 sao đổi Hiện tại 8 sao một đống lớn 9 sao cũng có không ít có điều hiện tại nhiệm vụ lần này không có trước tiên nói các loại có thể thông qua truyền tống môn thời điểm phòng chừng mới có thể biết cụ thể muốn làm cái gì thế nhưng khai hoang mang lên nhà khoa học vẫn có chút tác dụng orochi ma ru uza haza kisuke mai uzi ku su chi trước tiên thông báo vino xe bên này hiện tại sở trường cường hóa tệ thực lực lạc hậu quá nhiều Trên căn bản không có cách nào nhóm đầu tiên lần đi khai hoang. Vega bên bên này cũng không thích ra ngoài. Vì lẽ đó vẫn là mang lên ba người này trước tiên. Người có 30 ngày thời gian chuẩn bị. Muốn đi tân thế giới. Mà ai gen bên này? Uchi Hata Ma Xen phải cách phân thân đi thông báo. Hắn đến nhẫn giới cùng hàng hải đi hai chuyến sau khi. Liền không có hứng thú quá lớn bởi vì đối với hắn không có quá giúp đỡ lớn trên căn bản đều ngồi xổm ở chính mình sáng tạo không gian bên trong làm chút nghiên cứu đấu pháp một hồi thời gian Uchiha Tamazen lúc đó cũng nhàn rỗi nghĩ có muốn hay không đem Kagai cho thả ra cuối cùng vẫn là tính đi ra cái tổ tông quá phiền phức hơn nữa lục đạo tiên nhân hồn sách cũng ở ẩn núp hắn. Uchiha Tama Sen muốn đem cái này tổ tông cho trộp tới làm sức lao động tới. Thế nhưng chết sống không tìm được. Giác chỗ này suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không có đi sông. Ta sẽ đúng hạn đến. Nghe được Uchiha Tama Sen, Aizen rốt cuộc lên hứng thú. Những năm này Aizen thực lực cũng tăng lên không ít. Có điều khoảng cách Uchiha Tama Sen tranh lệch vẫn là rất lớn. Tiếp theo nhưng là ở nghĩ. Nên làm gì thu được một cái thân thể thích hợp. Hắn nghiên cứu hồi lâu. Có thể trung quy là không xứng đôi. Kém hơn một tèo tèo teo. Vì thế hắn cùng Ozochimazu nhưng là đã làm nhiều lần giao dịch. Thế nhưng trước sau liền kém một chút cảm giác. Không phải rất hoàn mỹ. Vậy thì nhường thẹn thùng thập phần khó có thể tiếp nhận rồi. Dù sao hắn theo đuổi chính là hoàn mỹ. Có điều hắn trước khi chết thân thể Sớm sẽ không tìm được Không có cách nào cùng Ozochimazu như thế Dùng nguyên bản thân thể tế bào nhân bản xuất từ mình thân thể Mà nắm chính mình linh hồn chế tác Lại gém một chút Nhưng hắn vô cùng khó chịu Lần này đi thế giới mới Uchiha Tamagen lựa chọn mang lên Sasuke này một cách tộc nhân Itachi kết hồn Shisu cũng là Hơn nữa mới vừa kết hôn không lâu. Uchiha Tamazen cũng không có lựa chọn bọn họ. Vì là Uchiha bán qua mệnh. nghỉ ngơi thời gian hay là muốn có. Sasuke đều 18 tuổi. Itachi 22 tuổi. mươi 25 tuổi. Uchiha Tamazen 29. Uchiha Tamazen vội vàng sáng tạo thế giới. Nơi đó có thời gian tán gái. Căn bản không có không. Sasuke đã mở V-negan cùng Fugaku trao đổi ma ếp sao? Thành công kích hoạt. Thêm vào ở hiện thế 6 năm qua tu luyện, thực lực là đạt đến chín sao trình độ. Giải quyết đi phổ thông phiền phức vẫn là có thể. Sau đó là IC daeru này thấm thối ra hỏa cũng bị Chihatamazen cho mang lên. Tương đương với hai cái nhị trụ tử. Sau khi chính là Naruto Theo đệ tứ học được phi lôi thần. Đồng thời một tay viên thuốc xoa suốt thần nhập hóa. Thêm vào phong ấm thuật. Thực lực cũng là 9 sao. Rất nhanh liền đến truyền tống môn chuẩn bị kỹ càng thời gian. Lần này vừa bắt đầu ra ngoài mang người tương đối ít. bốn cách làm nghiên cứu. ba cách tay chân. Thêm vào Chi Hata Ma Zen chính mình. Lần này thế giới rất nguy hiểm. Có vượt qua 10 tên. Có thể tự nghĩ ra thế giới cường giả. Bước thứ nhất là thu thập các loại tư liệu. Không muốn bại lộ tự thân tin tức. Tất cả nghe ta sắp xếp Thời cơ thích hợp. liền để cho các ngươi tự do hành động. Hiểu chưa? Uchiha ta ma gen lời nói này. Chủ yếu chính là đối với bốn cái nghiên cứu cùng nói. Hiện tại hắn mới biết. Hệ thống nhường hắn tự nghĩ ra thế giới ý thức là cái gì? Hóa ra là đấu thánh tầng thứ này, Uchiha Ta cũng không xác định thực lực của chính mình là mấy sao đấu thánh. Thế nhưng khẳng định đúng hay không đấu đế? Cẩn thận như vậy một điểm tự nhiên là tốt nhất. Dù sao hồn thiên đế người này, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng hắn phát hiện có gì thế giới? Chắc là phải bị đuổi theo đánh. Thậm chí gây nên toàn bộ đấu khí đại lục cường giả truy khích. Này không phải là đùa giỡn, là nghe được Uchiha Tamazen. Người ở chỗ này đều biểu hiện chấn động. Hiện tại tại chỗ có thể tự nghĩ ra thế giới. Cũng chỉ có Uchiha Tamazen cùng Aizen hai người. Cũng chính là thế giới kia có mười mấy cái cường giả như vậy. Uza za ha bọn họ đã đem Uchiha Tamazen bằng linh vương. Nói cách khác tân thế giới có mười mấy cái linh vương thế nhưng chỉ có ai lúc này vô cùng hưng phấn đây mới là hắn muốn gặp gỡ thế giới a vậy thì lên đường đi đấu khí đại lục uchiha tam sen cũng không nói nhảm nhiều trực tiếp mở ra truyền tống môn xe nhẹ chạy đường quen vượt qua truyền tống môn đến đấu khí đại lục thế giới canh thứ ba nợ canh ba vừa bắt đầu chính là thiết lập tốt viết ba cái thế giới Có điều trung gian bị phun. Tâm thái nổ tung. Vì lẽ đó rất nhiều hơn chút tiểu nội dung vở kịch không có viết. Tỉ như hải tặc bên trong liên quan với nhân vật chính đoàn trên căn bản đều trực tiếp mang qua. Thi hồn giới bên trong hoàn hiện thuật các loại đều không viết. Viết xong đấu khí đại lục liền xong xuôi. Nên không vượt qua 100 vạn chữ đi. Cảm tả sự ủng hộ của mọi người. Nhất định sẽ hoàn thành.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 Aizen ngó dô chi ma dô mấy cách nhà khoa học. Đã có chút không nhìn được. Nghĩ muốn xông ra đi kiểm tra một ít những thực vật này. Đây là cái gì? Aizen phát hiện vật kỳ quái. Khoát tay trực tiếp đem hắn vật phát hiện. Cho trực tiếp bắt được hắn trước người đến. Là một đầu cao đến 5 mét nhiều. tám con chân mỗi chi dài đến mười mấy mét nhện khổng lồ. Lúc này đang bị linh tử hình thành vòng sáng. Vững vàng cố định trên không trung. Căn bản là không có cách hành động. Hí ví ví. Này đầu con nhện có chút bị dọa đến. Nó nhưng là đấu vương cấp ma thú. Dĩ vãng ở bên trong vùng rừng rậm này hoàn hành bá đạo. Thế nhưng ngày hôm nay lần thứ nhất. Nó cảm nhận được cấp độ sống lên áp chế. Đối phương nắm lấy chính mình thời điểm tràn lan ra khí tức liền để nó cảm giác được can đảm đều sắp bị dò phá Động vật Lại lớn như vậy Cái này khí tức cảm giác có thể đối phó như thế me nốt Đối với sinh vật càng cảm thấy hứng thú là Mai uji Kuzotsuchi Hắn cái kia quái là mặt nạ Bị Uchi Hatama Zen yêu cầu lấy xuống Lộ ra sau mặt nạ tương đối thanh tú sáng dấp Ozochimazu tuy rằng cũng đối với thân thể huyết thống rất lưu ý Có điều hắn càng để ý nhân loại. Mà không phải động vật. Bốn cách làm nghiên cứu người trong. Liền Mai Uzi Kuzutsu Chi thích nhất những thứ đồ này. Cường độ thân thể không sai. Xem ra cái thế giới này đối với sinh vật càng khoan dung. Động vật cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Ai gen bên này hơi hơi thăm dò một hồi sau khi. Liền không có hứng thú quá lớn. Đồng thời. Đối với hiện tại thế giới đang ở. Càng cảm thấy hứng thú. Đã nghĩ phải nhanh lên một chút hiểu rõ là cách ra sao thế giới. Tới trước nhân loại thành trấn lại nói đi. Những sinh vật này cũng là có thể tu luyện. Mạnh nhất cũng là đạt đến linh vương trình độ. Không nên khinh thường. Uchiha ta ma gen liếc mắt nhìn. Đầu ma thú này căn bản không có cái gì ký ức có thể chọn đọc. Sau khi nói xong. Trực tiếp phất tay một cái chỉ. Trực tiếp mang theo mấy người thuấn di mấy vạn ca, mơ. Liên tiếp hai lần. liền đến một cái tương đối rộng rãi thành trấn, Nhìn thấy nhân loại. Lần này đổi làm Mazu không nhìn được. Muốn giải đào mấy cái thử nghiệm. Có điều Chi Hata Mazen bên này cũng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp tìm tới cái này thành thành chủ. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng. Liền dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần khống chế lại hắn. Bắt đầu chọn đọc đầu hắn bên trong ký ức. Muốn thu được nhất định tình báo. Tiêu tốn không tới 5 phút đồng hồ. Uchi Hatamagen liền dừng lại. Đón lấy đem thu được tình báo. truyền cho mấy người khác. Dược trần mới vừa trở thành đấu tôn. cái khác tình báo. Uchi Hatamagen hoặc nhiều hoặc ít nhớ tới. Trừ một ít địa lý tri thức ở ngoài. Uchi Hata Ma càng nhiều là đang tìm kiếm tiêu viêm tin tức. Nhưng là tìm tới tìm lui. Cuối cùng chỉ phát hiện Dược Trần tin tức. Đây là gần nhất nhất tin tức nóng hổi. Dược Trần lên cấp đấu tôn. Tinh vấn các quật khởi. Khoảng cách này tiêu viêm sinh ra. Tối thiểu còn có cách mười mấy hai mươi năm a. Trong thời gian ngắn. Không nhìn thấy đồng hương. Đồng Hương còn ở xếp hàng lấy số chờ sinh ra đây. Uchihata Tamazen vô cùng bất ngờ. Này biểu thì hắn đối với nội dung vở kịch lý giải. Hiện tại phát huy không được quá nhiều tác dụng. Hơn nữa cái thế giới này so với trước thế giới càng phức tạp. Địa phương lại lớn. Càng nhiều là văn tự hình dung. Muốn thu được cụ thể tình báo cũng phiền phức. Chưa biết một ít tình báo ở ngoài. Cảm giác sự báo người thân phận Thật giống dùng không được Giao động người cũng trở nên hơi phiền phức Cái thế giới này lại như thế khổng lồ Mà mấy người khác đọc xong Chi hát ta ma gen truyền cho tin tức của bọn họ sau Từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ Những kiến thức kia cái gì Bọn họ không hiểu lắm Vì lẽ đó lính hội không tới cái gì Thế nhưng thổ địa diện tích chuyện này Bọn họ đúng là có thể phân rất rõ ràng. Cái thế giới này diện tích lớn tiểu. Chắc là là địa cầu 25.000 lần. Con số này quá xòa người. Tuy rằng vừa nãy chi Hata Ma Zen mang theo bọn họ thuấn di thời điểm. Bọn họ cũng cảm giác được thật giống có chút quá lớn. Thế nhưng thật sự biết tin tức này thời điểm. Bọn họ vẫn là bỗng dưng bị chấn động nói. Đây mới thực sự là thế giới ạ. Aizen cảm giác cả người có con kiến lại bò. Nếu như không phải Chihata Mazen ở này. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Đi tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này các loại tin tức. Vốn là vẫn tương đối bình tĩnh Ujahazaki Kisuke Lúc này cũng cảm giác được trinh lệ thật lớn. Cảm giác trước đây thế giới. Thực sự là quá bạc nhược. Mai Uzuki, Satsuki cùng Oochimazu đều muốn bắt đầu giải đảo điểm sinh vật. Đến nóng nóng tay. Sasuke cùng Nagato còn có IC Daizu bên này, thì lại cảm thấy thế giới như vậy. Nên rất thật lợi hại cường giả đi. Hiện tại phân phối nhiệm vụ, Ai Gen, mục tiêu của ngươi là đan tháp. Nó nắm giữ trong thế giới này thành thuộc luyện dược sư hệ thống. Mau chóng đạt đến bát phẩm luyện dược sư Đồng thời thu được Có thể tái tạo nhục thân dược phương Nghĩ biện pháp đem cho luyện chế ra đến Vì ngươi cùng u za ha za ki su ke u rốt su Những này linh thể Đắp nặng thân thể hoàn mỹ u chi ha ta ma bên này trực tiếp bắt đầu sắp xếp lên Chính hắn bản thân là không có hứng thú đi luyện dược Thủ hạ có bốn người này Nhưng chính bọn hắn đi cân nhắc liền tốt, tốt, vừa nãy trong tình báo Cũng có bao hàm đan tháp tin tức Ở ký ức bên trong Đây là trong thế giới này Xếp hạng cao thế lực Một điện một tháp hai tông tam cốc tứ phương các Xếp hạng thứ hai chính là đan tháp Mà liên quan với luyện dược sư có thể luyện chế khôi phục thân thể đan dược chuyện này Vừa nãy trong tình báo cũng không có Aizen suy đoán đây là Uchiha Tamazen chính mình con đường biết tin tức, thuộc về tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Cảm thấy Uchiha Tamazen có đồng dạng có thể vượt qua thế giới đồng bản, thậm chí là thượng cấp. Cái thế giới này cũng chỉ đối phương con mồi. Như vậy chứng minh những người này thế lực to lớn hơn. Vượt xa cái thế giới này. Điều này làm cho Aizen cảm giác được hưng phấn lại thập phần đề phòng. Ba người các ngươi. Đồng ý theo ta liền theo. Không muốn liền chính mình đi chơi đi. Học luyện dược sư vẫn là rất không nhiều. Nhiều cửa tay nghề sau đó có thể kiếm cơm ăn. Không muốn học. Có thể đi tìm tìm gì hỏa Đồ chơi này ít nhiều có chút dùng. Thu thập công pháp là khẳng định. Tu luyện cấp độ các ngươi cũng biết chứ. Ta cùng ai ghen cấp độ hẳn là ở đấu thánh có điều ta càng mạnh hơn một chút, thực lực các ngươi hẳn là đấu tôn cấp độ, muốn đột phá, thiên giai công pháp ước không thể thiếu, đồng thời còn cần đại lượng tài nguyên. Uchi Hata ma đối với bọn họ nói, Ojochi ma -su cùng mai uji ku -rốt -su chi này hai tên biến thái, hắn thực sự là không tiện nói gì, như bây giờ thế giới, cho bọn họ cưỡng ép yêu cầu đạo đức cọc tiêu quy các sắc thực quá không hợp lý. Vì lẽ đó những bọn họ chỉ đối phó những kia tội phạm là được. Còn lại hắn cũng không hy vọng cái gì. Ta muốn đi nghiên cứu dưới ma thú. Ta đi Trung Châu đại lục nhìn khắp nơi xem. Như vậy, ta liền theo vương đi. Mai Uji Kusutsu, Ozochi Mazu còn có Uza Hazaki Suke ba người phân biệt nói. Uchiha Tamazen bất ngờ Ujahazaki Suke -so lại sẽ chọn theo chính mình Có điều cũng không hề nói gì Đây là không gian tọa độ Gặp phải chính mình đánh không lại nguy hiểm Liện bóp nát hắn Ta sẽ mau chóng chạy tới Còn có Các ngươi biết Chỉ là cái thế giới này mặt ngoài thực lực Đều là lửa gạt người Ẩm giấu ở bên dưới mới càng nguy hiểm Cuối cùng Cẩn thận hồn điện Uchiha ma gen một bên sẵn ba người Một bên móc ra viên cầu hình thái không gian tỏa độ Đồng thời khoát tay Mấy viên nạp giới bị Uchiha ma gen từ người thành chủ này trong phủ cướp đoạt mà đến Vứt cho bọn hắn Tấu trương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười một, chương hai trăm tám mươi tám địa bàn tuyển hắc giác vực, cùng ba cái nhà khoa học cáo biệt, uchiha tama mang theo ba cái người trẻ tuổi, còn có một cái tối tăm u gia kisuke, bắt đầu chuẩn bị hoàn thành hệ thống truyền đạt nhiệm vụ, đứng vững gót chân, chiếm cứ một mảnh đất vực, thành lập thế lực tổ chức, Thế lực nhân số đạt đến một vạn người, đấu tôn ba tên, đấu tôn trăm tên, đồng thời khí chủ đấu khí tu luyện đạt đến bán thánh, trở thành trung châu đại lục đỉnh cấp thế lực. Thời hạn mười năm, khen thường một, mở ra tộc văn, cùng khí chủ như thế huyết thống người. Có thể do khí chủ trợ giúp mở ra tộc văn, tộc văn mở ra sau có thể tăng lên huyết thống phẩm chất, tăng cao thực lực. khen Chỉ định dì hỏa Có thể ở dì hỏa xếp hàng 223 bên trong mặt cho đảm nhiệm tuyển một loại dì hỏa Khen thường hai tuyển một Đây chính là nhiệm vụ thứ nhất Uchiha Tamazen bên này đã có thiên giai công pháp hủy diệt thánh quyển Vì lẽ đó hắn chỉ cần tiêu tốn thời gian tu luyện là được Thành lập thế lực cái gì Cũng không khó khăn Hiện tại Uchiha Tamazen cũng không xác nhận thực lực của chính mình là ở đấu thánh mấy sao. Thế nhưng cảm giác nên đánh không lại cổ tộc cùng hồn tộc hai tộc trưởng. Buổi tối tìm cách địa phương nghỉ ngơi, nhường ba cái người trẻ tuổi đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh. Thực lực của bọn họ bảo phát sau nên ở đấu tôn cấp độ, trên căn bản sẽ không gặp đến phiền toái gì. Vẹn vẹn tu luyện một đêm thời gian. Uchi Hatamazen liền trực tiếp đột phá đến đấu vương. Khoảng cách đấu hoàng cũng kém không được bao lâu. Khống chế nguồn sức mạnh này công pháp sao? Mà Uchiha tamasen nhìn bên này trong tay đấu khí màu đen. Cảm giác này đấu khí cùng mình dung hợp năng lượng gần như. Phá hoại tính rất mạnh. Có điều bởi vì chỉ có đấu vương trình độ. Căn bản không phát huy ra cái gì hiệu quả. E sợ muốn tu luyện tới đấu thánh trình độ. Mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hiện tại dùng đấu khí đến phóng thích nguồn sức mạnh này, liền có thể đem cho quấn quanh ở vũ khí lên, đồng thời thay đổi hình dạng đến phóng thích. Ở trong chiến đấu sử dụng công dụng liền biến nhiều hơn không ít. Ngày này giai đình cấp công pháp lúc tu luyện, chỉ là hấp thu linh khí gây nên thiên địa thủy triều liền dị thường khủng bố. Có điều đều bị Uchiha ta ma gen sức mạnh cho che lấp, không có những người khác biết. Thành lập thế lực địa phương. Tuyển nơi nào tốt hơn đây? Uchiha Ta Ma nhìn bản đồ. Đông Nam Tây Bắc bốn góc nhất là cằn cỗi. Nồng độ linh khí quá thấp. Trung châu trung tâm nồng độ linh khí tốt nhất. Có điều người cũng nhiều. Động tính quá lớn dễ dàng bị nhìn chằm chằm Dù sao những cường giả kia. Đều nghĩ trở thành đấu đế đột phá cái thế giới này cực hạn. Khi biết có gì thế giới tồn tại thời điểm ai biết sẽ là ý tưởng gì? hồn tộc nhưng là lão diệt tộc, linh tộc bị diệt bao nhiêu năm cũng không có ai biết. bị nhìn chằm chằm sau khi nói không chắc đối phương có thể theo truyền tống môn tìm tới hiện thế cũng khó nói. thực lực không đủ thời điểm thành thật một chút là thông minh nhất cách làm. liền nơi này dễ bắt nạt nhất thua. đồng thời động cũng sẽ không gây nên cái gì nhiễu loạn lớn. Uchiha hata cuối cùng khóa chặt trong địa đồ dựa vào dưới một vị trí. Hắc giác vực. Nằm ở tây bắc địa vực cùng Trung Châu trung gian khu vực. Khoảng cách Trung Châu vùng đất trung tâm cũng không phải rất xa. Đến thời điểm ở Trung Châu chiếm cứ cách thành thì. Làm cách đường hầm vận chuyển là được. Như vậy liền có thể trực tiếp liên tiếp. Hắc giác vực cùng Trung Châu. Vấn đề không lớn. Xác định rõ vị trí. Uchi Hatamazen liền trực tiếp mang theo bốn người xuất phát. Một đường thuấn di. Một lần mười vạn ca, mơ. Thuấn di mười mấy lần mới đến hắc xác vực. Chỗ này là hỗn loạn khu vực. Không có bất kỳ trật tự. Có mười mấy tòa thành thị to lớn thành. Cỡ nhỏ thành thị càng là đếm không sủi. Thế nhưng thành chủ trên căn bản qua một thời gian ngắn liền có thể bị thay. Chỉ có một ít lâu năm tông môn. Mới có thể tiếp tục kéo dài Tối thiểu cũng phải có mấy tên đấu hoàng cấp thực lực mới có thể bảo vệ địa bàn của chính mình Vững chắc nhất thế lực Tự nhiên chính là già nam học viện Có điều nơi này tối cường giả thực lực Đều không vượt qua đấu tôn Đấu tôn đều hiếm thấy Chỉ có đấu hoàng hơi nhiều Già nam học viện viện trưởng thực lực rất mạnh Thế nhưng không quản sự rất nhiều năm Trên căn bản đều chưa từng trở về. Cụ thể thực lực đấu tôn không tới đấu thánh. Hai người cắt ngươi. Muốn cùng Itachi như thế đi đọc sách sao? Uchi Hatama đối với Sasuke còn có Nazuto hỏi. Hai người điên cuồng lắc đầu. Biểu thì không có hứng thú. Thật vất vả tốt nghiệp. Tại sao còn muốn lãng phí thời gian như vậy? Ishidaozu ở một bên yên lặng không lên tiếng. Khá lắm lúc trước bị Itachi cho hồ dọa đến Cảm thấy Itachi thực lực quá mạnh mẽ Không nghĩ tới hiện tại hỗn đến cùng Itachi để để cùng ra ngoài Cảm giác thấy hơi mất mặt Chúng ta muốn làm là Trước đêm mảnh này hắc sát vực làm vì chúng ta căn cứ Nay hỗn loạn tình huống Không cho phép tiếp tục nữa Có điều các ngươi cũng thuận tiện chuyển tu đấu khí Tăng cường thực lực của chính mình Trước tiên chiếm cứ một cái thành thì. chậm rãi mở rộng tốt. Uchi Hatama đối với mấy người nói. Dù sao tu luyện mới là nhất tiêu tốn thời gian nhiệm vụ. Thành lập thế lực trái lại không có phiền phức như vậy. thủ hạ nhiều người như vậy đây. Có điều hiện tại này hắc giác vực nhân khẩu. Liền vượt qua hiện thế gấp đôi. Này vẫn là nơi này vô cùng hỗn loạn. Đâu đâu cũng có xếp chóc xuyên cớ Không có đại đấu sư thực lực người Ở đây chính là cửu con Phản kháng thực lực đều không có Là Bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì Sasuke cùng Naruto hai cái Hầu như không có trải qua cái gì chiến tranh Thực lực tuy rằng rất mạnh Kinh nghiệm chiến đấu không hề nhiều Lần này cũng là mang hai người đến mở mang kiến thức một chút Tăng cường điểm từng trải An bài xong nhiệm vụ Uchiha Tamazen trực tiếp mang theo bọn họ chiếm lĩnh một cái loại cỡ lớn thành thị. Trực tiếp giết chết cái này loại cỡ lớn thành thị thế lực hết thầy cao tầng. Đón lấy quản lý cái gì? liền trực tiếp dạy cho Ujahazaki Suke đi xử lý. Ishida Ozuu phụ trợ. Nazuto cùng Sasuke chính là tay chân. Nhưng chính bọn hắn quản lý cái thành phố này. Muốn làm sao đến liền làm sao đến dù sao hiện trạng cũng đã là kém cỏi nhất tình huống lại kém cũng kém không đi nơi nào mà Uchiha chi ta ma gen bản thân thì lại đi thẳng tới già nam học viện thư viện bên trong cùng thi hồn giới như thế lập xem nhân ra kho sách xem lượng lớn công pháp cùng bí tịch có điều nơi này mặt hàng địa giai đều rất hiếm thấy thiên giai liền không cần phải nói căn bản không có tới nơi này là vì thu được càng nhiều công pháp tin tức, chuẩn bị tự nghĩ ra một cái thiên giai công pháp cho Naju To bọn họ tu luyện. dù sao địa giai công pháp thực sự là không lấy ra được đa dụng nhất đến điển kho sách bí tịch cái gì cũng không thiếu hụt. dù sao duệ đạo chín mươi cấp trở lên còn có nhẫn thuật bên trong cấp sơ, có không ít cũng có thể đạt đến địa giai cấp cao thậm chí đạt đến thiên giai bên trên cấp độ, công pháp đẳng cấp càng cao, điều động thiên địa linh khí càng nhiều, uy lực càng lớn, chỉ đơn giản như vậy, tiêu tốn thời gian một ngày, liền xem xong công pháp bí tịch, cuối cùng liếc nhìn vẫn lạc tâm viêm, tiêu viêm cùng rắn tương lai sẽ đại chiến vị trí sau, liền rời đi, này gì hỏa không có gì dùng, hệ thống cho khen thường cơ hội, Chi Hata Mazen cũng chỉ sẽ chọn trước năm gì hỏa, đón lấy trở lại chiếm cứ thành thì sau, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, đồng thời trở giúp Tô bọn họ sáng tạo thiên giai công pháp, nhưng sau khi người tốt tu luyện, canh thứ hai, nợ canh ba, tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 11 mươi 289 làm thực sự tình còn phải là phản phái Uchiha ta ma gen trực tiếp bế quan thời gian một tháng Trừ tu luyện Chính là sáng tạo công pháp Chuyện bên ngoài đều không quản Tùy ý chính bọn hắn đi làm Phản gặp ngay phải nguy hiểm thời điểm Bọn họ sẽ liên lạc Hơn nữa chi Chihata Mazen cũng sẽ nhận biết được. Vì lẽ đó có thể yên lòng. Nghiêm túc làm chính mình sửa làm sự tình. Trước thời gian 6 năm. Đều đang vì sáng tạo thế giới hao tốn sức lực. Hầu như không có cách nào ngừng lại. Thực sự là quá mệt mỏi. Sáng tạo công pháp. So với tưởng tượng hơi hơi đơn giản một ít. Gia nhập cùng hủy diệt thánh quyển bên trong bộ phận dung hợp đồng thời. Thành công sáng tạo ra thiên giai sơ cấp công pháp. Xem như là bán thành phẩm. Sau khi lại tiêu tốn chút thời gian. Tinh điêu nhỏ mài một hồi. Nên là có thể đạt đến thiên giai trung cấp trình độ. Suốt quan sau. Uchi Hata Ma đấu khí thực lực. Cũng đã đạt đến đấu tông bảy tinh trình độ. Có thể đạt không. Sử dụng khóa không gian hạn chế kẻ địch. Xem bọn họ làm thành ra sao đi. Uchiha Tamazen khóa chặt mấy người vị trí. Lựa chọn đi tới Sasuke nơi này nhìn. Hắn bế quan là ở Nomi Ame Naka không gian bên trong. Không hề ở trong thành phố. Có điều có thể nhận biết được ngoài giới tình huống. Chỉ cần có mảnh liệt không gian rung động xuất hiện. Đều không thể chạy trốn cảm nhận của hắn. Đi tới Sasuke nơi này. Phát hiện Sasuke chính ở ngoài thành. Lãnh Khúc giải quyết đi kẻ địch. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng mạnh mẽ đồng lực, đem những người này cho trực tiếp giết chết. Dù sao mạnh nhất cũng chính là đấu vương cấp độ. Nhưng là Sasuke bên này là giơ Kusana kiếm, từng cái từng cái cắt ra những người này cái cổ. Nhường bọn họ chầm chậm chảy hết máu mà chết. Tộc trưởng, Sasuke tự nhiên là phát hiện Uchiha Tamasen. Thế nhưng hắn vẫn là giết xong tất cả mọi người sau khi. Mới đối với Uchi Hata Mazen Vấn An. Trước tuy rằng căn cứ tình báo. Biết nơi này đặc biệt hỗn loạn. Thế nhưng dùng đồng lực chọn đọc những người này ký ức. Mới biết bọn họ làm cái gì người người oán trách sự tình. Không ít người lại là trực tiếp luyện hóa nhân loại bình thường luyện dược. Hay hoặc là là đem nhân loại cho rằng đồ ăn nuôi nấm chính mình thú sủng. Hắn hiện tại mới cảm nhận được. Cái gì là phấn nộ. Không nên bị phấn nộ thôn phệ lý trí. Phấn nộ có thể. Thế nhưng muốn tỉnh táo. Tuy rằng người chết. Thế nhưng đầu cũng chưa hề hoàn toàn mất đi hoạt tính. Uchi Hata Ma Zen hơi hơi chọn đọc mấy người ký ức. liền biết Sasuke vì sao tức giận như vậy. Đón lấy chỉ đạo một hồi hắn. Tránh khỏi tên tiểu tử này nhập ma. Đời này. Bởi vì có hắn ở. Vì lẽ đó Sasuke tháng ngày qua khỏi nói thoải mái hơn. Hầu như không có bất kỳ ngăn trở. Một đường thập phần vững vàng thăng cấp tới. Đạt đến thực lực hiện hữu. Là tổng trưởng. Nghe được Uchiha Tamazen. Sasuke bình tĩnh lại. Thế nhưng lửa giận căn bản là không có cách biến mất. Những ngày gần đây. Hắn hầu như không có đụng với một nhóm người tốt. Đón lấy mang theo Sasuke đến trong thành tìm Nazuto. Phát hiện người này sử dụng ảnh phân thân. Ở trong thành trải rộng. Tối thiểu có hơn trăm cái. Ngươi lại đang làm gì? Làm sao đều là ảnh phân thân? Uchiha Tamazen nghi ngờ hỏi. Tuy rằng tiếp quản cái thành phố này. Thế nhưng trước thế lực người. Thực sự là quá hỏng. Bị u za ha gia tiên sinh tóm lại làm nghiên cứu tư liệu sống. Hơn nữa không tìm được thích hợp tuần tra nhân viên. Vì lẽ đó liền do ta đến phụ trách trong thành an toàn. Cấm chiến đấu. Na-zu-tô vội vã báo cáo. Vừa bắt đầu. Cũng có nghĩ tới mời chào chút nhân thủ hỗ trợ làm việc tới. Dù sao trước cái này thành thế lực lưu lại không ít tiền. Bọn họ cũng không dùng được. Chuẩn bị dùng để mời chào nhân thủ làm việc tới. Nhưng là Sasuke bên này trực tiếp chọn đọc ký ức. Không phát hiện một người tốt. Giếp hiếp. Na biết những người này làm chuyện gì sau khi. Cũng giống như vậy thái độ. Y Sida bên này tuy rằng hơn 20. Thế nhưng cũng nhìn không được. Ba cái người trẻ tuổi trực tiếp võ thuật lực tàn đảng cho nhổ tận gốc. Đồng thời ở trong thành đại sát đặc sát đón lấy Sasuke không phục, còn ở bên ngoài chẳng người giết, trong thành người đều nhanh sợ vãi tè rồi, nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn, thế nhưng ngủ ra khá ra khi bố trí kết giới, nhưng bọn họ căn bản là không có cách chạy đi, mà Nazuto cũng không có đối với một ít người thực lực hơi yếu đồng thủ, vì giữ gìn trật tự, lựa chọn chính mình tự thân đồng thủ, ai nhân vật chính đều như vậy, Không có cách nào, Uchiha Tamazen có chút bất đắc dĩ thở dài. Hơn nữa, không có chịu đến đánh đập nhân vật chính, càng là dễ dàng hành động theo cảm tình. Có điều giết liền giết, không có gì để nói nhiều. Chỉ có điều dựa vào này mấy người trẻ tuổi, thực sự là không quá hành. Muốn trở lại tìm điểm người thích hợp tay lại đây, làm những chuyện này mới được. Chỉ dựa vào những người này sợ là toàn bộ hắc giác vượt đều phải bị giết xong. sau đó từ ngoại giới mời chào nhân thủ đi. cuối cùng tìm tới Isidaruu. Isidaruu ngay ở phủ thành chủ lên đợi. nhận biết được có chiến đấu, liền lập tức chạy tới. loạt soạt mấy phát mũi tên, trực tiếp giết chết đối phương. ba người các ngươi trước tiên tu luyện đi. còn lại ta đến sắp xếp. Đem công pháp dùng ảo thuật lan truyền đến trong đầu của bọn họ. Sau đó trực tiếp sắp xếp bọn họ đi tu luyện. Ba người đương nhiên sẽ không vi phạm Uchiha Tamazen mệnh lệnh. Yên lặng tìm một chỗ tu luyện đi. Mà Uchiha Tamazen tìm tới Ujahazaki Kisuke, Phát hiện cái tên này đã ở phủ thành chủ phía dưới. Dùng linh tử cấu tạo một cái không gian. Để tốt chính mình máy móc. Bên trong còn treo không ít người đây, xem ra rất là âm u. Ngươi liền như vậy thả ba người bọn hắn, người trẻ tuổi đi làm loạn. Uchiha -ta ma gen có chút không vui nói, "Ta cũng không an hiểu những này, hơn nữa những người kia chết chưa hết tội. Bọn họ làm dùng sức mạnh giết người, đến phiên bọn họ thời điểm cũng chỉ có thể hối hận rồi." Uza Hasaki nhún -so nhún vai. Hắn ở nghiên cứu đấu khí Kiểm tra những người này thể nội đấu khí vận chuyển tình huống. Thu thập càng nhiều số liệu sau khi. Lại bắt đầu phân tích. Thậm chí ma thú cũng chào không ít. Toàn bộ đều là một cái cách làm. Được thôi. Đây là ta thiên giai sơ cấp công pháp. ngươi cầm tu luyện. Nhìn có hay không cải tiến địa phương. uchiha Chi Ta Ma Zen đem cải tiến công pháp sự tình giao cho hắn. Xem ra chỉ có ai Zen càng thêm toàn năng chẳng trách nhân gia có thể như vậy tiêu sái, đứng ở trên trời, còn triệu tập một đống thủ hạ, làm lên sự tình đến, vẫn là phản phái càng tin cậy. Chỉ cần nhân vật chính không mở hắc, làm sao có khả năng có thể thắng phản phái? Hoàng Uchiha Tamazen lưu lại cách ảnh phân thân nhìn thành thị, sau đó trực tiếp mở ra truyền tống môn trở lại tìm người hỗ trợ quản lý thế lực đi. Một tháng trôi qua. Thế lực căn bản không có thành lập. Tất cả chính mình phát tiết đều. Ứng cử viên thứ nhất. Tự nhiên là Uchiha Madasa. Hiện tại Uchiha Tamazen vẫn cảm thấy phản phái xuất thân càng tin cậy. Senzuhashi Zama khẳng định là muốn tới. Thế nhưng hắn vẫn là vui cười hớn hở làm cái tay chân đi. Quản lý lên. Dựa vào chân tình đến cảm hóa hắc giác vực những người này. Sợ là cả đời đều không cách nào hoàn thành Vốn là Sakazuki những hải quân này xuất thân người cũng không sai Hiện tại sẽ tu luyện linh tử Tuổi thọ độ dài trực tiếp dâng lên Seoku bên này hoàn toàn có thể cây già nở hoa Làm trước một hai trăm năm thời gian Thế nhưng nơi này hắc giác vượt quá hỗn loạn Cảm giác những này chính phái quản lý không được Vẫn là Uchiha Madasa người như thế càng thích hợp một điểm Vốn là đối với sai khiến Uchiha Madasa Dù sao cũng hơi chứng ngại Bởi vì đối phương là cái tổ tung Có điều thời gian mấy năm qua Uchiha Tamazen nhàn dối thời điểm Trợ giúp Uchiha Madasa đem để để hắn Uchiha Izuna cũng cho phục sinh chuyển đổi thành linh thể Vì lẽ đó nợ hắn nhân tình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 Uchiha Madara ra bên này đến Uchiha Tamazen bọn họ chiếm cứ trong thành Nhìn một chút hầu như nhìn không thấy bờ cử đại thành thị Hơi có chút bất ngờ Tuy rằng đã nghe qua miêu tả Thế nhưng tận mắt đến này có thể chứa đựng mấy triệu người thành thị Vẫn còn có chút bị chấn động nói Linh tử nồng độ cũng không sai Đối với thực lực ảnh hưởng cũng không lớn Ichi xin Shinzer lên tay hơi hơi cảm thụ một hồi, sau đó nói, Uza Haza Kisuke tên kia ở nơi nào? Cái tên này chính mình tới đây sao thú vị địa phương? du Chi bên này dù sao cũng hơi hưng phấn, dù sao nàng cá nhân liền rất thích loại này mạo hiểm cảm giác, không đúng vậy sẽ không thân là một cái tộc trưởng của đại gia tộc, lựa chọn cùng Uza Haza Kisuke chạy trốn, hắn trong lòng đất. Chính mình đi tìm Hết thảy chuyện cần làm Đã sớm báo cho các người Sau đó phục tùng Ma Đa Gia chỉ thị Uchiha ta Ma chỉ chỉ dưới đất Đón lấy quay về cách khác đồng thời lại đây người nói Lần này mang không ít người đến Thế nhưng trên căn bản đều là Uchiha bộ tộc người Do Uchiha Ma Đa Gia phụ trách Tiếp theo nhưng là Zura na ra các gia tộc người cũng phái một ít tinh anh lại đây. Hết thảy mọi người bị Uchi Hata lưu lại phong ấm. Bảo đảm có chuyện thời điểm sẽ không tiết lộ liên quan với gì thế giới tất cả tin tức. Đây chỉ là trước nhóm người thứ nhất tay. Sau khi còn có thể phái càng nhiều người lại đây. Dù sao hắc giác vực chỗ này. liền muốn so với hiện thế phải lớn hơn lên mấy lần. Mời chào nhân thủ cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Khẳng định là cần phải có chính mình người qua đến giúp đỡ. Akatsuki tổ chức mấy người. Ở nhẫn giới cùng hàng hải thế giới bên trong. Lăn lộn vui vẻ sung sướng. Uchiha Tamazen cũng không tìm bọn họ. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng có chút theo không kịp. Là, đoàn người. Nhìn Uchiha Tamazen ánh mắt cực nóng. Hiện tại Uchiha Tamazen cơ hồ bị thần hóa. Trên căn bản sẽ không xuất hiện. Thế nhưng hết thầy mọi người biết. Chỉ cần này một vị còn tồn tại. Như vậy bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện. Bao quát Uchiha bộ tộc bên trong người cũng là như thế. Uchiha Tamazen rất ít trở lại. Có điều cấp cho trợ giúp vẫn là rất nhiều. Hơn nữa cấp cho lượng lớn trái ác dưỡng. Bao quát Sơn. E. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. Cần. Cần to, oh, no. Nơ Các loại kỹ thuật Cũng là bọn họ ưu tiên nắm tới tay Hiện tại trừ Uchiha Tamazen Trong tục còn có ba cái Zinegan kẻ nắm giữ Lúc này Uchiha bộ tục Đáp so với lúc trước Upsutsuki Kagai Thời điểm còn cường thịnh hơn Toàn viên thu thập tình báo Hiểu rõ cái thế giới này Buổi tối tập hợp Uchiha Mada ra bên này Cũng không khách khí Trực tiếp hạ lệnh. Tuy rằng thiếu nợ an tình. Thế nhưng Uchiha Madasa cũng sẽ không đối với Uchiha Tamazen quá khách khí. Có điều biết được. Cái thế giới này có có thể làm cho hồn thể khôi phục đan dược sau. Hắn vẫn là lựa chọn lại đây. Bởi vì hắn không cam lòng bại bởi ván bối. Linh thể cực hạn. Hắn đã từ từ cảm nhận được. Muốn tiến thêm một bước nữa. Thiếu hụt thân thể là không thể nào làm được. Vì lẽ đó lần này đến. Hắn cũng là vì mình. Ở Uchiha Ma Đa mệnh lệnh ra. Tất cả mọi người lập tức tàn ra hành động. Có thể tới nơi này thực lực. Tối thiểu đều là tinh anh thượng nhân thực lực. Thực lực ở đấu linh cấp độ. Thực lực như vậy đủ để tự vệ. Đón lấy Uchiha Ma Đa chính mình. Cũng đi cố gắng nhận thức một hồi cái thế giới này. Nhìn chính mình ra tay trình độ nên ở bao nhiêu tốt hơn Vương Ta phải làm gì Ichimazujin hiếu kỳ nói Hắn không quá nghĩ đến Bởi vì cùng gia cu mỗi ngày tháng ngày qua rất tốt Có điều nợ tamazen ăn tình chính là nợ Hơn nữa Uchihatamagen địa vị bây giờ Gọi hắn làm việc hắn còn dám không đáp ứng Trước hết để cho cái thành phố này xung quanh cấm bất kỳ chiến đấu đi. Mặc cho đảm nhiệm sao không nghe cảnh cáo người xuất thủ, ngươi liền trực tiếp giải quyết đi. Còn lại, ngươi liền nghe Uchiha Mada ra sắp xếp, nên cho ngươi phân cách bảo an đội trưởng chức vụ. Uchiha Tamase nói, hắn cũng là đột nhiên phát hiện. Ichimazu Shin cái tên này bồi tiếp sai cô vui cười hớn hở, xem hắn vô cùng khó chịu. Phát hiện không có nghiền ép qua người này. Thành lập hiện thế thời điểm. Người này cũng không có đi làm cái gì. Còn có cái kia cùng Izon man cùng tên sở tác. Uchi Hata Ma chuẩn bị lần này toàn bộ đều cho Sai lại đây làm việc. Đúng. Ichi Ma giả cười đều không cách nào duy trì. Có điều vẫn là ra đi làm việc đi. Hắn tư chất cũng là vô cùng mạnh mẽ. Không đúng vậy không thể bị ai gen cho coi trọng. Uchiha Tamazen không có quản những việc này. Trực tiếp đi tu luyện đi. Công pháp tu luyện lên so với tưởng tượng muốn khó khăn. Tuy rằng hiện tại này tấm thân thể tư chất tuyệt đối là đỉnh cấp. Thế nhưng cũng không đến nỗi làm đến. Tu luyện lên tiến triển cực nhanh. Tiêu hôn nhi loại kia huyết thống. Tu luyện tới đấu thánh cũng hoa thời gian mấy năm. Hầu như không có bất kỳ ràng buộc thế giới ạ. Bạn đúng không? Dựa theo cái kia tên tiểu dự cho ngươi sắp xếp Trước hết để cho cái thành phố này đình chỉ bất kỳ giết chóc Bất kể là ai Có thể đồng thủ chỉ có chúng ta đội chấp pháp Nữ nhân Ngươi dẫn người đem phía trên này thế lực Đều cho trực tiếp phá hủy rơi Khiến người tiếp thu tài sản của bọn họ Một lần nữa tạo thành chúng ta thế lực tài sản Sa-su-ke Ngươi theo bạc Cái kia bốn mắt ngươi theo nữ nhân này, Naruto, ngươi liền theo ta đi. Vào buổi tối, Uchiha Madara ra trực tiếp bắt đầu sắp xếp nói. Ngày hôm nay ban ngày, hắn liền lợi dụng mạnh mẽ đồng lực. Không kiêng dè chút nào đi dò xét cái này trong thành hết thầy thế lực thủ lĩnh. Biết những người này những việc làm sau khi phân ra đến những kia là đáng giá lợi dụng, những kia là kẻ cặn bã. Căn bản không có cần thiết sống sót. Đón lấy bao quát thu nhận những thế lực này tài phú. Sau đó một lần nữa thành lập một cái thương hội đến duy trì. Hắn cũng đã chọn tốt người. Dùng chú ấm khống chế lại những người này. Những chuyện này hắn cũng đã sớm làm tốt. Còn lại chính là nhường những người này đi xử lý. Uchiha Mada ra bên này cũng không có khách khí trực tiếp sắp xếp lên. Trong đó chủ yếu phụ trách chiến đấu chính là Uchiha người. Đúng, chứ bạn, Zorochi, còn có Isidaozu đều cảm giác được rất bất mãn. Cái gì nữ nhân? Bốn mắt. Danh sưng như thế này nhường bọn họ vô cùng khó chịu. Isidaozu còn tốt. Biết cái này người bối phần lớn. Uchiha Tamazen cũng không có biện pháp gì. Nhưng là do Zorochi bên này. Số tuổi muốn so với ma đa ra lớn nhiều. Thế nhưng hết cách rồi. Ai để người ta đời sau lợi hại? Là hiện tại vương. Ai? Tại sao ta không có nhiệm vụ? Naruto bên này sửng sốt. liền vội vàng hỏi. Ngươi ra tay quá mềm yếu. Động thủ liền không nên khách khí. Một lần đem bọn họ cho toàn bộ cắn giết. Nếu ngươi chắc ra nhiều. Liền cho ta phân ra một trăm ảnh phân thân. Phụ trách ngăn chặn hết thầy cửa ra vào. Trước bình minh không cho phép bất luận người nào mới vào. Uchiha Mada ra liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hạ lệnh. Naruto cùng Hashijama quan hệ rất tốt. Hơn nữa cùng Hashijama rất giống là. Cảm thấy người như thế làm chuyện như vậy căn bản không đáng tin. Lưu lại làm việc vặt càng tốt hơn. Lúc trước thành lập Konoha thời điểm, sớm biết mình làm hô ca xe. Nơi đó còn sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Nhưng một cách vãn bối đứng ở trên đầu mình. Vì lẽ đó hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không lại bị người như thế cho giao động. Nên quyết đoán thời điểm, thì sẽ không do dự. Ân, Naruto su oải nói, loại nhiệm vụ này hắn không quá thích. Vốn là cho rằng lần này theo Uchi Hata Ma Sẽ gặp đến cái gì rất kích thích nhiệm vụ. Nhưng nhìn tới là hắn nghĩ nhiều. Buổi tối. Ngày thứ nhất đến mọi người. liền bắt đầu đối với tòa thành này tiến hành tàn sát. Chiến đấu âm thanh. Hầu như một buổi tối đều không có dừng lại qua. Rất nhiều người run lẩy bẩy. Muốn lưu vong. Nhưng đều bị Na chặn lại. Nhiệm vụ an bài xuống Hắn có thể sẽ nghiêm túc chấp hành Sẽ không ra chỗ sơ suốt Mỗi cái ảnh phân thân thực lực trí phục đấu vương đều là dễ dàng sự tình Nhưng là trong thành này mạnh nhất chỉ là đấu hoàng mà thôi Còn bị Ta Ma Mazen giải quyết rơi mất Vì lẽ đó hầu như không có gặp đến bất cứ phiền phức gì Tấu trương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười một chương hai trăm chín mươi một mời chào thực tập sinh Uchiha ha ma đa ra một đêm không ngủ liền chờ kết quả chuyện như vậy một mình hắn cũng có thể dễ dàng hoàn thành thế nhưng trung quy phải rèn luyện một chút đời sau mới được các loại tự do Zuchi trong tay bắt được các loại số liệu sau khi, Hắn mới bắt đầu sắp xếp lên. đúng rồi, thế lực của chúng ta gọi cái gì. Uchi Hamada ra đột nhiên nhớ tới chuyện này. nhìn mọi người, do Zuchi tự nhiên cũng là mờ mịt. thật sống lại đây thời điểm cũng không có nói chuyện này. Naruto, tên là cái gì, đón lấy đối với Naruto hỏi, thật sống, chưa kịp nghĩ, mấy ngày đó đều ở duy trì trật tự. Nasuto cũng nghĩ đến một hồi, phát hiện căn bản không có chuyện này. Uchiha Tamasen trực tiếp đẩy cho bọn họ, cái gì đều không có quản. Uchiha Hasekisuke trực tiếp ngay ở phủ thành chủ phía dưới làm chính mình. Nhường ba người bọn hắn người trẻ tuổi chính mình chơi. Biết những người này làm sự tình sau, liền căn bản không có nhớ tới chuyện này. Vậy thì gọi viêm minh đi. Sau đó liền gọi cái này. Uchiha Madara ra cuối cùng suy nghĩ một chút. Đưa ra danh tự này. Vốn là nghĩ trực tiếp gọi Uchiha. Thế nhưng cảm thấy hiện tại là ba cái thế giới hợp tác. Gọi Uchiha hơi có chút không tốt lắm. Mặc dù là lấy ba cái thế giới cộng đồng thần. Uchiha tên mình danh. Cuối cùng lựa chọn. Lấy Uchiha An hiểu Hỏa gần nghĩa từ viêm đến làm thế lực tên. Minh cũng đại biểu liên minh. Danh tự này. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Dù sao Uchiha Tamazen nói rồi hết thảy đều là Uchiha Madasa đến sắp xếp. Tiếp tục đi. Cái này thành đúng là quá lớn. Giải quyết lên thật phiền toái. Uchiha Madasa đón lấy sắp xếp nói ngày hôm qua chỉ thanh lý không tới một nửa, chủ yếu nhất nhân thủ cũng là chừng trăm cái, hơn nữa trên căn bản là dùng làm phần kết, làm việc vẫn là mấy cái thực lực mạnh mẽ, ý chi ma su xin sa su do su chi y si da ở su u, tiện một cách liền có thể chấn áp cái thành chấn này, có điều sau đó chỉ có thể càng lúc càng nhanh, bởi vì đã thu nạp thủ hạ không ít người, Do qua người tới nơi này phụ trách dẫn dắt bọn họ làm việc Trình độ như thế này chiến đấu Trên căn bản không có cái gì tiêu hao Nếu không là ngày hôm qua người thủ hạ tay không đủ Thực sự là nhặt có điều đến Đã sớm thanh lý xong xuôi Tiêu tốn một tuần lễ Toàn bộ thành thị ẩm ý Hầu như đều biến mất Hết thảy còn ở trong tòa thành này người Đều nơm nước lo sợ Chỉ lo ném mất cái mạng nhỏ của chính mình Có điều ở mới thành chủ quy tắc tuyên bố sau khi xuống tới Mọi người cuối cùng cũng coi như biết Cái gì nên làm cái gì không nên làm Khi thấy những quy tắc này sau khi Không ít người đều cảm giác được bất mãn Bởi vì bọn họ chính là vì hưởng thụ loại này không có ràng buộc quy tắc Mới đi tới nơi này Này ràng buộc nói rõ ý tứ chính là Cho ta làm một người tốt. Có điều cũng không đến nỗi tất cả đều là người xấu. Có không ít người cũng là bị bức ếp chạy trốn. Bất đắc dĩ trốn tới nơi này. Bây giờ đối với ở những quy tắc này. Chỉ là ôm không tín nhiệm. Thế nhưng cũng không muốn chạy trốn ý nghĩ. Dù sao có thể ở ở trong thành. Trên căn bản đều có nhất định của cải. Không phải muốn chạy liền chạy. Hơn nữa chạy trốn trên căn bản đều là đại đấu sư thực lực trở lên người. Người bình thường ngược lại sẽ ủng hộ như vậy quy tắc. Dù sao sống thảm nhất chính là bọn họ. Bốn người tắc ngươi. Phân biệt bảo vệ bốn cái cửa thành. Bất kỳ muốn rời khỏi. Nhưng bọn họ tiếp thu kiểm tra. Có vấn đề trực tiếp giết chết. Lấy đi bọn họ nạp giới. Uchiha Mada ra bên này tiếp tục hạ lệnh này một tuần giải quyết đi là thành lập có vấn đề gia tộc thế lực thế nhưng những kia giải rác ra hỏa căn bản không có nhiều người như vậy tay đi giải quyết những này chuẩn bị chạy trốn ra hỏa đối với viêm minh tới nói không hề giá trị có thể giết chết mò cái thi thể liền coi như bọn họ cống hiến nếu như đàng hoàng lưu lại tiếp tục kiến thiết cái thành phố này thì thôi hiện tại bắt đầu chạy trốn liền trực tiếp thanh tẩy Đúng, những ngày gần đây, Sasuke vẫn là Isidaru giết người giết tay đều sắp đã tê dần. Hai người bọn họ giết người số lượng quá ít. Hiện tại dù sao cũng hơi không thích ứng. Trái lại cảm giác Naruto bên này công tác càng tốt hơn. Có chút ước ao. Uchiha Madara ra này một tay. Thực sự là đánh những kia chuẩn bị chạy trốn ra hỏa không ứng phó kịp hơn nữa sắp xếp u ra ha ra kisuke chế tác kết giới đem toàn bộ thành thị cho nhốt lại nghĩ bay cũng không bay ra được lại kéo dài thời gian nửa tháng toàn bộ trong thành người đều bị giết rơi mất gần như một phần trăm chết mấy vạn người mới kết thúc Chầm rãi ổn định lại trật tự xung quanh không ít thế lực người đều đến dò xét thế nhưng biết được hiện tại quản lý cái thành phố này viêm minh bên trong Có đấu tông cường giả sau khi Mỗi một cách đều không có bất kỳ hứng thú Bất quá bọn hắn cho rằng đấu tông cường giả Là đạp không mà đi Không cần đấu khí hóa cánh Thế nhưng trên thực tế Chính là sử dụng linh tử tụ tập ở dưới bàn chân Đứng ở bầu trời thôi Thế nhưng đấu tông thực lực khẳng định là có Đột phá đấu tông còn có chút lao lực a. Uchiha ta bên này gần thời gian 20 ngày. Đã đến đấu tôn đỉnh phong. Cách đột phá đến đấu tôn không xa. Hắn cũng không có vấn bế quan. Như vậy quá ngu. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi. Đi ra sau khi. Tiện tay khống chế một người bình thường tìm hiểu một chút tình trạng gần đây. Sau đó liền đem hắn cho thả. Viêm minh. Này không phải tiêu viêm thành lập thế lực ạ? Nghe được danh tử này Uchiha Tamazen sưởng sốt Thế nhưng rất nhanh nghĩ rõ ràng Uchiha Madasa lấy danh tử này nguyên nhân Đón lấy đi thẳng tới Uchiha Madara nơi này Phát hiện hắn đang xem bản đồ Nơi này quá lớn Muốn khống chế nơi này Đem trước người đều cho kêu đến đi Uchiha Madara bên này thập phần không khách khí Đối với Uchiha Tamazen nói Hắn nói người Chính là Sakazuki bọn họ Tuy rằng xem Sakazuki khó chịu Thế nhưng hắn vẫn là nhận có thể thực lực của những người này Làm những việc này vẫn là không có vấn đề gì Đã muốn chuẩn bị bắt đầu đối với những khác thành đồng thủ sao Uchiha Tamazen hiếu kỳ nói Hắc sắc vượt bên trong trên căn bản không có người là Uchiha Madara ra đối thủ Nếu như chỉ là tiếp quản Trên căn bản không có bất kỳ khó khăn. Phiền phức là. Muốn đem mỗi cái thành thị quản lý thành hiện tại cái thành phố này như thế. Cấm giết chóc. Đây đối với đã hỗn loạn mấy trăm năm địa phương tới nói. Cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Dù sao nơi này là muốn lúc này lấy sau căn cứ. Dối bời. Mỗi ngày khắp nơi đều có người chết. Tự nhiên là khiến người không thoải mái. Không. Hiện tại thủ hạ nhân thủ quá ít. Mà nơi này thành thị. Trên căn bản đều là kẻ cặn bã. Ta liên chiêu um đồm hứng thú đều không có. Căn cứ thu thập đến tình báo. Trừ Trung Châu nơi này người hơi hơi có thể dùng một hồi ở ngoài. Xung quanh những quốc gia khác thực lực quá yếu. Lao lực đi đem bọn họ cho nhét vào dưới cờ không có ý nghĩa. Vì lẽ đó ta chuẩn bị. Trước tiên từ nơi này ra tay. Tìm tới một nhóm người trước tiên phụ trách giải quyết một ít chuyện vặt lại nói. Uchiha Mada ra chỉ vào trên bản đồ. Chiếm cứ hắc giác vực không diện tích nhỏ già Nam học viện tọa độ nói. Hắn chuẩn bị từ cách này trường học. Tìm người đi ra làm việc. Chủ yếu là phụ trách làm việc vặt. Tuy rằng những ngày gần đây. Từ cách này trong thành cũng mời chào không ít có thể sử dụng người. Thế nhưng thực lực quá yếu một ít. Trên căn bản đều là đại đấu sư trình độ. Đấu linh đều thiếu. Đấu vương bên trên. Không một người tốt. Toàn giết chết. Kỳ thực những thế giới khác là có thể sai nhiều người như vậy đi ra. Thế nhưng nhân số quá nhiều bại lộ độ khả thi cũng sẽ biến cao. Có thể không đưa tới gây dối tốt nhất vẫn là không muốn. Vậy thì động thủ đi. Uchi Hata Ma gật gù Biểu thì không có ý kiến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 Uchiha Madasa mang theo Nazuto cùng Sasuke xuất phát Dù sao bất công chuyện này Uchiha madara là làm quang minh chính đại Isida Ozu -e bọn họ cũng không có cái gì ý kiến Theo Uchiha madara bọn họ cũng cả người không thoải mái Nói chuyện quá kiêu ngạo Mà Uchiha Tamazen bên này Xác nhận già Nam học viện viện trưởng không ở sau đó Cũng trở về đi gọi người đi Phát hiện thế giới càng lớn, làm lên sự tình đến xác thực càng phiền phức, còn tốt người thủ hạ quá nhiều. Mà Uchiha Madara bên này cũng sẽ không vấn gì. Chỉ có thể mang theo Naruto Sasuke từ không trung bay qua. Tuy rằng lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, thế nhưng cũng bay gần như 8 giờ mới đến Già Nam học viện trên không. Thật là lợi hại. Lớn như vậy đều là một trường học à? Na Zuto lộ ra khuyết đại vẻ mặt Nhìn cái nhìn này nhìn không thấy bờ rừng rậm Cùng thỉnh thoảng xuất hiện kiến trúc Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đây chỉ là một trường học Dù sao ở nhẫn giới cùng hàng hải hai cái thế giới Hắn đều đi du lịch qua Thế nhưng trường học trên căn bản một chút liền nhìn được đầu địa phương Trừ hiện thế xây dựng lên Academy City Hơi lớn lên một ít ở ngoài Hắn liền chưa từng thấy so với trước mắt nơi này càng to lớn hơn trường học Này so với Academy City càng lớn hơn mười mấy lần a Nghe nói cái này bên trong học viện viện học sinh Tuổi cùng chúng ta không chênh lệch nhiều 18-19 tuổi Sasuke bên này thì lại tương đối bình tĩnh Gì thế giới bạn cùng lứa tuổi Không biết có thể hay không có không có mấy cái có thể giao thủ với hắn Không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp tìm cái này học viện người phụ trách. Uchiha Madara nói xong. Không chút khách khí phóng thích chính mình khí thế mạnh mẽ. Những ngày gần đây. Hắn cũng có tu luyện Uchiha Gen khai phá thiên giai công pháp. Thực lực đã tới chín sao đấu hoàng cấp độ. Có điều lực lượng này đối với hắn bây giờ tới nói quá yếu. Căn bản không có hứng thú sử dụng. Vì lẽ đó phóng thích là hắn cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần Lúc này ngay ở ở ngoài cửa viện Hiện tại cũng không phải chiêu sinh tháng ngày Vì lẽ đó chỉ có một ít đội chấp pháp người trẻ tuổi ở gác cổng Đột nhiên cảm nhận được này khí thế khổng lồ Những kia trong cửa đội chấp pháp các thành viên trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt Cảm giác được chính mình trái tim phảng phất bị món đồ gì cách đè ớt như thế Khó chịu đến cực điểm Cái này khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngoại viện. Không thiếu niên nhẹ học sinh không chống đỡ nổi. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngoại viện trưởng lão. Đội chấp pháp đạo sư. Còn có ngoại viện viện trưởng Hổ Kiền. Cảm nhận được cố khí thế này sau Cảm giác được áp lực cực lớn. Kẻ địch tập kích. Nhanh. Ngô Diệp ngươi đi thông báo nội viện đại trưởng lão các trưởng lão khác theo ta cùng đi, xác nhận tình huống, hổ kiện bên này liền vội vàng nói, đối phương này trắng trợn không kiêng dè phóng thích này khí tức mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào chính là đang gây hấn với, hắn cảm giác thực lực của chính mình, nên không phải đối thủ của đối phương, dù sao hắn lúc này chỉ là cảm nhận được đối phương khí thế, cũng cảm giác được áp lực lớn như vậy, hiện tại chỉ có thể dựa vào nội viện viện trưởng tô thiên mau chạy tới trợ giúp. không phải vậy hắn sợ chính mình chịu đựng không được a. nói xong, trực tiếp đấu khí hóa cánh, phá tan đỉnh hướng về khí thế truyền đến vị trí chạy đi. cái khác ở nhà lớn bên trong các trường lão, cũng dồn dập triển khai hai cánh, truy đuổi ở hồ kiền phía sau, rất nhanh, ở cửa học viện. Gần 20 tên ngoại viện viện trưởng tinh anh. Toàn bộ xuất hiện ở đây. Biểu hiện căng thẳng nhìn ba cách lăng không đứng thẳng nhìn bọn họ ba người. Không biết chư vị là người phương nào. Vì sao phải ở ta già nam học viện như vậy khiêu khích. Tuy rằng áp lực rất lớn. Thế nhưng hổ kiện bên này cũng không có sợ. Mà là không tôn không ti chắp tay. Đối với Uchi Hamada ra hỏi. Lúc này hắn dù sao cũng hơi sức lực Bởi vì ngoại viện mặt khác Hai cái đấu hoàng đỉnh phong cường giả cũng tới Thêm vào hai mươi tên trưởng lão Thực lực như vậy Mặc kệ hắc giác vực cái kia Một nhóm thế lực cũng không thể là đối thủ Các ngươi Quá yếu Nhưng chân chính có thể người quản sự đi ra Uchiha Madara ra liếc nhìn mọi người Đầy mắt xem thường Nếu là trước đây hắn Đối phó những người này có lẽ phải hao phí một ít khí lực Thế nhưng hiện tại Một cái tát đập chết trình độ thôi Naruto cùng Sasuke Vẫn là lần thứ nhất kiến thức cảnh tượng như vậy Tuy rằng trong lòng vô cùng hưng phấn Thế nhưng ở bề ngoài Vẫn là giả vờ rất lạnh lùng dáng vẻ Chỉ có điều Sasuke xem ra cũng không giống như là diễn Mà Naruto sắc mặt thì lại cổ cổ quái quái Xem ra như là táo bón như thế. Không biết là chuyện gì. Ngoại viện sự tỉnh. Ta thân là ngoại viện viện trưởng là có thể toàn quyền làm chủ. Nội viện đại trưởng lão. Lúc này nên cũng ở trên đường chạy tới. Xin chờ chút lát. Hổ kiển bên này thấy Uchiha Mada ra cũng không có lập tức ra tay. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thật đánh lên hắn là một điểm sức lực đều không có. Thấy Uchiha Ma Đa cũng không có hùng hổ dọa người. Chỉ là muốn tìm có thể quản sự. Điều này làm cho hổ kiện cảm giác là không phải là mình học viện có học sinh. Đắc tội rồi người cường giả này. Hoặc là đối với hắn bộ hạ hoặc là vãn bối làm cái gì. Nghĩ đến là loại khả năng này. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, Đồng thời cảm thấy. Già nam học viện ở đấu khí đại lục vẫn có chút tiếng tâm. Người bình thường cũng không dám tới khiêu khích Lần này đến khẳng định là cái cứng ra hỏa Nhưng hắn nhanh lên một chút Uchiha Madasa có chút không kiên nhẫn nói Sasuke cùng Naruto hai người cũng là diện như băng xương Xem ra như là được không ít khí như thế Thế nhưng vì thực thập phần khâm phục Uchiha Madasa là tìm đến người hỗ trợ làm việc Lại thái độ như vậy Tăng kiến thức Ta khiến người mau mau đi thông báo. Hổ kiện bên này chỉ có thể như vậy phụ họa nói. Như vậy. Không hề tính mất già nam học viện mặt mũi. Các trưởng lão khác thấy không có đánh lên. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trưởng lão cũng chỉ là kiếm cơm ăn. Thật sự liều mạng vậy thì có chút quá thiệt thòi. Tô thiên bên này thu được tin tức sau. Lập tức hết tốc lực chạy tới chủ yếu nhất là già nam học viện vị trí quá lớn. Uchi Hamada gia tản ra khí thế căn bản không có bao trùm đến nội viện. Nếu không liền hắn liền trực tiếp chạy tới. Chắc là đợi khoảng một tiếng, tô thiên mới chậm chạp chạy tới. Bởi vì thông báo người, bay tương đối chậm. tô thiên chạy tới còn không tiêu tốn hai mươi phút. Ba tên đấu tùng. Hai người kia lại còn trẻ tuổi như vậy. Là công pháp duyên cứ sao Nhìn thấy ba người lăng không ở trời Tô Thiên biểu hiện căng thẳng Dù sao đây chính là phân chia đấu tông rõ ràng nhất chứng cứ Điều này làm cho hắn có chút vui mừng Còn tốt thông báo tàng thư các bên trong hai vị thủ hộ giả Hai vị kia có thể đều là đấu tông đỉnh phong Đây mới là già nam học viện sức lực vị trí Hiện tại Cách này học viện liền do ngươi tới quản lý Thế à? Uchiha Madara ra nhìn Tô Thiên. Cảm giác thực lực này vẫn là quá bình thường. Có điều miễn cưỡng có thể sử dụng. Một bên hổ kiện cũng liền vội vàng đem chính mình suy đoán. Báo cho Tô Thiên. nhường Tô Thiên bao nhiêu trong lòng có chút cơ số. Là, tại hạ Tô Thiên. gia Nam học viện nội viện đại trưởng lão. Chúng ta viện trưởng mang thiên xích Ra ngoài du lịch. Hồi lâu không về. Vì lẽ đó già Nam học viện tất cả mọi thứ ở hiện tại sự vụ. Đều do ta đến xử lý. Tô Thiên bên này thấy Chi Há Ma Đa ra thái độ này. Trong lòng khó chịu. Thế nhưng vẫn là giơ tay lên ủi ủi. Đón lấy mở miệng nói rằng. Tiết lộ nội viện viện trưởng mang thiên sích tên gọi. Viện trưởng thực lực nhưng là đấu tôn cường giả. Ở Trung Châu cũng là có nhất định nổi tiếng. Muốn kinh sợ một hồi Uchiha Ma Đa Vì lẽ đó hiện tại ngươi định đoạt đúng không? Hiện tại viêm minh cần nhất định nhân số nhân viên trợ giúp làm việc. Ngươi cách này học viện lão sư học sinh. Toàn bộ đều đến vì ta làm việc đi. Uchiha Ma Đa bên này tự nhiên chưa từng nghe tới cái gì mang thiên xích, Rất không khách khí trực tiếp mở miệng nói rằng. Lời nói này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 mươi 293 ép mua ép bán. Vì này, học viện chúng ta, cũng không thể cưỡng cầu học sinh đi làm cái gì. Nếu như học sinh tự nguyện, như vậy không quan hệ. Thế nhưng chúng ta sẽ không cưỡng cầu bọn họ làm như vậy. Tô Thiên lúc này còn không biết trước mắt cái này người gọi cái gì. Có điều cũng không có hứng thú hỏi. Trực tiếp mở miệng nói rõ nói. ngữ khí cũng có chút không tốt. Nếu như không phải kiên nghị Uchi Hamada ra thực lực Hắn đều muốn đồng thủ đem người này cho đánh ra đi Ta là tới thông báo Mà không phải thương lượng Thủ lao ta sẽ cho Hơn nữa cứng cầu các học sinh Các ngươi trực tiếp phái nhiệm vụ tiếp theo Để cho bọn họ tới vì ta công tác Không làm liền không thể tốt nghiệp Trung gian thủ lao Ta cũng sẽ cho ngươi Chi Hama Da này cao mày nói, hắn nói phương pháp là nhẫn giới gần nhất hưng khởi phương pháp, nhường trường học bồi dưỡng được đến học sinh trực tiếp đưa đến nhà xưởng các nơi đi làm công, cho giá thị trường một phần ba thậm chí một phần năm giá tiền, trường học bên này cũng sẽ thu lấy nhất định chi phí. Tên là thực tập, kỳ thực là nghiền ép học sinh. Này vẫn là hắn ở nhà. Xem tin tức nhìn thấy. Vì lẽ đó lúc này. Hắn cũng là dùng phương pháp này. Dù sao cái thế giới này người lại không phải là mình. Tiếp theo hắc giác vượt chỗ này. Xác thực cho hắn cảm giác không phải quá tốt. Cảm thấy giả nam học viện bên này cũng sẽ không là người tốt lành gì. Liền. Hắn liền làm ra quyết định như vậy. Vì tiên sinh này. Ta một lần nữa nói một lần. Trường học của chúng ta. Là sẽ không ép buộc học sinh làm những chuyện này. Nếu như cần cần nhân thủ. Hắc giác vực bên trong có rất nhiều người đồng ý vì thù lao bán mạng. Tô thiên bên này thái độ cũng cứng rắn lên. Cái gì trung gian thù lao? Đây là ở xem thường bọn họ sao? Cho rằng bọn họ là loại kia tham tài người. Vì tiền tài là có thể đem chính mình học sinh đưa ra bán người. Cái này lão sư trường học cho rằng cái gì à? Đừng đùa cái kia đảo như vậy người. Lại sẽ là đấu tung. Chúng ta già nam học viện có thể không phải là người nào cũng có thể bắt nạt. Một bên hỏa lão đầu. Trong miệng trực tiếp kỷ lệch nói. Cái này cũng là hắn xem ở Chi ha Ma Đa Gia thực lực mạnh mẽ phần lên. Nếu không liền trực tiếp lên sắc mặt muốn mắng người. Thế nhưng lời này. Tự nhiên là không cách nào giấu riêng được Chi ha Ma Đa Gia. Nhưng là Uchi Hamada ra đương nhiên sẽ không đối với như vậy Tạp ngư nói tới chạy tới phấn nộ Quét một vòng những người trước mắt này Xác nhận thực lực của bọn họ sau Cảm thấy làm điểm đơn giản sống đầy đủ Ta không phải đến thương lượng Mà là thông báo Hiện tại chỗ này chính là viêm minh Không đáp ứng liền rời đi nơi này Uchi Hamada ra bên này rất không khách khí nói Nơi này là chúng ta giả nam học viện địa phương. Tại sao muốn rời khỏi? Kinh người quá đáng. Đây là muốn bức lương làm kỷ nữ. Học viện chúng ta. Nhưng là cùng Trung Châu rất nhiều nơi đều có liên hệ. Đối phó chúng ta ngươi sợ là không thể chịu đựng cách này hậu quả. Lời nói này nói ra. Những trường lão kia liền dễ kích động. Trực tiếp mở miệng phản bác uy hiếp nói. Thế nhưng Chi Ha Ma Đa Gia căn bản sẽ không lưu ý run dế gào thét Nơi này là chúng ta già Nam học viện địa phương. Tại sao muốn rời khỏi? Các hạ. Không khỏi khinh người quá đáng. Tô Thiên bên này cũng là nổi giận trong bụng. Nếu như không phải xem ở có ba cái đấu tông tình huống. Hắn liền muốn đồng thủ. Các ngươi cách này trường học. Tổng không phải ở khu vực này tồn tại thời điểm. Liền ở phía trên đi Vẫn là chiếm cứ địa bàn Hiện tại như thế Thực lực của ta so với trên đất dân bản địa càng mạnh hơn Như vậy ta là có thể chiếm cứ khối này thổ địa Không phải sao Uchiha Ma nói có lý có theo Thực lực không đủ liền muốn chịu đòn Chuyện này Uchiha Ma Đa từ nhỏ đã biết Các hạ vậy thì là muốn đồng thủ Tô Thiên Châu mày Phán đoán chiến đấu phe mình thắng lợi tỷ lệ. Cảm thấy lớn vô cùng. Hai vị thủ hộ giả cũng ở. Thêm vào chính mình cũng là ba vị đấu tung. Hiện tại chỉ là không cách nào phán đoán những người trước mắt này thực lực nằm ở đấu tung mấy sao thôi. Tiếp theo hổ kiện còn có Ngô Thiên lang Thêm vào kim bào áo bào cho bốn vị đấu hoàng đỉnh phong. Thêm vào hơn hai mươi vị đấu vương. Nên có thể ứng phó ba người này. Bọn họ giao cho các ngươi hai cái Không nên giết người Đánh bại bọn họ là có thể Uchiha Madasa không nghĩ phí lời Hắn cảm giác mình có thể bắt đầu ngấm lại đem những người này cho phái đến nơi nào đi càng thêm thích hợp Ngạch, Nazuto cùng Sasuke hai người có chút cứng ngắt đáp lại nói Bọn họ cảm giác Uchiha Madasa làm như vậy ở nhẫn giới hình như là không đúng Có loại ép mua ép bán cảm giác Bất quá bọn hắn tự nhiên là không dám vi phạm ủ chi ha ma ra mệnh lệnh. Dù sao đối với bọn hắn tới nói là tổ tông cấp nhân vật. Bối phận ở nơi đó. Hơn nữa hắc xác vượt bên này. Bọn họ xác thực kiến thức không ít hắc ám. Trải qua một ít tẩy lễ. Cảm thấy nơi ở nơi này trường học. E sợ cũng sẽ không quá sạch sẽ. Như vậy sa suke Xem ai giải quyết càng nhiều. Nazuto tay phải liền ôm quyền Cả người bị màu vàng ống chắc ra bao trùm Uchiha Tamazen không thời gian cùng cửa vĩ làm dưỡng thành Thế nhưng Nazuto thời gian rất nhiều Lúc này cùng cửa vĩ lại là thân mật không kẽ hở bạn tốt Vậy ngươi thua chắc rồi Sasuke chậm rãi rút ra bên hông Kusana kiếm Mắt trái biến thành gan ráng dấp. Không nên khinh thường Trưởng lão phụ trách đánh nghi binh. chủ công do hổ kiền còn có ngô thiên lang bọn họ phụ trách. tô thiên bên này trực tiếp truyền đạt chiến đấu sắp xếp. thấy uchi hamada không hề động thủ. hắn đúng là khá là thả lỏng. chuẩn bị nhường hổ kiền còn có ngô thiên lang trước tiên ứng phó này hai người trẻ tuổi. chính mình nhìn chằm chằm cái kia tóc dài nam tử. tránh khỏi đối phương đột nhiên tập kích. chính mình chưa kịp phản ứng. Muốn hạ thấp tổn thương mới được Là Những trưởng lão kia Đã rất lâu không có gặp phải có người đến già Nam học viện tìm cứ sự tình Lần trước đã là mười mấy năm trước Tuy rằng lần này đối thủ là đấu tung Thế nhưng đại trưởng lão đều như thế có niềm tin Sợ cái gì Nhưng là mọi người vừa dứt lời liền biểu hiện cứng ngắc ở Na Su Tô cùng Sa Su Kê ra tay Không chút do dự nào tuy rằng cho rằng chi hamada ra khả năng làm không đúng thế nhưng ở chiến đấu lên hai người cũng không có bất kỳ mềm tay hai người cực hạn tốc độ trong nháy mắt liền xuất hiện ở những trường lão này trước người không cho bọn hắn cơ hội phản ứng nazu tô phía sau dối ra bốn cái to lớn chắc ra cánh tay trực tiếp một cái hướng ngang chụp vào những trường lão này Mà Sasuke hai tay thả ra giường như điện cá trình như thế hồ quang điện Nhanh chóng đi khắp ở những người này trên thân thể Đem cho bị mê mẩn Thậm chí Sasuke cùng Naruto hai người Còn thừa bao nhiêu sức mạnh Phòng bị sự công kích của đối phương Tránh khỏi cướp đi chính mình con mồi Làm Tô Thiên nhìn thấy trước mắt hai người trẻ tuổi biến mất không còn tâm hơi Quay đầu nhìn sang thời điểm phát hiện những trưởng lão kia mỗi một cách đều bị tóm lấy một bên là màu vàng ống lớn bàn tay to đầy đủ bốn cái mỗi cái trong bàn tay đều cầm lấy bốn trưởng lão gộp lại 16 sáu cái mà một mặt khác nhưng là bị một cách thật dài hồ quang điện liên tiếp lên dường như quả nho xuyến như thế các trưởng lão gộp lại tổng cộng hai mươi hai cái chỉ có đấu hoàng cấp hồ kiền bốn người Không có bị đối phương bắt lại. Cái khác trong ngoài viện trưởng lão diệt sạch. Liền ở đây ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian bên trong. Không thể. Liền đấu khí đều không có cảm nhận được. Tô Thiên không thể tin được chính mình chứng kiến tình cảnh. Tuy rằng đấu vương thực lực rất yếu. Hắn đối phó lên dễ như ăn cháo. Thế nhưng cũng không làm được như vậy hời hợt liền tóm lấy những trưởng lão này. Tấu chương xong. Cấm kìa buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải 11. mươi 294 ngươi sớm nói à. Hổ kiện các ngươi đi đối phó cái kia màu vàng tiểu tử. Một cái khác sao cho ta. Tô thiên lúc này không có chức sức lực. Hắn không nghĩ tới này hai người trẻ tuổi thực lực lại sẽ cường đại như thế. Lại trong thời gian ngắn, liền chế phục hết thầy trưởng lão, là, hổ kiện đám người vội vã đáp lại nói. Ma tô thiên thì lại trực tiếp giơ tay, phóng thích khổng lồ đấu khí đánh út về phía Sasuke. Sasuke buông tay ra bên trong hồ quang điện, trong nháy mắt quấn quanh đông đảo trên người trưởng lão hồ quang điện trực tiếp nổ tung. Vừa vặn uy lực hạn chế ở đem bọn họ cho cả người tê liệt mất đi sức chiến đấu trình độ Một đống lão đầu trực tiếp từ trên trời đi xuống rơi Đồng thời đối mặt này khổng lồ đấu khí Sasuke trực tiếp đối với Tô Thiên sử dụng Amenotecasa Cùng hắn trao đổi vị trí Tô Thiên căn bản không nghĩ tới Sẽ bị trao đổi vị trí chuyện như vậy Dù sao dính đến không gian năng lực ở đấu tôn tầng thứ này bên trong cũng chỉ có đẳng cấp cao đấu tôn có thể sử dụng tên là khóa không gian kẻ địch đến khóa lại kẻ địch càng nhiều lực lượng không gian chỉ có đấu tôn bên trên cấp độ mới có thể phóng thích thế nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể giơ tay lên điên cuồng chuyển vận đấu khí đến chống lại chính mình vừa nãy phóng thích địa cấp đấu khí mang đến công kích. Tô Thiên cảm giác được hai cánh tay tê dại. Xoay sở không kịp đề phòng hắn không có bị thương. Cũng đã rất tốt. Nhưng là hắn còn chưa kịp thở một hơi. Sasuke liền dơ quấn quanh Dusosoku Haki Kusana kiếm hướng về hắn vọt tới. Tô Thiên lập tức dùng đấu khí hóa kiếm. Cùng Sasuke đại chiến lên. Mà một bên. Tô bên này đối mặt bốn cái đấu hoàng đỉnh phong. Căn bản không có cái gì áp lực. Phân ra bốn cái ảnh phân thân. Lại cùng này bốn cái đấu hoàng đỉnh phong đánh có đến có về. Điều này có thể phân ra phân thân đấu kỹ. Thực sự là nhường hổ kiền đám người khiếp sợ không thôi. hồ quang điện. Các loại viên thuốc. Trên không trung khắp nơi bay loạn. Nazuto cùng Sasuke hoàn toàn đè lên mấy người đánh. Nếu như không phải vì bắt bọn hắn lại. Đồng thời hai người trong lòng cũng cảm thấy xuống tay áp độc đối với bọn họ không tốt lắm. Chiến đấu đã sớm kết thúc. Có điều cuối cùng. Đem những người này bắt lại thời điểm. Thời gian cũng mới chỉ qua đi 3 phút mà thôi. Bị Sasuke cho dùng phong ấm hạn chế lại thời điểm. Tô Thiên còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Chính mình dễ dàng như vậy liền thất bại. Ta thắng. Sasuke đối với Na Tô nói. Tuy rằng lần này To nắm lấy bốn cái Thế nhưng đợt thứ nhất hắn chào nhân số càng nhiều Thêm vào trong tay này một cái So với To muốn thêm ra hai cái Đáng ghép To không phục Nắm nắm đấm trực tiếp quay về không khí đến một hồi Thế nhưng đột nhiên Hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở bên cạnh hai người Khóa không gian Đồng thời phóng thích cao cấp đấu tôn mới có thể phóng thích hệ không gian năng lực. Khóa lại mục tiêu không gian chung quanh. Để cho không cách nào nhúc nhích. Thiên bách nhị lão. Tô Thiên hết sức kích động. Hắn thực lực. Khoảng cách hai vị này trinh lệch vẫn là quá xa. Bọn họ là khoảng cách đấu tôn chỉ thiếu chút nữa đấu tôn đỉnh phong. Mà hắn chỉ có điều là đấu tôn ba kinh thôi. Thực lực hoàn toàn không phải một cấp bậc còn tốt viện trưởng lưu lại hai vị này thủ hộ giả. không phải vậy lần này già nam học viện thật sự muốn ngã xuống. Sasuke. lần này nhiều lần xem ai trước tiên đánh bại bọn họ. Na-su-to bên này đối với mình bị trói buộc cũng không để ý. trái lại đối với Sasuke lại lần nữa phát sinh khiêu chiến. tốt. Sasuke gật đầu đáp ứng. nói xong. Na-su-to liền trực tiếp biến mất ở bị cầm cố vị trí. Xuất hiện ở mới vừa rồi bị nắm lấy hổ kiện bên người. Phi lôi thần thuật. Mà sa su bên này đồng dạng. Một cái amenoteca ra giao đổi lại mình cùng tô thiên vị trí. Đồng thời giơ tay chi đo di sao bắn về phía vừa nãy công kích chính mình ngàn một. Thiên bách nhị lão hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương chạy trốn khóa không gian phương thức lại là đột nhiên rời đi. Hệ không gian đấu kỹ. Hai người đều cảm giác được giật mình Nếu như đổi làm là đấu tôn Có lẽ sẽ càng thêm khiếp sợ Bởi vì Amenoteca ra loại năng lực này Chỉ có cao cấp đấu thánh mới có thể sử dụng năng lực Hai người này thực lực không sai Uchiha Mada ra bên này không có ra tay Loại này tiểu tình cảnh chính là rèn luyện người dùng Ở biết lượng lớn tình báo sau khi Uchi Hamada ra hoàn toàn không có đem viêm minh tranh bá hắc giác vực chuyện này để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn là. Trung châu trên mặt đất. Cái kia mười một cái thế lực mạnh mẽ. Muốn vượt qua bọn họ. Mới là hắn muốn làm. Dù sao hắc giác vực chỗ này. Đấu tông mới có thể quát tháo phong vân. Hắn làm sao có khả năng có hứng thú. Muốn làm. Liền làm mạnh nhất. Kurama Shusano, Nazuto Sasuke liên tiếp bảo phát. Trạng thái bình thường dưới. Muốn đánh bại hai cái đấu tông đỉnh phong cũng không đơn giản. Hơn nữa hiện tại hai người ở cạnh tranh. Ai trước tiên đánh bại đối thủ. Đương nhiên phải bảo phát sức mạnh mạnh hơn đến ứng đối. Trên sân những kia bị đánh bại các trưởng lão. Cũng không có mất đi ý thức. Chỉ là mất đi sức chiến đấu mà thôi ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời đại chiến Huyến như như mộng Không nghĩ tới hai người trẻ tuổi thực lực Lại có thể cùng già nam học viện thủ hộ giả đánh đều mức độ này Đấu tôn đỉnh phong thực lực Hẹn bằng lục đạo cấp Mà đấu tôn đỉnh phong Thực lực tuyệt đối là siêu ca xe trình độ Lần này thắng lợi là Nazuto Hắn ngược lại không là thực lực so với Sasuke mạnh bao nhiêu Cũng không phải là đối thủ so với Sasuke đối thủ yếu. Chính là một chiêu đánh bất ngờ. Cả đời này vốn là Naruto đều chưa kịp khai phá sắc dụ thuật. liền bị cha mẹ cho một lần nữa bồi dưỡng. Sau đó Uchi Hata Zen miệng ngứa nói rồi hai câu. Naruto liền tìm tới con đường. Vừa nãy chiến đấu bên trong. Naruto một cách ảnh phân thân đột nhiên một chiêu sắc dụ thuật. Trực tiếp nhường trăm liệt cái này lão trạch nam thất thần. Dù sao bao lâu không nhìn thấy hình ảnh như vậy. Chỉ cần là nam nhân bình thường. Tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Coi như là nữ nhân cũng không cách nào tránh khỏi. Nhìn ca gai a Bị giam ngàn năm. Đi ra đụng với Na Tô nghịch hậu cung thuật. Không cũng là không chịu nổi. Ta thắng. Một so với một. Hòa. Na Tô thập phần đắc ý nói. Một bên xa xô sắc mặt đen kịt Có điều cũng không có tranh luận Loại này thuật hắn lại không phải sẽ không dùng Chỉ là không nghĩ mất mặt mà thôi Dù sao Vi Negan hoàn toàn xem rõ rõ ràng ràng Sử dụng biến thân thuật phục chế một hồi dễ như ăn cháo Thế nhưng hắn không cần Hiện tại Có thể làm quyết định sao Không đáp ứng Như vậy cách này học viện liền chuyển đi Bởi vì mảnh đất này hiện tại là chúng ta viêm minh Đáp ứng Viêm minh tiền trả mời các ngươi bao quát cái này học viện học sinh đi công tác Công pháp đấu kỹ cũng có thể Như thế nào Uchiha hamada ra bên này rơi xuống từ trên không Nhìn bị tụ tập cùng nhau già nam học viện các thầy giáo Rất trực tiếp nói Không có chỗ thương lượng Liền này hai cách lựa chọn Các ngươi Muốn chúng ta làm cái gì Tình thế bức người Tô Thiên không có lựa chọn khác Có điều nếu như làm sự tình quá nguy hiểm Thậm chí là vi phạm học viện quy tắc Hắn cũng sẽ không nghe theo Chúng ta viêm minh muốn đem hắc giác vực cho thu vào dưới cờ Thế nhưng những người này quá bẩn Ta không muốn dùng Cần muốn đầy đủ nhân thủ Phụ trách quản lý thành thị Uchiha madara cũng không ẩn giấu Trực tiếp nói, chiến đấu cái gì, hắn đều không hy vọng những người này, chỉ cần nhường bọn họ cảm tạ việc vặt là được, đối phó hắc giác vực, tô thiên thất thanh nói, làm nửa ngày, lại là chuyện này, ngươi sớm nói a đối phó hắc giác vực người, trực tiếp cho tiền phát phái nhiệm vụ không phải tốt, có thể đàm luận, tấu chương xong, tự do,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 cảm giác uchi hamada ra làm việc thủ đoạn hơi có chút lộ rõ đổi làm là hắn liền trực tiếp khống chế lại tô thiên cách này đại trưởng lão nhưng hắn trực tiếp phân phái nhiệm vụ cho học sinh là được có điều uchi hamada ra làm việc thủ đoạn vẫn là không kém có nhất định giới hạn sẽ không làm loạn lần này trở lại mang không ít người lại đây hải quân tổ ba người dâu trắng A xe, mắt ung Do gia cu sơn su Cụ chỉ khi ra cai ạ Coi ô te sở tác Cuối cùng còn đem về hưu xe ô cu cũng cho chiếu đến Chuẩn bị nhường do gia cu sơn su cùng hắn Đồng thời cùng U chi Hamada ma ra phụ trách đại cục Chiến đấu liền để những người khác đến liền được rồi Chúng ta làm như vậy Không sao chứ Tuy rằng ra tay không có nương tay Thế nhưng lúc này Nazuto vẫn còn có chút hối hận Cảm giác làm như vậy Thật giống không đúng Không sao Cái thế giới này làm như vậy Mới là bình thường Nhân là người bình thường sinh tồn cũng không có khó khăn như vậy Bọn họ đều nghĩ là trở nên mạnh mẽ Vì thế không tiếc làm bất cứ chuyện gì Sau đó có thể sẽ càng nguy hiểm Bởi vì hết thảy mọi người ở tuân thủ bản năng Tìm kiếm trở nên mạnh mẽ cơ hội. Uchiha Tamazen lắc đầu một cái. An ủi hắn đây nói. Dù sao Nazuto tự tử lúc còn nhỏ tới nay. Tiếp thu giáo dục đều là thập phần ôn hòa. Yêu cầu tuân thủ quy tắc các loại. Ninja tri thức. Hầu như đều chỉ học được làm sao chiến đấu. Những phương diện khác căn bản không có dạy. Vì lẽ đó Nazuto xuất hiện cách này tình hình vô cùng bình thường. Sasuke bên này Đúng là không có nhiều như vậy phản ứng Mặc dù biết làm ngạch sự tình khả năng không đúng Thế nhưng cũng không do dự Dù sao Uchiha lưu vong sự kiện kia Hắn nhưng là tự mình trải qua Biết Uchiha bộ tộc đi đến một bước này cũng không dễ dàng Nếu như không có tộc trưởng Uchiha bộ tộc nói không chắc liền diệt vong Các ngươi nếu như không cách nào thích ứng Có thể đi trở về. Hiện tại không hề thiếu các ngươi sức chiến đấu. Cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Uchiha Madara đối với hai người nói. Nỗ lực lâu như vậy. Không phải là vì đời sau nhóm. Có thể ung dung một điểm sinh hoạt. Sasuke là Uchiha vãn bối. Nazuto dù sao cũng hơi quan hệ. Tuy rằng hai người tiềm lực rất lớn thế nhưng chi hata masen cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ xin lỗi ta sẽ không hỏi lại ra câu nói như thế này masen cả nazu to bên này đột nhiên ý thức được chính mình có chút lập dị vội vàng xin lỗi ta sẽ vì chi hata vinh quang mà phấn đấu cả đời sasuke thì lại thập phần quả đoán nói vậy các ngươi cố lên đi Cái này hắc giác vực thanh lý xong. Phòng chừng muốn nửa năm trở lên. Trải qua lần này tẩy lễ. Các ngươi cũng có thể nắm giữ một mình chống đỡ một phương năng lực. Uchiha Tamazen cổ vũ một hồi hai người. Đón lấy nhường bọn họ đi tìm Uchiha Mada ra đi. Hiện tại một đám người đang thương lượng. Sau đó nên từ cái kia bên dưới thành tốc độ tay độ càng nhanh hơn. Hiện tại cao cấp sức chiến đấu tập kết. Còn lại chính là một ít phần kết công tác nên xử lý như thế nào. Già nam học viện người tuy rằng rất nhiều. Thế nhưng gột lại cũng có điều ngàn người tả hữu. Vẫn là cần muốn mời chào một ít cái thế giới này nhân thủ. Đến giúp đỡ thế lực vững chắc. Mà Uchiha ta ma gen thì lại trực tiếp đi bế quan đi. Tu luyện xác thực khá là vô vị. Có điều mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến triển. Vẫn tương đối dễ dàng chống đỡ xuống Như loại kia bế tử quan người Vậy thì là săn vật Thời gian loáng một cách một năm qua đi Uchiha Madasa Tamazen thực lực đã đạt đến đấu tôn 9 sao trình độ Sau đó chính là đấu tôn nhất truyền đến cờ truyền Mỗi một truyền Đều cần đấu tôn một tinh đến 9 sao đấu khí lượng Này không phải muốn mấy năm Uchiha Tamazen tu luyện có chút vô vị Hơn nữa một năm qua Hắn cũng là xuất quan qua mấy lần Phát hiện hắc xác vực cũng không có kết thúc như vậy nhanh Địa phương xác thực quá lớn Mà Uchiha madara ra bọn họ là muốn thành lập nhẫn giới cùng hàng hải loại kia tổ chức hiệu quả Cũng không phải đơn thuần thượng cấp khống chế hạ cấp loại kia mềm yếu khống chế Vì lẽ đó thập phần tiêu tốn thời gian So với Uchi Hatama Zen dự tính hơn nửa năm hoa gấp đôi thời gian Có điều càng đi về phía sau Tiến triển càng nhanh Bởi vì phía trước trong thành thị chiêu mộ được đầy đủ nhân thủ Xử lý lên tự nhiên càng nhanh hơn Một năm này thời gian Viêm minh tên Ở Trung Châu cũng có chút danh tiếng Dù sao hắc giác vực hỗn loạn Là toàn bộ đấu khí đại lục trung tâm không nghĩ tới liền bị như vậy cho tiêu diệt. có điều bị bức ép chạy trốn. trên căn bản đều là đấu hoàng cấp, đấu tôn xuất hiện đều ít ỏi. đấu tôn bên trên căn bản chạy không được. cùng cùng cấp độ kẻ địch chiến đấu, thất bại đó là một con đường chết. vì lẽ đó vẫn không có gặp gỡ đấu tôn cấp trở lên cường giả. nhưng không ít người đều rất mất mát. một cái thốn gì? đi tới Uchi Hamada ra nơi này, đi ra, Uchi Hamada ra phủi một chút, đón lấy tiếp tục xử lý trong tay sự vụ. Nam nhân vẫn là quyền lực ở tay thời điểm, sẽ nhường hắn hưng phấn, giống như thánh dược như thế, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Uchi Hamada ra bên này lúc này cũng là đối với những chuyện này thập phần để bụng, bởi vì hắn chính đang đem cái này hắc giác vực, kiến thiết thành hắn tưởng tượng bên trong dáng vẻ. U, V, Q, M. Những học sinh kia đây. U-Chi-Há-Ta-Ma-Gen gật gù, đón lấy phát hiện. Thật giống trong thành này cũng không nhìn thấy già nam học viện những kia làm công người. Hợp đồng kết thúc, nhưng bọn họ trở lại, có điều vẫn có bộ phận lưu lại, tiếp tục vì là Viêm Minh công tác. Uchiha Madara nói, Đồng thời cầm trong tay viêm minh thành viên đẳng cấp biểu. Cho rốt cuộc phân chia xong xuôi. Mười cấp. Cũng chỉ có hắn cùng Chi Hamada ra. Cấp chín thì lại đều là Sakazuki bọn họ loại tầng thứ này. Cấp tám không có. Bảy cấp cần thực lực đạt đến đấu hoàng cấp độ. Chỉ có hai người. Còn không phải từ hắc giác vượt mời chào Là bị kẻ thù ác bức. Chạy trốn đến vừa vặn đụng với mời xin gia nhập cấp sáu đấu vương tầng thứ này nhân số nhiều nhất đều là mời chào mà đến nhân thủ năm cấp tinh anh thượng nhẫn đấu linh thứ bậc số lượng nhiều bốn ba hai một thực lực vẫn như vậy vô xuống thực lực không phải tuyệt đối phân chia luyện dược sư đám người cấp bậc sẽ ngầm thừa nhận cao hơn một cấp hơn nữa so với mình thấp hai cấp một hồi chức vị cũng có thể tùy ý sắp xếp Công pháp các bên trong. Hết thầy công pháp đấu ký dựa theo đẳng cấp phân chia đến học tập. Chỉ cần đẳng cấp đến. liền có thể đến xem. Muốn công huân cũng không nhiều. Trừ một ít bí tịch. phổ thông công pháp sách căn bản không có ẩn dấu ý tứ. Địa cấp đều có một đám lớn. Tất cả đều là từ trước hắc xác vực bên trong những thế lực kia trong tay thu được. Uchi Mada ra này một bộ. Là cho tầng dưới chót cực cơ hội lớn. Nhưng bọn họ có cơ hội trèo lên trên. Bọn họ tự nhiên sẽ chung với viêm minh. Dù sao đổi làm những thế lực khác. Không thể hào phóng như vậy. Gần nhất có hay không chuyện gì. Không có chuyện gì ta tiếp tục bế quan đi. Chuyện như vậy. Uchiha ta ma gen đã không có hứng thú quản. Còn tốt thủ hạ có người có thể làm những chuyện này. Không phải vậy liền muốn nhường ảnh phân thân đến xử lý. Lãng phí tinh thần của chính mình. Trung châu tên là Đan Tháp Thế Lực. Cho một phần thư mời. 30 năm một lần đan hội. Ở sau một thời gian ngắn tổ chức. Ta chuẩn bị đi xem xem. Uchiha ma đa ra từ một bên móc ra một tấm màu nâu thư mời. Để lên bàn. Tính ta một người. Uchiha ta ma sáng mắt lên. Nhớ tới ai gen là lẫn vào đến đan tháp bên trong đi. Không biết có thể hay không làm ra cái cảnh nổi tiếng đến. Dựa theo hắn thực lực. Ít nhất cũng là cách đấu tôn mới đúng. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Canh thứ ba. nợ canh ba. Tấu trương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười một, chương hai trăm chín mươi sáu mở ra không gian hiểu rõ quá độ. làm sao nhiều người như vậy đều đến. uchiha ta ma gen nghi hoặc nhìn mọi người. Đan hội thời gian, còn có mười mấy ngày, vì lẽ đó thời gian rất rộng rãi, mà uchiha ma ra bên này. Chi Hạ Tam Sen rảnh rỗi, trực tiếp nắm lấy hắn, nhường hắn hỗ trợ thiết cắt một cách liên tiếp trung châu đường hầm không gian. Tuy rằng Hắc Xác vực có bộ phận địa phương là tiếp xúc Trung Châu, thế nhưng khoảng cách Trung Châu trung tâm, khoảng cách vẫn là quá xa một ít, chỉ dựa vào phi hành tối thiểu muốn một ngày trở lên. Dù sao không phải mỗi người đều có thể cùng Chi Hạ Tam Sen như thế một lần thuấn di mấy vạn ca mơ, loại này khoảng cách xa truyền tống phương pháp, những người khác vẫn đúng là sẽ không, ngắn khoảng cách truyền tống, uza haza kisuke có thể làm, thế nhưng khoảng cách xa vẫn đúng là không được, sen zu to bi ma không có đến, mà na zu to mặc dù sẽ phi lôi thần, thế nhưng chỉ là sẽ dùng ở chiến đấu lên mà thôi, Cũng không có cách nào cùng khai phá phi lôi thần Senzuto ma sánh ngang. Những người khác tuy rằng tốc độ tu luyện rất nhanh. Thế nhưng trên căn bản đều là ở đấu tôn cấp độ. Không có một cách đấu tôn. Cũng không phải bọn họ tiềm lực quá kém. Tối thiểu Chi Hamada ra tu luyện tới đấu tôn là cũng không lao lực. Hiện tại đã đấu tôn chín sao. Khoảng cách đấu tôn chỉ thiếu chút nữa. Không có trở thành đấu tôn. Là bởi vì Uchiha Madasa muốn nhọc lòng đi quản lý viêm minh sự vụ. Không giống Uchiha Tamazen có thể bế quan tu luyện. Những người khác cũng là nguyên nhân này. Duy nhất có thời gian. Trốn đi làm nghiên cứu Ujahazaki Kisuke Thì lại vẫn ở nghiên cứu công pháp. Chính mình tu luyện trái lại không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đến mở mang kiến thức một chút. Đấu tôn thực lực đến cùng là cái gì dạng. Sakazuki nói, hắc giác vực chỗ này vẫn là quá hẻo lánh một ít, không có cái gì nhân vật lợi hại. Bọn họ đều là ở ngược món ăn. Mặc dù mình đấu khí thực lực tu luyện tới đấu tôn, thế nhưng đấu tôn là một cách đều chưa từng nhìn thấy. Muốn nhìn một chút đấu tôn thực lực đến cùng làm sao? Nghe nói Trung Châu có cái vạn kiếm các thế lực. Bọn họ tôn chủ thực lực là đấu tôn cấp an hiểu sử dụng kiếm cường giả. Lần này ta muốn đi bái phỏng một hồi Miha bên này nói theo Hắn đến chính là vì khiêu chiến kiếm đạo cường giả Làm một năm công Có thể hay không để cho chính mình ra ngoài chơi một hồi Dù sao có thể cho phép hắn làm như vậy Chỉ có Uchiha Tamazen Uchiha Mada ra bên này khẳng định là sẽ không đáp ứng Ta muốn đi Trung Châu ăn một hồi Trung Châu mì sợi Na Zuto thấy thế. Cũng theo nhấp tay lên tiếng nói. Uchiha ta ma gen thấy những người khác còn muốn mở miệng. Vội vã ngăn lại. Ta trước tiên đem cái này đường nối cho mở ra lại nói. Như thế mở ra đường nối. Là cần hai tên đấu tôn phối hợp. Ở hai cái điểm trong lúc đó không gian liên thông mới có thể hình thành đường hầm không gian. Có điều Uchiha ta ma gen một người đã đủ rồi. Bởi vì hắn ở một cái khác điểm. Đã bố trí khí càng thuật thức Mở ra qua đi Hắn lại sử dụng thiên địa linh khí vững chắc Cái này đường nối là có thể Một mặt khác Là ngày hôm trước Uchiha Tama Zen Mang theo Uchiha Da ra đồng thời đến Trung Châu Tùy tiện tìm cách không có thế lực lớn che trở thành thị Thành chủ thực lực đấu tông đỉnh phong Thế nhưng vài giây vẫn bị chế phục Trực tiếp bị rơi xuống phong ấm khống chế Sau đó nắm giữ cái này thành muốn đem đường hầm không gian điểm cuối. Thiết lập ở đây. Thấy Uchiha Tamazen mở miệng. Những người khác cũng là không lời nói. Chờ nhìn cái này đường nối triển khai. Uchiha Tamazen hai tay giơ lên. Bàn tay trước vượt nửa mét vị trí không gian bắt đầu chập trờn. Vặn vẹo. Đón lấy trực tiếp vỡ vụn. Lộ ra không gian sau màu đen loạn lưu một không gian khác tọa độ đã khóa chặt. Uchi Hatamazen điều động thiên địa chi lực. một đường vững chắc đường nối liên tiếp điểm cuối không gian tọa độ. chuyện này chính là tiêu tốn thời gian. cái khác đối với Uchi Hatamazen tới nói không hề khó khăn. làm nhìn mấy tiếng. phát hiện Uchi Hatamazen đều không có cái gì đồng tính thời điểm. những người khác trực tiếp tàn mất. vốn là cho rằng là cái gì chuyện thú vị. Kéo dài một ngày thời gian. Đường hầm không gian liền hình thành. Trực tiếp mở ra liên tiếp mấy triệu ca, mơ, ngoại thành thì đường hầm không gian. Dùng cách này đường hầm không gian. Chỉ cần tiêu tốn thời gian một tiếng. Liền có thể đến thẳng Trung Châu. Uchi Hata Ma Zen bên này kỳ thực có thể sử dụng không gian trồng chất. Trực tiếp đem này truyền tống cho làm đến truyền tống môn như thế. Không nhìn khoảng cách. Thế nhưng loại kia không cách nào trường kỳ duy trì. Cần hắn không ngừng đến bổ sung năng lượng. Thế nhưng loại này đường hầm không gian. Duy trì thời gian dài. Hơn nữa cái khác đấu tôn cũng có thể tới truyền vào đấu khí đến duy trì. Khá là đơn giản thuận tiện. Đường hầm không gian làm xong. Uchiha Tamazen liền bắt đầu tuyển người đi Trung Châu tham gia đan hội. Uchiha Madara muốn đi. Miha muốn đi. Tiếp theo mang lên vũ ra ha ra kì kè. Cùng coi ô te tác. Tổng tổng liền bốn người này. Na sô tô bên này muốn đi. Bị ngăn cản. Nhưng hắn cố gắng giữ lại trong cửa. Đồng thời cuối cùng sắp xếp do ra cu sơn su mang lên dâu trắng cùng A xe. Đến Trung Châu cái kia tọa độ không gian khống chế thành thị. Mà hắc giác vượt bên này. Thì lại do Seoku phụ trách xuất lính hải quân ba cái hải quân đại tướng thêm vào Sasuke Nazuto cùng do Yuji Sakai chờ tiếp tục trông coi. Đồng thời nhường bọn họ tiếp tục tu luyện. Mau chóng đem thực lực tăng lên tới đấu tôn. Vương, không biết chúng ta tiếp đó là cần kiêu căng hơn vẫn là biết điều. Ở Trung Châu Thanh Bảo Thành này, do Yaku Sơn Su đối với Uchi Hatama dò hỏi. Dù sao nơi này cùng hắc giác vực không giống. Cái thế giới này tình báo hắn cũng nhìn rất nhiều. Biết nơi này mới là cái thế giới này chân chính trung tâm. Một ít thế lực sau lưng. Ẩm dấu đi có thể sánh ngang Uchi Hata Ma gen thực lực cường giả. Ai mặt mũi cũng không cần cho. Cái khác ngươi tự mình xử lý đi. Uchi Hata Ma gen nói như vậy. Trừ hồn tộc cùng cổ tộc. Mấy gia tộc khác vẫn đúng là không làm sao sợ, chỉ cần không bại lộ thân phận, bị tất cả mọi người cho nhìn chằm chằm. Uchi Hata ma cảm giác mình hầu như không có cái gì áp lực, rõ ràng, do gia cu sơn su lặng gật đầu, có cái độ, hắn mới càng tốt hơn quyết sách, hơn nữa Uchi Hata ma cho hắn không gian tỏa độ, gặp nguy hiểm trực tiếp gọi hắn lại đây giải quyết là được. Đón lấy Uchi Hata Ma mang theo bốn người. Đi tới Thánh Đan Thành. Khoảng cách hiện tại Thanh Bảo Thành còn có khoảng cách rất xa. Thánh Đan Thành mới là cái này trung tâm đại lục. Có điều có Uchi Hata Ma ở. Khoảng cách không là vấn đề. Vẫn thuẫn di. Không đầy nửa canh giờ. Liền đến thẳng Thánh Đan Thành trên không. Đầu tiên nhìn liền khóa chặt đan tháp ký hiệu. Một tòa lá phong màu sắc giống như tháp cao Tòa kia luyện dược sư thánh địa Tòa tháp này cũng không có rất cao Bởi vì này trong tháp là có không gian độc lập tên là tinh vực Trong tháp còn có một tòa tiểu đan tháp Muốn linh hồn đạt đến linh cảnh mới có thể tiến vào Uchiha Tamasen ma gen trực tiếp mang theo mấy người Đến đan tháp tổ chức đan hội ra trận nơi Lấy ra thư mời Lập tức bị sắp xếp xa hoa trụ sở Một tỏa đơn độc sân Cho mọi người phát giấy thông hành Có thể ở tinh vực bên trong tự do hành động Chính các ngươi đi dạo đi Thấy cái gì tùy tiện mua Không nên khách khí Uchiha ta ma gen đối với bọn họ nói Liếc nhìn một chút Có không ít luyện dược sư giao dịch quầy hàng Thế nhưng mặt trên đồ vật tự nhiên là không có cách nào vào chi hát ta ma gen pháp nhãn qua tới nơi này là vì phái dưới thời gian đồng thời đem viêm minh cái thế lực này bày ra ở trung châu những ngày lâu năm nhất lưu thế lực trước mặt mà thôi có điều trừ uza hát ra kisuke ba người kia đều không có hứng thú trực tiếp ở trong sân tu luyện căn bản không có đi ra ngoài ý tứ tấu chương xong tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 11. mươi 297 đan hội bắt đầu. Sắp tới đan hội bắt đầu một ngày kia. Thập phần náo nhiệt. Dù sao đây là đông đảo luyện dược sư chờ mong tháng ngày. 30 năm mới có một lần so đấu luyện dược cơ hội. Chỉ cần có thể ở trận này đại hội lên, một trận chiến thành danh, như vậy đủ để thu được lượng lớn thế lực ưu ái, đến đến lượng lớn tài nguyên, thậm chí có thể tiến vào đan tháp hạt nhân, tiến vào tiểu đan tháp bên trong. Nổi danh nhất chính là Dược Trần, hết thảy người dự thi đều hy vọng chính mình là cái kế tiếp Dược Trần, vì lẽ đó hấp dẫn vô số cao cấp luyện Dược Sư tới tham gia. Tối thiểu đều là lục phẩm luyện dược sư Ở những quốc gia khác đủ để bị tôn sùng là tôn sư tới đối xử Thế nhưng ở trận này đan hội lên Chỉ có thể là bình thường người dự thi Các loại chi hata ta ma gen đến hội trường thời điểm Trên sân đã tụ tập lượng lớn khán giả Như thế thế lực Chỉ có thể chen ở phổ thông vị trí Viêm minh tuy rằng gần nhất ở Trung Châu trong đại lục có chút thanh thí Thế nhưng bị phân phối đến vị trí. Là nhị lưu thế lực vị trí. Bị phán đỉnh mạnh nhất chỉ có đấu tôn đỉnh phong thực lực. Không có đấu tôn. Chỉ có đấu tôn mới có tư cách đến tầng cao nhất tác giả. Có điều Uchi Hata Ma Zen cũng không thèm để ý. Trực tiếp tìm tới chỗ ngồi chỗ ngồi xuống. U-za-ha-za-ki-su-ke-đây. Uchi Hata Ma Zen sau khi ngồi xuống phát hiện mình phía sau chỉ đứng ba cái người, bỗng dưng sườn sốt một chút, bình thường u ra ha ra kisuke liền không có làm sao nhìn thấy bóng người, nếu không là nhìn thấy xung quanh những thế lực khác nhân thủ một đống lớn, phía bên mình chỉ có chó mèo hai ba con, đều sẽ không nhớ tới người này, hắn hình như là đi tham gia thi đấu, coi ô te sờ tác nhỏ giọng nói, Hắn hiện đang cùng mình nửa người Lilynette li là hóa làm một thể trạng thái. Có điều cũng có thể bất cứ lúc nào mở ra. Ở bên ngoài mang theo Lilynette li không tốt lắm, vì lẽ đó dung hợp được càng tốt hơn hành động. Nơi này có đấu thánh sao? Uchiha Madara ra bên này hai tay vây quanh, liếc nhìn trên sân. Những kia ở bọn họ càng cao hơn một tầng ngồi người. Có mấy cái nhường Chi Hà Ma ra cảm giác được có nhất định nguy hiểm ở ngoài. Cũng không có gặp phải loài kia nhường hắn sinh không nổi lòng kháng cự cường giả. Luyện dược cái gì? Hắn là thật sự không có hứng thú gì. Trừ cái kia viên có thể khôi phục thân thể đan dược ở ngoài. Uchi Chi Ma ra bên này đối với luyện dược sư là không có cái gì nhu cầu. Trái lại đối với cường giả. Hắn càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Uchiha Tamazen nói như vậy. Thế nhưng Uchiha Ma -da vẫn là muốn tự mình lính hội một hồi. Mình và đấu thánh sự trinh lịch. Đan tháp có. Chỉ có điều núp trong bóng tối. Ở bề ngoài này hai cái. Đều là đấu tôn. Uchiha Tamazen nói. Hắn nói là huyền không tử còn có thiên lôi tử hai cái. Huyền không tử tuổi cùng dược trần cùng năm ba mươi năm trước đan hội thua với dược trần có điều sau khi gia nhập đan tháp lúc này thực lực đã đấu tôn là luyện dược sư công hội trưởng lão một trong thiên lôi tử nhưng là hiện tại đan tháp ở bên ngoài giang bà tử thực lực đấu tôn chín sao cùng chi hata ma gen hiện tại như thế rất nhanh dự thi tuyển thủ từng cách bị xác định thân phận xuất hiện một đám người tụ tập ở to lớn lộ trên đài Này sân thượng tối thiểu có 10 cây sân đá banh kích cỡ. Thế nhưng người dự thi chỉ có mấy trăm người mà thôi. Ai xem tên kia? So với năm đó dược trần còn muốn càng mạnh hơn. Trong thời gian ngắn. Lại từ lục phẩm trực tiếp đột phá đến thất phẩm. Thậm chí đã bắt đầu ở chuyên nghiên cứu bát phẩm đan phương. Hắn mạnh mẽ liền ở trên linh hồn. Ta cảm giác hắn nên cùng ta linh hồn cường độ gần như. Sắp đạt đến thiên kính cấp độ Huyền không tử bên này cùng huyền thảo luận Hắn xem trọng ứng cử viên Chính là gần nhất nửa năm Ở đan tháp ra tận danh tiếng Aizen Tiềm lực khủng bố Tăng lên tốc độ lớn nhanh Không sánh bằng huyền y căn bản không có hứng thú cùng huyền không tử nói chuyện Nàng tầm mắt ở tinh vấn các bên kia nhìn Phát hiện không có dược trần bóng người Chỉ có gió nhàn lại đây cổ động Làm cho nàng thập phần không cao hứng Đồng thời xung quanh cũng có không ít người Đang thảo luận ai xen Uchiha ta ma cũng nghe được Cái tên này Gần nhất như thế nổi danh sao Ta còn tưởng rằng hắn muốn đâm lưng đan tháp một đao Trực tiếp đứng ở trên trời A Uchiha ta ma bên này vô cùng bất ngờ Bởi vì hắn cho rằng Aizen hẳn là ẩm nhẫn tính tình. Làm sao vừa bắt đầu liền như thế hấp dẫn tầm mắt. Coi ô te sở tác không hé răng. Hắn rất muốn nói Aizen trước ở Hukomondo thời điểm. Có thể khỏi nói nhiều hung hăng. Mang theo Ichimazuzin cùng tao Senkana mẹ. Liền trực tiếp xông vào ba rác gan hội nghị bên trong. Trực tiếp tại chỗ xếp chết mười mấy áp du chát. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Hả? Cái kia không phải Ozochimazu. Mai Uvi Kuzotsuchi cũng tới. Uzahazaki suke ở bên kia. Còn có Aizen. Tất cả đều tham gia A. Uchihata mazen quét một vòng người dự thi sau. Phát hiện mình mang đến bốn cái gia hỏa. Lúc này đều ở giữa hội trường. Nhưng hắn vô cùng bất ngờ. Dù sao lúc đó Mai Uzi Kuzutsu Chi cùng Ozo Chi Mazu, Đều không có đi đan tháp. Mà là chính mình chạy loạn đi. Không nghĩ tới đều ở nơi này hiệp. Liền lần này đan sẽ mở ra thanh thí. Đón lấy ở Trung Châu cũng chiếm cứ một mảnh vị trí tốt. Uchi Hata Magen đối với Ma Da nói. Ma Da không đáng kể gật gù Chỉ cần Uchi Hata Magen gánh vác được. Dùng sức mở rộng đều không có quan hệ Chỉ có Mi Ha bên này Tầm mắt khóa chặt ở càng cao hơn một tầng vạn kiếm các các chủ trên người Hắn cảm nhận được kiếm đạo cường giả khí tức Có điều Mi Ha không có triển lộ kiếm ý của chính mình Nếu không vạn kiếm các các chủ nhất định sẽ chú ý tới Dù sao hiện tại là luyện dược sư đại hội Hắn quấy dối gây nên chiến đấu không tốt lắm Dù sao hắn cũng là người quý tộc xuất thân Lễ nghi hay là muốn giảng Đan hội chính thức bắt đầu Chọn lựa thi đấu tổng cộng có hai quan Chỉ có thông qua này hai quan sau khi Mới thật sự là đan hội giải thi đấu Cửa thứ nhất chính là Ảng cảnh quan Cần muốn tránh thoát Ảng cảnh tỉnh táo Mới xem như là thông qua Thiên lôi tử bên này trực tiếp đứng ở trên tháp cao Quay về phía dưới đông đảo người dự thi cùng khán giả mở miệng kể rõ đến thi đấu quy tắc. Đồng thời cấp cho 2 phút thời gian chuẩn bị sau khi. Thiên lôi tử khoát tay. Dự thi trên võ đài trong nháy mắt búc ra ánh sáng. Bao trùm mấy trăm người dự thi. Đem bọn họ cho kéo vào đến ảng cảnh ở trong. Không tới 1 phút. Ai ghen liền trực tiếp tỉnh lại. Này ảng cảnh hắn trong nháy mắt là có thể loại bỏ có điều vẫn là hơi hơi biết điều một ít thế nhưng trình độ như thế này cũng là cực kỳ dọa người uchi hata ma gen xung quanh trong nháy mắt dâng lên một mảnh nói khoác ai gen âm thanh phá kỷ lục câu nói như thế này càng là dừng không được liên tiếp thức tình chính là uza haza kisuke mai uzi ku cùng ozo Masu ba người Bốn người này trong nháy mắt bị tại chỗ không ít có tâm người cho ghi nhớ lên. Dù sao mạnh mẽ luyện dược sư. trừ đan tháp ở ngoài. Những thế lực khác đều thiếu hụt. Muốn mời chào. Đương nhiên phải tìm những kia có tiềm lực nhất người. Rất sắp đến một giờ qua đi. Còn có hơn trăm người không có tỉnh lại. Thiên lôi tử trực tiếp tuyên bố bọn họ đào thải. Sau đó lập tức bắt đầu tuyên bố cửa ai thứ hai. Cửa ải thứ hai là tìm kiếm dược liệu. Luyện dược sư chủ yếu có một mình tìm kiếm thích hợp dược liệu luyện chế đan dược bản lĩnh. Các ngươi sẽ tiến vào đan tháp độc nhất không gian đan giới. Từ bên trong tìm kiếm cuối cùng đan hội luyện chế đan dược cần thiết dược liệu. Thời hạn là 5 ngày. Thiên lôi từ bên này sau khi nói xong. Trực tiếp ở trên hội trường. Mở ra một cái cánh cửa truyền tống không gian. Mặt sau chính là đan giới. Ai ghen không chút khách khí cái thứ nhất đi vào Những người khác cũng chỉ lo chậm một bước Từng cách từng cách đấu khí hóa cánh sông tới Người dự thi bên trong đấu hoàng chiếm đa số Đấu tông thực lực tương đối ít Thế nhưng trên căn bản đều là thành quán quân đứng đầu Tấu chương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười một. Chương hai trăm chín mươi tám ai gen ta theo đuổi là hoàn mỹ. thời gian quá lâu. uchiha ta ma gen không có hứng thú các loại. trực tiếp lưu lại cái ảnh phân thân bản thể thuấn di đến không ai địa phương tiến vào nomi amenaka tu luyện. các loại mấy ngày sau đi ra thời điểm. Một nhóm người dự thi cũng đã đi ra gần như Có điều vẫn là chết tổn thương một phần Cái này đan giới bên trong Nhưng là có thả rông ma thú Thực lực yếu căn bản là không có cách phản kháng Tốt Sau đó chính là cửa ải cuối cùng Cũng chính là đem các ngươi từ đan giới bên trong thu thập dược liệu Luyện trí thành đan dược Căn cứ cấp bậc đến phân ra thắng bại Thời gian là 5 ngày Hiện tại bắt đầu Thiên lôi tử bên này cuối cùng tuyên bố. Đồng thời tầm mắt đặt ở Aizen trên người. Hắn cũng biết đan tháp gần nhất xuất hiện một cách đặc biệt lời hại hậu bối. Bị huyền không tử rất coi trọng. Nói có thể vượt qua dược trần. Xung quanh không ít khán giả. Tầm mắt cũng đặt ở Aizen trên người. Bọn họ hiếu kỳ Aizen đến cùng có thể luyện chế ra đan dược gì đi ra. Aizen nhanh chóng đem dược đỉnh cho bay lên. Phía dưới lập tức giấy lên hỏa diễm. Là ngọn lửa màu vàng ấm. Aizen dùng linh vương lực lượng thôi thúc thả ra ngoài. Đồng thời bắt đầu tinh luyện tinh hoa của dược liệu. Chuẩn bị cái thứ nhất bước đi. Một bên cách khác luyện dược sư cũng là như thế. Từng cái từng cái hết sức chuyên chú Không dám có bất kỳ phân tâm. Aizen cùng Uza Khá Gia là như thế đan dược. Uchiha Tamazen có chút bất ngờ đến Xem ra hai người Là muốn so với thử một phen A Nếu không làm sao có khả năng sẽ như vậy trùng hợp Sử dụng như thế đan phương Sinh huyết dung xương đan Cái này đan dược nhưng là bát phẩm Thập phần khó có thể luyện chế đan dược Hơn nữa hắn ngọn lửa này Hết sức kỳ quái chưa từng gặp Thế nhưng cảm giác không thể so gì hỏa phải kém huyền không tử tự nhiên liếc mắt xem thấu cả rồi ai ghen luyện chế đan dược là cái gì. Đồng thời hiếu kỳ luồng ngọn lửa màu vàng ấm kia. Hắn lại từ bên trong cảm giác được nguy hiểm. Đối với luyện dược sư tới nói. Hỏa diễm liền dường như đầu bếp đao trong tay như thế. Đùa hỏa là nhất lưu. Vì lẽ đó hơi hơi dùng linh hồn nhận biết một hồi. huyền không tử cũng cảm giác được linh hồn có loại đâm nhói cảm giác. Cảm giác so với dì hỏa còn muốn càng nguy hiểm. Trừ dì hỏa, cái khác hỏa diễm đều là một hỏa hai thuộc tính. Thông qua đấu khí thúc phát ra, trên sân cũng không có những người khác có dì hỏa. Có điều các loài thú hỏa cũng không ít. Còn có một chút đặc thù hỏa diễm. Nếu như hắn cái này đang dược luyện chế thành công, như vậy lần này đang hội quán quân. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiên lôi tử bên này thuận một hồi dâu mép sau. Dùng khẳng định ngữ khí nói. Trên sân phóng tầm mắt nhìn. Có thể luyện chế bát phẩm đan dược không vượt qua hai tay số lượng. Tuyệt đại đa số đều là đang luyện chế thất phẩm đan dược. Mà sinh huyết dung sương đan độ khó. Ở bát phẩm đan dược bên trong là vô cùng khó khăn. Hơn nữa không phải mỗi một lần luyện chế đều có thể thành công. Trong vòng năm ngày có thể luyện trí thành công bát phẩm đan dược. Như thế bát phẩm luyện dược sư cũng không thể bảo đảm. Ồ, còn có một người cũng là luyện trí sinh huyết dung xương đan. Không biết hắn thực lực làm sao. huyền không tử cũng phát hiện u ra ha ra ki luyện trí đan dược cũng là sinh huyết dung xương đan. Bỗng dưng bất ngờ nói. Dù sao ở đan giới bên trong. Tìm tới như thế bát phẩm đan dược dược liệu có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Uza Hasaki Suke cùng Mai Ujikuzutsu chi dùng hỏa diễm là như thế, đều là thông qua thiêu đốt linh tử đến hình thành. Uy lực cũng không yếu, tối thiểu là đấu tôn cấp hỏa diễm. Luyện dược đầy đủ, cái này sinh huyết sung xương đan đan phương tự nhiên là ai gen cho. Đương nhiên cũng không phải vì cùng Uza Hasaki Suke tỷ thí. Dù sao hiện tại Ujahazaki Suke cùng Aizen đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Luyện chế cái này đan dược. Vì là chính là được một cái thân thể hoàn chỉnh. Tu bổ chính mình thiếu hụt. Mai Ujiku Jutsu Chi bên này luyện chế đan dược cũng chỉ có thất phẩm. Hắn cũng không có sưu tập đến bát phẩm đan phương. Vật này có thể khó tìm. Ojo Chi cũng là như thế. Có điều hắn luyện chế đan dược là tu bổ linh hồn dùng đồng dạng là vì bù đắp thiếu hụt quá trình luyện chế đối với người bình thường tới nói có chút khô khan thế nhưng thỉnh thoảng nổ lô vẫn có thể nhường người vây xem cảm giác được một điểm thoải mái ý dù sao trên thế giới càng nhiều vẫn là không chịu nổi người khác tốt người càng nhiều Uzahaza Kisuke luyện chế đan dược khá là vất vả tuy rằng ở hắc giác vượt bên trong thu thập không ít luyện dược sư đan phương các loại. thế nhưng trên căn bản đều là lục phẩm luyện dược sư. thất phẩm đều không có một cái. trên căn bản chỉ có thể tìm tới đan phương mà thôi. mai uji ku jutsu chi cùng ojo chi mazu cũng giống như vậy. chỉ có ai vừa bắt đầu vì tiến vào đan tháp. tu luyện nửa năm thực lực đến đấu tung. đồng thời luyện dược thuật đạt đến lục phẩm sau. Dễ dàng tiến vào đan tháp. Học được không ít kỹ thuật. Kỳ thực trong bóng tối. Huyền không tử các loại những này đan tháp trưởng lão. Đều bị ai ghen cho sở soạn một vòng. Những người này căn bản không có phát hiện. Sinh huyết sung sương đan hắn kỳ thực đã luyện chế thành công qua. Thế nhưng hắn theo đuổi hoàn mỹ. Vì lẽ đó lần này hắn muốn luyện chế là cỡ sắc đan lôi sinh huyết sung sương đan. Hoàn mỹ nhất trình độ. Hắn đối với luyện dược hầu như là tiến triển thần tốc. Điều này là bởi vì luyện dược sư luyện dược. Là cần rất mạnh lực lượng tinh thần. Cũng chính là linh hồn mạnh mẽ. Vừa vặn. Ai ghen linh hồn mạnh mẽ. Đã là đấu thánh trình độ. Đây mới là hắn luyện dược tiến triển cấp tốc bí mật. Loại cường độ này là đủ để luyện trí cửa phẩm đan dược ba người kia cũng chỉ có ó chi ma do linh hồn hơi hơi bạc nhược thế nhưng cũng có thể đạt đến như thế bát phẩm luyện dược sư trình độ rất nhanh liền đạt tới thời hạn ngày cuối cùng không ngừng có người nổ lô thế nhưng cũng có người luyện đan thành công không trung hạ xuống xếp, nhưng toàn bộ đều là thất phẩm đan dược tại chỗ khán giả tầm mắt đều đặt ở lưu lại cuối cùng mười mấy người trên người Chờ đợi bát phẩm đan dược xuất hiện, bởi vì tại chỗ chín mươi chín phần trăm người, cả đời đều không thể tiếp xúc được bát phẩm đan dược, chỉ có ở loại này đại hội lên, mới có thể tận mắt nhìn bát phẩm đan dược sinh ra. Ojochi mazo là trong bốn người, trước hết luyện chí thành công, thất phẩm đan dược, mặt trên có đan văn, là phẩm chất tương đối cao loại kia tiếp theo là mai Su Chi. cũng là thất phẩm có điều là hắn tự nghĩ ra đan phương hai người chống đỡ đan lôi đều không có tiêu tốn khí lực gì bày ra đấu tôn thực lực dễ dàng chống lại rồi đan hương lan tràn ở toàn bộ trong hội trường ý vị dày đặc uza haza kisuge cũng không có chống được cuối cùng ở đếm ngược thứ tư thành đan song sắc đan lôi chùa cột nhất bát phẩm đan dược nhưng đây là Uza Haza Kisuge một lần liền thành công phá đảo chín mươi chín ngũ long truyền diệt Uza Haza Kisuge bên này ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời ngưng tụ lôi vân trực tiếp phóng thích mạnh nhất phá đảo có điều là thông qua đấu khí phóng thích uy lực không kịp hắn sử dụng linh tử phóng thích thế nhưng uy lực chinh người Năm cái màu đỏ hàng dài sông thẳng vân tiêu. Đem giữa bầu trời lôi vân cho hủy diệt. Thật mạnh đấu kỹ. Địa giai, Càng như là đấu kỹ thiên giai. Huyền không tử kinh ngạc nói. Trên sân cũng có không ít người biết hàng. Rồn dập nhìn chằm chằm cái này trước không lộ vẻ mặt nam nhân. Đáng ghét Ta không tin ngươi có thể so với ta càng tốt hơn. Cuối cùng cùng với ai gen lưu lại so đấu. Đến từ đan tháp bên trong đan ra đời sau luyện dược sư. Có chút không cam lòng nhìn ai ghen một chút. Cuối cùng chỉ có thể thăng lô mở đỉnh. Hắn không cách nào tiếp tục thai ngén xuống. Chỉ có thể mở lô. Xong sắc đan lôi. Cùng u ra ha ra khi so ke đan dược là một cấp bậc. Canh thứ ba. Nợ canh ba. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 11. mươi 299 cỡ sắc đan lôi. Hoàn mỹ sinh cốt dung huyết đan. Cuối cùng liền còn lại ai gen một người. Trên sân người dự thi bao quát khán giả. Tầm mắt đều đặt ở trên người hắn. Chờ đợi cuối cùng kết quả lại đầy đủ đợi hẹn năm tiếng khoảng cách thi đấu thời gian hết hạn chỉ có thời gian ba tiếng ca ca ca đây là lò luyện đan nước ra rồi trên sân tất cả mọi người đều nhìn thấy ai xen trước người cách kia lò luyện đan lên hiện lên lượng lớn vết nứt thông qua vết nứt có thể nhìn thấy bên trong lò luyện đan bộ bên trong tỏa ra hào quang màu đỏ hắn sử dụng hỏa diễm quá mức hung mãnh Cái kia dược đỉnh phẩm chất đã vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là vẫn là không chịu nổi ngọn lửa này uy lực. Nếu như không khống chế tốt. Đan dược này sợ là muốn phế. huyền không tử cũng là vô cùng bất ngờ ai ghen sẽ xuất hiện như vậy tình hình. Đồng thời lập tức phân tích ra tình hình. Đưa ra phán đoán. Hiện tại mở lô còn kịp. Hắn còn do dự cái gì. Thiên lôi tử cao mày vô cùng nghi hoạt. Tại chỗ không ít luyện dược sư. Cũng đều là điều phán đoán này. Thế nhưng chỉ thấy ai vẫn là cái kia phó không nhanh không chậm dáng vẻ. Cũng không có bất kỳ động tác. Nhưng là lò luyện đan lên vết sản nước xuất hiện tốc độ cũng không có dừng lại. Trái lại vượt diễn vượt liệt. Cuối cùng trực tiếp oanh một hồi nổ tung. Người ở chỗ này con mắt đều không nháy mắt một hồi. Muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ là tình huống thế nào. Nhưng là sau đó tình huống Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu Lại là đấu khí hóa lô Một bên dùng đấu khí thôi hóa hỏa diễm Một bên dùng đấu khí hóa thành lò luyện đan ạ Huyền không tử vô cùng khiếp sợ nói Loại này tài nghệ có thể không phải là người nào cũng có thể làm đến Nhất tâm nhị dụng Còn muốn phân tâm luyện đan Chỉ thấy ai gen trước người Cái kia nứt ra lò luyện đan bị trong suốt nhưng tỏa ra hào quang màu vàng đấu khí biến thành lò luyện đan cho thay thế. Tiếp tục đem bên trong đan dược cho tiếp tục luyện chế. liền huyền không tử bực này luyện đan sư. Đều chưa từng gặp tình huống như thế. cái khác khán giả tự nhiên càng không thể mắt thấy qua tình huống như vậy. Dùng điều khiển linh tử phương thức. Đến điều khiển đấu khí sao. Uza Haza Kisu -so bên này một chút nhìn ra Aizen là làm sao làm đến khống chế linh tử đối với bọn hắn tới nói hầu như dường như bản năng như thế không có bất kỳ độ khó thông qua đấu khí kéo thiên địa linh khí hình thành cách này lò luyện đan thêm vào Aizen mạnh mẽ linh hồn dễ dàng liền có thể đem cho ổn định lại hết thảy mọi người đang đợi các loại ai-gen đan dược hoàn thành cách kết thúc còn có không tới một giờ thời điểm giữa bầu trời xuất hiện lượng lớn mây đen hầu như đem nửa cái thánh đan thành đều cho bao phủ lên xung quanh biến vô cùng tối tăm uchiha gen bên này cũng từ no mi amenaka đi ra chờ đợi luyện dược kết thúc huyền không từ đám người nói hắn cũng nghe được luyện trí sinh cốt dung huyết đan đây là muốn khôi phục thân thể, triệt để trở về bình thường. ầm ầm ầm, giữa bầu trời đã có sấm vang, hồ quang điện cũng thuận theo hiện lên. thế nhưng đều ở mây đen bên trong bốc lên, cũng không có hiện lên. này đắt là ba màu đan lôi, phía dưới có luyện dược sư kinh hô. bởi vì giữa bầu trời hiện lên sấm xét màu sắc, đã xuất hiện ba loại. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường mấy màu sắc. Đan ra truyền nhân. Thấy cảnh này sắc mặt đen đều muốn tích thủy. Hắn biết chỉ cần ai gen thành công vượt qua đan lôi. Cuộc tỉ thí này chính là hắn thắng lợi. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn giữa bầu trời tầng mây đan lôi xuất hiện bao nhiêu màu sắc. Ngũ sắc, không, là sáu sắc. Tại sao có thể có thiên tài như thế? Trình độ như thế này đều đủ để đảm nhiệm đan tháp trưởng lão rồi đi. Bát sắc. Lại xuất hiện bát sắc đan lôi. Những luyện dược sư kia nhóm. Chính mình tuy rằng không được. Thế nhưng nói đến đặc biệt lời hại. Cùng trên mạng những kia chỉ điểm giang sơn dân mạng như thế. Theo Aizen. Đem đấu khí lò luyện đan cho lui rơi. nhường sinh cốt dung huyết đan hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy sinh cốt dung huyết đan phản phất có sinh mệnh như thế. Không ngừng xoay chuyển xê dịch. Dường như chấn kinh động vật như thế. Muốn chạy trốn. Tại chỗ rất nhiều khán giả. Nhìn viên đan dược kia. Lộ ra thần sắc tham lam. Bát phẩm đan dược. Coi như là đấu tôn cấp bậc cũng khó dễ thu được bảo vật. Càng không cần phải nói hiện tại đã hiện lên bát sắc đan lôi. Lại là cửu sắc đan lôi. Khi bầu trời bên trong mây đen bốc lên dừng lại. Bắt đầu ập ùa lên thiên lôi thời điểm. Hết thầy mọi người sườn sốt. Mà Aizen thì lại hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Không biết là ở xem mây. Vẫn là ở xem mây sau khi đồ vật. Aizen hắn chỉ có đấu tông thực lực. Này cửu sắc đan lôi coi như là cấp thấp đấu tông. Như muốn cho kháng trụ sợ là cũng phải bị thương nhưng là đan hội không cho phép người khác giúp đỡ chỉ có thể chính mình chống đỡ không biết ai gen có thể không ngăn trở huyền không từ bên này đã đem ai gen cho rằng ngang nhau cấp đậu người tới đối xử coi như là hắn cũng không cách nào bảo đảm mỗi lần luyện chí ra đan dược có thể đạt đến trình độ như thế một bên đan ra truyền nhân cũng là ở cười trên sự đau khổ của người khác. cảm thấy aizen không cách nào ngăn trở này đan lôi. phá đảo chín mươi chín ngũ long truyền diệt. aizen giơ tay lên quay về giữa bầu trời cách kia vô biên vô hạn mây đen. trực tiếp mở miệng ngâm sướng nói. mặt đất trong nháy mắt hiện lên to lớn phức tạp trận pháp. đồng thời một đầu lại một đầu màu vàng cử long từ mặt đất xuất hiện. sông thẳng vân tiêu. Uzahara Kisuke -so đặc hiệu nếu như là một Eisen đây chính là mười a nạp tiền trinh lịch Uchiha Tamasen cảm giác trang bơi vẫn là những này phản phái lợi hại giữa bầu trời đan lôi còn không tới kịp hạ xuống liền bị năm cái màu vàng cự long ở trên bầu trời nổ tung to lớn xung kích phá hủy không còn một mống giống như đúc đấu ký thực lực này là đấu tôn đi. Bọn họ lẽ nào là một nhà tôn môn? Khán giả đầu tiên nhìn là chấn động ngũ long chuyển diệt hiệu quả. Cùng vừa nãy u za ha phóng thích cái kia màu đỏ cử long. Hoàn toàn muốn cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp. Tiếp theo nhưng là nghĩ đến. Hai người này có thể hay không là đồng thời. Có điều trên đài Aizen cũng không có quan tâm những chuyện này. Đem chính mình luyện chế hoàn mỹ sinh cốt dung huyết đan cho ung dung nắm nắm ở trong tay Sau đó là cuối cùng bình chắc Tuyển ra mười người đứng đầu Thiên lôi tử này vừa mở miệng tuyên bố Người dự thi đem chính mình đan dược Từng cách giao cho công nhân viên Không nghi ngờ chút nào Aizen là thứ nhất Ujahazaki Kisuke lại là người thứ hai Đón lấy mới là cái kia đan ra truyền nhân Tuy rằng hắn chống đỡ càng lâu Thế nhưng đan dược độ khó lên muốn so với sinh cốt dung huyết đan phải yếu hơn không ít Ozochi ma du cùng mai u rút su chi Lại cũng thành công lên cấp 10 người đứng đầu Lượng lớn tông môn tầm mắt hừng hực nhìn Aizen Aizen thực lực đã chứng minh Là đủ để sánh ngang đan tháp trưởng lão luyện dược thực lực Thế nhưng tất cả mọi người biết được Aizen mới vừa gia nhập luyện dược sư công hội không lâu. Không có bất kỳ thế lực tông môn. Tuy rằng mới vừa rồi cùng u za ha ke phóng thích như thế đấu kỹ. Thế nhưng cảm giác vấn đề không lớn. Sau 7 ngày, 10 người đứng đầu sẽ tiến vào tiểu đan tháp. Khiêu chiến thu được thường, thiên lôi tử cuối cùng nói. Đón lấy Aizen các loại người dự thi liền sồn dập tản ra lượng lớn thế lực trực tiếp bao lại đây, chen đến chặt chẽ, chín mươi phần trăm đều là mời chào không nổi ai gen, nhưng là cái khác luyện dược sư cũng là bảo a, có thể kiên trì đến một bước này, đều là bảo bối, mà uchi hata ma gen bên này, mang người dễ dàng chen qua đám người, đi tới ai gen bốn người bọn họ bên người, mấy người các ngươi còn muốn tiếp tục ở bên ngoài sao, Uchiha Hatama Zen hỏi Hắn cũng không có cứng cầu bọn họ trở về Bởi vì hiện tại cũng không cần Cần Hắn trực tiếp khóa chặt vị trí của bọn họ Tìm tới bọn họ cứng ếp mang đi là được Có điều chưa kịp ai gen bọn họ trả lời Một bên thì có người nói gen vào Cái gì rác rưởi thế lực Cũng dám tới nơi này Ai gen loại này bắt phẩm luyện dược sư Không phải là các ngươi những thế lực nhỏ này có thể nhiễm Chỉ nghe một cách tranh chua âm thanh Ở Chi Hát ta Ma Gen đám người phía sau vang lên Vốn là xung quanh vây quanh đám người Phản phất cũng e ngại này nói chuyện người như thế Trực tiếp tản ra cho bọn họ lưu ra đường nối. Tấu chương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười một, chương ba trăm nguyên lai like joker là chính mình. Nói chuyện là phong lôi các các chủ, lôi tôn giả. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhưng là hắn cường hạng. Dưới tay hắn nhận ra chi ha ta ma gen đám người, là gần nhất thanh danh vang dội viêm minh, thu phục hắc giác vực cái kia hỗn loạn khu vực. Thế nhưng ở trong mắt hắn, dĩ nhiên là thuộc về loại kia tốt mắt bí gia hỏa là vô cơ Hắn ngược lại không là cố ý nhằm vào viêm minh, mà là xung quanh người cạnh tranh quá nhiều. Hắn muốn ở Aizen trong mắt lưu lại ấm tượng sâu sắc, bày ra phong lôi các mạnh mẽ. Chủ yếu là cùng cách khác mấy cái thế lực cạnh tranh, vạn kiếm các, phần viêm cốc, hai tông đều không có phái tông chủ đến. Hồn điện càng là đan tháp tử định. Không sẽ ra mặt. Cái khác mấy cái thế lực cũng đều không có tôn chủ trình diện. Vì lẽ đó này hai cái thế lực chính là chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Này hai cái thế lực. Đều nhích lại gần. Vì lẽ đó lôi tôn giả bên này. Mới nghĩ mau chóng bày ra phong lôi các mạnh mẽ. Quát lớn một hồi viêm minh loại này không có đấu tôn tiểu nhân vật. Tự nhiên là rất hợp lý lựa chọn. Đi xong tiểu đan tháp sau khi ta liền trở lại. Cái thế giới này so với tưởng tượng càng nguy hiểm. Muốn thu được càng nhiều vẫn là thật phiền toái. Ai ghen bên này thì lại không để ý đến những chuyện khác. Tiếp tục cùng Chi ma ghen nói. Bên ngoài đan tháp, hắn đã hoành hành vô kỳ Dùng ngũ sắc điều khiển, dễ dàng khống chế lại đông đảo luyện dược sư. Coi như là thực lực là đấu tôn chín sao thiên lôi tử cũng là như thế. Thế nhưng tiến vào đan tháp bên trong. Muốn đi vào tiểu đan tháp. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Cuối cùng ngừng lại. Cũng không tiếp tục mạo hiểm. Mà những thế lực khác. Hắn cũng đi đi dạo một vòng. Tứ tắc yếu nhất. Sau khi tam cốc hơi có chút đồ vật. Thế nhưng đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Hai trong tông lại có chút nguy hiểm. Hắn cũng không có thăm dò qua sâu. Dù sao hắn muốn tìm là một ít công pháp tu luyện đấu kỹ các loại. Chủ yếu là thu thập tri thức. Hồn điện hắn cũng đi qua. Phát hiện những người này đều là lấy hồn thể tồn tại. Cùng tử thần hư rất tương tự. Hắn hiện tại công pháp tu luyện. Chính là lấy từ hồn điện bên trong thu thập được công pháp cải biên đi ra thiên giai công pháp. Lợi hại ma thú cũng khó tìm. Hắc sắc vực bên kia thật sống cũng có không ít ma thú. Ta chuẩn bị đi xem xem. Mai rút su Chi bên này không có đại hợp mặt nạ. Nói chuyện liền vô cùng lãnh khúc. Hắn cũng thu thập không ít liên quan với ma thú tin tức. Biết tam đại truyền thuyết chủng tộc ma thú. Thế nhưng bình thường đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất khó tìm tìm. Hơn nữa hắn đã chế tác một đầu khâu lại ma thú. Thực lực đã đạt đến đấu tôn cấp độ. Muốn trở nên càng mạnh hơn. liền cần khâu lại càng lợi hại ma thú mới được. Hắn cảm thấy chỉ dựa vào chính mình rất khó làm đến. Chỉ có thể hợp lại mọi người. Đồng thời liên thủ. Hoặc là kiếm lời. Ta tìm tới một cái bí cảnh. Phát hiện không ít thú vị đồ vật. Trở về rồi hãy nói đi. Tozochi mazu bên này cũng nói theo. Mấy người tiếng nói cũng không lớn. hơn nữa tận lực sử dụng linh tử ngăn cản. các ngươi còn chưa cút. là không sợ chết sao. lôi tôn giả bên này cất bước đi tới. vừa nãy hắn là ở phía xa trực tiếp quát lớn. lúc này thì đã đi tới uchi hata ma đám người phía sau. mặt lộ vẻ không quen. ai gen tiên sinh. Như gia nhập chúng ta vạn vạn kiếm các, có thể nói theo kinh vấn các như thế. Ngươi có thể trực tiếp đảm nhiệm phó các chủ vị trí. Vạn kiếm các thu thập được dược liệu. Hết thảy đều do ngươi ưu tiên xử lý. Luyện chế đan dược cũng có ngươi sắp xếp. Ưu tiên tăng lên thực lực của ngươi. Kiếm tôn giả bên này cũng theo lôi tôn giả gần như thời gian đến. Hắn không có hứng thú nhằm vào viêm minh loại này thế lực. Mà là rất trực tiếp đưa ra mình có thể làm đến sự tình Cho đủ thái độ Coi như luyện ra thuốc Một cách không cho vạn kiếm cắt đều được Trước ai gen bảo lộ ra thực lực Tuyệt đối có đấu tôn cấp độ Thế nhưng vẹn vẹn là nháy mắt Cũng không có cách nào phân tích mạnh như thế nào Thế nhưng kiếm tôn giả giác đối phương là sẽ không yếu với mình Nếu như không phải vạn kiếm cắt là chuyên môn luyện kiếm Hắn đều muốn đem các chủ vị trí nhường Aizen tới đảm nhiệm. Ta phần viêm cốc đối với hỏa diễm điều khiển có công pháp đặc thù, Sử dụng sau khi có thể thông qua hỏa diễm cường độ đến tăng lên thực lực của chính mình. Tên là thiên hỏa tam huyền biến, Chỉ cần ngươi gia nhập. Công pháp này liền lập tức truyền thụ cho ngươi. Trừ chưa qua phần viêm cốc cho phép truyền ra ngoài ở ngoài. Không làm bất kỳ hạn chế. Đồng thời phần viêm cốc luyện dược sư toàn về ngươi khống chế. Điều kiện cùng vạn kiếm cắt như thế. Phần viêm cốc cốc chủ đường chấn cũng thập phần quả đoán đưa ra thập phần dày rộng điều kiện. Thiên hỏa tam huyền biến có thể nói là phần viêm cốc bên trong có giá trị nhất công pháp. Tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Nếu như không phải vì lôi kéo ai gen, Hắn mới sẽ không lấy ra điều kiện như vậy đến. liền cùng tinh vẫn cắt giống như. Dược trần chỉ là thỉnh thoảng luyện cái thuốc, sau khi liền chạy khắp nơi, căn bản không cần phải để ý đến sự tình. Thế nhưng tuyệt đại đa số thế lực, cũng không muốn trêu chọc tinh vấn các. Chính là bởi vì đối phương có một tên bát phẩm luyện dược sư. Hắn cảm giác trước mắt cái này người, đủ để sánh ngang dược trần. Thậm chí mạnh hơn hắn, có có thể lên cấp đến cửa phẩm luyện dược sư tiềm chất đây mới là hắn đồng ý trả giá cái giá như thế này nguyên nhân mà lôi tôn giả bên này có chút nóng này muốn nói ra điều kiện của chính mình thế nhưng có người trước tiên hắn một bước mở miệng thật tiếc nuối bọn họ đều là ta viêm minh thành viên các ngươi phải thất vọng uchi hamada ra bên này trực tiếp xoay người đứng ở bốn cái bánh bao trước mặt quay về mấy phe thế lực nói Hắn cũng không có tốt như vậy tính khí. Mi ha chỉ đối với kiếm tôn giả cảm thấy hứng thú. Sơ tác bên này cũng đã ở ngắp một cái. Căn bản không có cái gì ý nghĩ. Nếu như không phải Chi ha ta ma gen yêu cầu. Hắn phỏng trừng sẽ ở hiện thế bên kia. Tiếp tục làm một cái thầy dạy mỹ thuật. Các ngươi ở này nói cái gì mạnh miệng. Vừa nãy để cho các ngươi lăn. Không lăn. Các ngươi các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Lôi tôn giả tính cách nóng này. Đối với thực lực không bằng chính mình người. Có thể không có bất kỳ khách khí. Mới vừa rồi không có trực tiếp đồng thủ. Là xem ở đây là đan tháp địa bàn. Không phải vậy vừa bắt đầu liền chuẩn bị một cái tát đem những người này cho đánh bay. Nói xong triển khai khóa không gian. Chuẩn bị đem mấy người này cho nhốt lại. Sau khi mang đi chậm rãi săn vặt Thế nhưng khóa không gian rơi vào Chi hát ta ma gen trên người ba người Trong nháy mắt liền nước toát mở tung Căn bàn không có tác dụng Thật không tiện Kỳ thực ta là viêm minh thành viên Đa tạ các vị lòng tốt Ai gen lúc này còn lộ ra nụ cười hiền hòa Đối với mấy cách mời người mời hắn nói Mai U-ji-ku-rốt-su-chi cùng u ra ha ra khi su ke nhìn Ai-zen như vậy. Trực tiếp lộ ra trào phúng nụ cười. Cảm thấy hắn làm ra vẻ. Rõ ràng là ra tay so với ai khác đều muốn tàn nhẫn ra họa. Lại đúng là. Kiếm tôn giả cùng đường chấn đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Viêm minh tên gọi. Bọn họ cũng có nghe thấy. Thế nhưng rõ ràng là tân tinh thế lực. Không nghĩ tới lại có cường đại như vậy luyện dược sư Vậy các ngươi mấy vị Đường chính đón lấy đem tầm mắt Đặt ở Ujahazaki suke trên người ba người Ta vốn là theo minh chủ đồng thời lại đây Ujahazaki suke trả lời một câu Mai Uji Kuzutsuchi cùng Mazu đều không có hứng thú nói chuyện Hai người thái độ cũng không có tốt như vậy Qua xung quanh xem cuộc vui người cũng không ít ý bốn cái luyện dược sư đều thừa nhận là viêm minh thành viên. từng cái từng cái lộ ra khuyết đại vẻ mặt. không thể tin tưởng lại có thế lực có nhiều như vậy mạnh mẽ luyện dược sư. Bát phẩm trở lên luyện dược sư. trên căn bản đều gia nhập đan tháp. chỉ có thất phẩm luyện dược sư. tình cờ một ít thế lực mới có. hai tôm tam cốc tứ các bên trong. chỉ có tinh vẫn các nắm giữ dược trần cái này bát phẩm luyện dược sư. Những thế lực khác luyện dược sư nhiều nhất chỉ có thất phẩm mà thôi Thế nhưng lúc này cái thế lực này liền nắm giữ hai cái bát phẩm luyện dược sư Còn có hai tên thất phẩm luyện dược sư Thực sự là quá khuyết đại Hờ, không biết mùi vị Không hiểu quy của người liền để cho ta tới giáo huấn một hồi tốt Nơi này nhưng là Trung Châu Lôi tôn giả thấy năng lực chính mình không có lên hiểu Nhưng nhìn đến ai gen bọn người thừa nhận là viêm minh thành viên. Nhưng hắn có một loại chính mình là tên hề cảm giác. Có chút thèm quá thành giận hắn. Muốn đối với Uchi Hata ma -gen đám người ra tay. Phát tiết một hồi trong lòng không vui. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải 11. Trường 301 Uchiha ma đa ra ngược lôi tôn giả. Lôi tôn giả sơ tay. Trong nháy mắt một đảo to lớn lôi vóng hình thành. Hướng về Uchiha ma đa ra đám người đập tới. Hơi hơi triển lộ chút thực lực. Nhường viêm minh tên gọi vang dội một điểm. Uchiha ta ma liếc nhìn một chút không có ra tay. Mà là nói như vậy. Uchi Hamada ra bên này không hề trả lời. Chỉ là hé miệng. Phun ra cột nước kích cỡ lam đồn. Trực tiếp đem này lôi võng đem cắt ra. Đồng thời lam đồn lan đến gần mặt sau phong lôi các đám người. Lôi tôn giả mặt âm trầm. giơ tay phóng thích mạnh mẽ đấu khí. Đem này lam đồn cho mạnh mẽ tiếp lấy. Hắn cảm giác được trước mắt cái này hung hăng người. Thực lực không hề phổ thông. So với thủ hạ mình những kia phân cắt chủ mạnh hơn hiếu thắng. Đấu tôn chín sao sao. Thực lực như vậy ở trước mặt ta. Chính là rác rưởi Lôi tôn giả bên này trong tay ngưng tụ lôi thương nắm trong tay. Hướng về Uchi Hamada ra vọt tới. Lục đạo lực lượng thần chi giáng lâm. Uchi Hamada ra bên này cũng không có bó tay bó chân. Trực tiếp sơn e, sơn u. Dơ dơ e cơ cơ y o nơi bảo phát Nếu là muốn triển lộ thực lực Tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất Đánh bại người này mang đến hiệu quả tốt nhất Màu tím khí tức sông thẳng vân tiêu Thiên địa biến sắc Lôi tôn giả cảm thụ hơi thở này trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó xem ra Thế nhưng cũng không có dừng lại Nếu như liền từ bỏ như vậy Như vậy phong lôi các mặt mũi liền thật sự mất hết Chỉ có đánh bại đối phương Mới có thể bảo vệ bộ mặt Liền tốc độ của hắn càng nhanh hơn Trực tiếp đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh Giơ lôi thương liền hướng về bị màu tím khí tức bao trùm Chi Hamada ra đâm tới Người chung quanh ở lôi tôn giả động thủ thời điểm liền tản ra Bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần Bởi vì tuyệt đại đa số người thực lực ngay ở đấu tôn đấu hoàng cấp độ mà thôi. Đấu tôn chiến đấu không phải là bọn họ có thể nhúc tay. Cũng là còn lại Uchi Hata Ma bọn họ thêm vào vạn kiếm các cùng phần viêm tốc người. Đường chấn bên này. Nghĩ đúng hay không ra tay. Trợ giúp cái này viêm minh người một cái. Dù sao ai gen này mạnh mẽ bát phẩm luyện dược sư. Là bọn họ người. Trợ giúp viêm minh. Dĩ nhiên là có thể thu hoạch đối phương thiện ý. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị. Ở cái này viêm minh người. Bị đả thương sau khi. Hắn liền lập tức ra tay. Cái gì? Thế nhưng đột nhiên. Trên sân người bao quát lôi tôn giả. Đều phát sinh không dám tin tưởng âm thanh. Đây chính là người hung hăng sức lực sao. Khó tránh khỏi có chút quá yếu. Uchi Hamada ra đơn tay nắm lấy lôi tôn giả ra sức một đòn đâm tới lôi thương đầu thương. Đem cho nắm ở lòng bàn tay ở trong. Đương nhiên, đây là Uchi Hamada ra trên bàn tay. Bị cầu đạo ngọc bao trùm duyên cớ. Thấy cảnh này, lôi tôn giả cảm giác được tê cả ra đầu. Trực tiếp bung ra lôi thương. Dù sao cũng là đấu khí ngưng tụ. Đón lấy sử dụng tam thiên lôi động. Muốn lôi kéo cùng người đàn ông này khoảng cách Tốc độ cũng có chút chậm a Nhưng là ở lôi tôn giả vẫn lấy làm kêu ngạo tốc độ xuống Uchiha ma ra không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn đối với hắn nói Không thể Lôi tôn giả cả giận nói Vừa nãy công kích kia hắn không có phát huy ra toàn lực Bị ngăn hắn nhận Nhưng là hiện tại Hắn đã hết tốc lực kéo dài khoảng cách Triển khai chính mình nhanh nhất thân Pháp. Thế nhưng này người nhưng theo sát ở bên cạnh mình. Không có một chút nào cảm giác cố hết sức. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Vạn tượng thiên dẫn. Uchi Hamada ra tay phải vồ một cái. Lôi tôn giả cảm nhận được thân thể mình không bị khống chế. Hướng về đối phương tới gần. Điều này làm cho hắn sắc mặt kinh hoảng. Vội vã bạo phát mạnh mẽ đấu khí. Hình thành lượng lớn hồ quang điện nhằm phía Uchiha Ma ra. Nhưng đều bị Uchiha Ma ra phía sau cầu đảo Ngọc Cản trở che. Lôi tôn giả điên cuồng dùng sức. Mới tránh thoát đến từ Uchiha Ma ra trong tay sức hút. Nhưng là đột nhiên sức hút biến sức đầy. Đem không ứng phó kịp hắn cho trực tiếp đạn bay ra ngoài. Trên không trung lăn lộn mấy chục vòng mới dừng lại. Cảm giác cả người xương truyền đến không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Nơi này là thánh đan thành. Cấm chiến đấu. Đan tháp người. Cũng rốt cuộc xuất hiện. Thiên lôi tử. Nhìn trắng trợn không kiêng xe chiến đấu hai người. Sắc mặt bất mãn. giơ tay lên muốn nhục tay. Thế nhưng Chi Hata Ma trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người 5 mét vị trí. Dùng đỏ như máu hai mắt nhìn hắn. Nhưng hắn trong nháy mắt thức tỉnh. Áp lực mạnh mẽ. từ U chi ha ma da ra ta ma gen trên người chuyển ra. Thiên lôi tử cảm giác được có loại đối mặt lên lão tổ cảm giác. Nhưng hắn cả người kéo căng. Căn bản không dám thất thần. Hắn không biết qua bao lâu. Mới nhìn thấy trước mắt này nam tử trẻ tuổi không có nhìn hắn. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm Làm hắn nhìn phía vừa nãy chiến đấu phương hướng. Chỉ thấy lôi tôn giả đã giống như chó chết. Rơi vào một cái khắc nam tử tóc trắng trong tay. Viêm minh đem đối với phong lôi các tiến hành thảo phạt. Thời gian liền ở một tháng sau. Uchiha hamada ra bên này. Đem lôi tôn giả cổ áo cầm lấy. Kéo trên mặt đất. Liếc mắt một cái người chung quanh. Thập phần lãnh khúc nói. Người ở chỗ này. Đều không nghĩ tới lôi tôn giả thật sự thất bại. Dù sao vừa bắt đầu hung hăng là hắn a Hiện tại phỏng trừng liền mạng nhỏ đều không thể bảo vệ. Một bên đường chấn cũng là sắc mặt lung túng. Hắn muốn cơ hội xuất thủ. Căn bản không có chờ đến. Là hắn coi thường nhóm người này. Cũng đúng. Nếu như cái thế lực này không còn gì khác. Làm sao có khả năng sẽ bị bát phẩm luyện dược sư coi trọng. Đường chấn cảm giác mình không có tìm được ai gen là có nguyên nhân. Vừa nãy này đột nhiên bảo phát nam tử tóc trắng. Hầu như đều không có sử dụng cái gì đấu kỹ. Chính là mạnh mẽ dùng thực lực áp chế lôi tôn giả. Thậm chí hắn hiện tại liền đối với mới là đấu tôn mấy sao đều không có phân biệt ra được. Uchi Hata Ma -gen trở lại tại chỗ. Thiên lôi tử cũng từ không trung chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt khó coi. Các ngươi không khỏi không đem đan tháp cho để ở trong mắt đi. Thiên lôi tử bên này mới vừa nói chuyện. Hắn lập tức lại cảm thấy đến nguy hiểm. Nhìn vừa nãy ngăn chính mình người trẻ tuổi. Hắn vốn là muốn răn dạy. Không biết làm sao đều nói không được. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Lần sau cũng không thể như vậy. Lưu lại câu nói này sau. Thiên lôi tử vội vã rời đi. Hắn muốn trở lại tìm lão tổ. Chính mình có chút sợ. Nhưng trên sân người rất là bất ngờ Bởi vì bọn họ vốn là cho rằng đan tháp sẽ đối với này viêm minh người ra tay Hoặc là muốn giáo huấn một hồi phong lôi các người Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Liền nói như vậy không đau không ngứa hai câu sau liền rời khỏi Một hồi khôi phục yên tĩnh Nếu ai gen tiên sinh đã có thế lực Như vậy ta liền không nhiều quấy dối Nếu như có cần giúp đỡ Có thể bất cứ lúc nào liên lạc phần viêm tốc. Đường chấn bên này không có nhiều lời. Trực tiếp rời đi. Mà kiếm tôn giả bên này tầm mắt đặt ở mi ha trên người. Mi ha cũng là liên tục nhìn chằm chằm vào kiếm tôn giả. Hai người có loại ở đông bắc ngươi nhìn cái gì. Nhìn ngươi sao thế loại kia muốn ầm ý lên cảm giác. Song phương liền ngay cả chiến đấu mới vừa rồi. Đều không có quan tâm. Sức chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người của đối phương Không có một chút nào thả lỏng. Ta ma gen tiên sinh Ta muốn ở khiêu chiến này hắn Có thể sao Mi ha không có tiếp tục đối diện Hắn cảm nhận được đối phương chiến ý Thế nhưng nghĩ muốn đồng thủ Hắn hay là muốn thỉnh cầu chi ha ta ma gen đồng ý Mới vừa mới ở đây đánh lên Bao nhiêu cho đan tháp một chút mặt mũi Với hắn hẹn nửa tháng sau đến hắc giác vực chiến đấu. Tìm cách chống trải địa phương tùy tiện đánh. Uchiha ta ma gen liếc mắt nhìn. Sau đó đối với hắn nói. Miha bên này. liền đi hướng về kiếm tôn giả. Bắt đầu đối với hắn phát sinh nam nhân một vơ một đại chiến mời. Mà ai gen bên này. Thì lại lấy ra mấy đan dược bình. Những thứ này đều là ta luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Từ hai sắc đan lôi đến bảy màu đan lôi đều có. Tổng cộng năm viên. Ai ghen bên này rất trực tiếp nói. Hắn là thật sự có ở làm việc. Đương nhiên chỉ là thuận tiện. Bởi vì hắn muốn là hoàn mỹ. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười một, chương ba trăm linh hai chi hát bộ tộc tiến hóa khả năng, lôi tôn giả bị mới quật khởi viêm minh thủ lính cho đánh bại tin tức. trong vòng mấy ngày, liền truyền khắp toàn bộ trung châu, dù sao phong lôi các ở trung châu cũng là nhất lưu thế lực, tuy rằng địa bàn không ở chính giữa châu trung tâm, tương đối biên giới, nhưng phải cũng không phải cái gì thế lực có thể khiêu khích. Có điều bình thường phong lôi các danh tiếng cũng không tốt. Thích bắt nạt nhỏ yếu. Vì lẽ đó cũng không có người nào giúp hắn nói chuyện. Chỉ là càng nhiều người đang thảo luận cách này viêm minh là lai lịch ra sao. Dù sao này đột nhiên quật khởi. Hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hơn nữa Chi ha Ma ra nói rồi. Muốn đối với phong lôi các động thủ chuyện này. Cũng truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều ngồi đợi xem cuộc vui. Chờ phong lôi Các có chuyện đây. Một ít gan lớn. Thậm chí chuẩn bị trực tiếp đi cướp phong lôi Các một cái. Dù sao hiện tại phong lôi Các lôi tôn giả bị viêm minh cho bắt được. Có đấu tôn thực lực hoàn toàn có thể đi phong lôi Các đụng một cái. Cướp điểm thứ tốt. Mà Uchiha Tamazen bên này. Thì lại ở Nomi Amenaka. Nhìn Uchiha da ra. Còn có Ujahasa Kisuke bọn họ sử dụng sinh cốt dung huyết đan khôi phục cơ thể chính mình. Cái cảm giác này rất quen thuộc. Uchiha Madara nhìn mình hai tay cảm thụ cùng trước lúc đó thế nghiên cứu chế ra nhân bản thân thể. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hiện tại mới có loại kia hoàn toàn dán vào cảm giác. Trước sử dụng nhân bản thân thể, luôn cảm thấy kém một chút. Nhưng là hiện tại loại cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Đồng thời, hắn thực lực trực tiếp tăng lên tới đấu tôn cấp độ. Trước kẹt ở đấu tôn đỉnh phong, sử dụng song sinh cốt dung huyết đan sau khi dư thừa dược hiệu trực tiếp trợ giúp đột phá. u za ha ke bên này đã bắt đầu ở phân tích chính mình cái này thân thể. Đến cùng có vấn đề gì hay không? Tuy rằng hắn cũng cảm giác rất thích hợp. Không nghĩ tới. Thân là tư ta. Cũng có thể có được thân thể. Coi ô te sở tác bên này. Cũng là hết sức ngạc nhiên. Có điều ly te cũng không có thân thể. Bởi vì là linh hồn hắn một phần. Thân thể vẫn là chỉ có hắn này một bộ. Thế nhưng đầy đủ. Mai Uvi Ku Chi cũng khôi phục thân thể của chính mình. Cùng Ujahazaki Kisuke đồng thời ở nghiên cứu thân thể mình tình huống. Chỉ có Ojochimazu bên này. Cũng không có nghiên cứu chính mình thân thể. Tuy rằng sử dụng sinh cốt dung huyết đan chế tác thân thể của chính mình. Thế nhưng thân thể này khôi phục sau khi. Hắn liền lập tức sử dụng chính mình luyện chế khôi phục tinh thần đan dược. Đón lấy trở về đến hắn chế tạo nhiều loại mạnh mẽ tế bào dung hợp thân thể. Mà sinh cốt dung huyết đan khôi phục thân thể Bị hắn cho cất đi Chuẩn bị nghiên cứu cường hóa một hồi Nếu như có hiệu quả Hắn vẫn là càng muốn dùng thân thể của chính mình Bởi vì hắn cũng cảm nhận được trong đó khác biệt Thế nhưng hiện tại cần thực lực Vẫn là hiện tại này tấm thân thể càng mạnh hơn Nắm giữ chi Uchiha huyết thống Thêm vào tử thần cùng hư dung hợp sức mạnh có điều cuối cùng dung hợp Kunsi sức mạnh chịu đến trở ngại cực lớn, Aizen cũng không có đem bí mật này nói cho hắn, vì lẽ đó hắn thực lực vẫn hạn chế ở cũng không có tiến triển quá nhiều khôi phục cũng không phải nói thực lực các ngươi liền có thể tăng vọt một đợt, chỉ nói là giải quyết thiếu hụt mà thôi nên tu luyện hay là muốn tu luyện đột phá đấu tôn tầng thứ này. Ở cái thế giới này mới miễn cưỡng có chút nói chuyện chỗ trống Uchiha ta nhìn mọi người một chút Trực tiếp dội điểm nước lạnh Hiện tại không có xuất hiện đấu đế Là bởi vì thiếu hụt thiên địa nguyên khí này một cái yếu tố Cũng không phải cái thế giới này người tiềm lực không đủ Thủ hạ không có mấy cái đấu thánh Sau đó làm việc cũng không tốt làm Uchiha Tamazen vẫn là hy vọng thủ hạ có thể ra điểm lợi hại người. Lúc này cũng là Aizen thực lực đầy đủ. Những người khác đều không đạt tới cách điều kiện này. Nhiều nhất cũng chính là bán thánh cấp độ. Vậy bây giờ đối với Trung Châu thế lực đồng thủ. Sẽ sẽ không gây nên chú ý. Uchiha Mada ra hỏi. Hắn cũng biết mọi người thân phận. Vẫn có chút vấn đề. Nếu như bị toàn bộ thế giới nhìn chằm chằm Nói không chắc sẽ xảy ra chuyện Phong lôi các thế lực nhỏ thôi Bọn họ những này ở bên ngoài Nên đều biết Ẩm dấu đi trùng tộc viến cổ Mới là cái thế giới này trưởng khống giả Những gia tộc này đều từng ra đấu đế Tiến hóa toàn bộ trùng tộc huyết thống Mỗi cái trùng tộc tối thiểu đều có 3 cái đấu thánh trở lên Uchiha ta ma gen đối với ma ra nói Thấy Uchiha ta ma gen có niềm tin. Ma cũng không có tiếp tục hỏi. Nếu như ngươi trở thành đấu đế. Như vậy Uchiha huyết thống. Cũng sẽ tiến hóa sao. Đồng thời. Uchiha ma tò mò hỏi. Đương nhiên. Ta trực hệ huyết thống. Thì có thể trực tiếp đạt đến đấu thánh trình độ. Khoảng cách ta huyết thống càng xa. Tăng lên càng nhỏ. Thế nhưng nếu như không ra vấn đề gì Có lẽ sau đó tất cả mọi người mở ra ma ếp sao Đều sẽ không có tác dụng phụ Thậm chí đến trình độ nhất định liền có thể trực tiếp mở ra ma ếp sao Tiềm lực mạnh mẽ Thậm chí có thể mở ra ma ếp sao Uchi Hata Ma cũng nghĩ tới vấn đề này Cảm thấy đến trình độ như thế này khẳng định không thành vấn đề Chính mình hài tử sinh ra Tuyệt đối vừa ra tới thì có gì nghe gan trình độ. Hiện tại Vinmo xe nghiên cứu cường hóa tệ. Đã đủ chân để hóa giải ma ếp sao sa di an tác dụng phụ. Trong tục đã có không ít ma ếp sao xuất hiện. Trải qua kiểm tra không có vấn đề. Thế nhưng nếu như Uchiha Tamazen trở thành đấu đế. Uchiha này huyết thống thiếu hụt. Tuyệt đối sẽ bị bù đắp. Thậm chí có không ít có thể đạt đến út sức su ha vô mô trình độ. Như vậy cái thế giới này. Nên muốn nhiều nhường chi ha bộ tộc người đến. Y ba chi. Si su bọn họ. Không cần thiết tiếp tục ở tại nhẫn giới. Nhường bọn họ toàn bộ qua đến giúp đỡ. Nghe được U chi ha ta ma, ma da ra bên này thập phần quả quyết nói. Gia tộc vật này. Ở trong mắt hắn vẫn là rất trọng yếu hiện tại Uchiha Tama những việc làm là có thể đến giúp cả gia tộc như vậy gia tộc liền tất yếu ủng hộ vô điều kiện Uchiha Tama Sen nhưng gia tộc liền như vậy hưởng thụ Uchiha Tama mang đến tăng lên hắn là không cách nào khoan dung có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục Uchiha là một thể thống nhất hết thảy mọi người cần nỗ lực U V G W M các loại rời đi nơi này, ta liền sẽ nhiều mang những người này lại đây. Uchiha Tamazen gật đầu đáp ứng. hắn vốn là cũng chuẩn bị làm như vậy. dù sao sau đó phải ở Trung Châu lộ mặt, thủ hạ nhiều điểm có khả năng người vẫn là khá một chút. hơn nữa ở đây tu luyện, so với ở nhẫn giới tu luyện phải nhanh một chút. công pháp cái gì, Uchiha Tamazen đều có truyền về đi. Nhưng bọn họ tu luyện. Thế nhưng nhẫn giới cùng hiện thế. Thật giống xác thực phải kém đấu khí đại lục một ít. Cái thế giới này linh khí nồng nặc Hầu như cùng hiện thế có thể sánh ngang. Thế nhưng hiện thế trung quy không phải hoàn chỉnh thế giới. Có rất nhiều thiếu hụt. Oanh. Xa xa. truyền đến đồng tính khổng lồ. Là ai xen bên kia. Hắn sử dụng chính mình luyện chế cổ sắc sinh cốt dung huyết đan thai ngén thời gian So với cách khác muốn lâu nhiều lắm Mãi đến hiện tại Mới hoàn thành thân thể chữa trị Khôi phục đồng thời Toàn bộ nô mi a ca thiên địa linh khí Đều ở bị hấp thu qua đi Kéo dài hẹn chừng nửa canh giờ mới đình chỉ Vậy thì đấu thánh Uchiha ta ma gen hơi kinh ngạc nhìn sang Mà ai gen bên này Trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian đi tới trước mặt chúng nhân dáng dấp không có bất kỳ thay đổi. thế nhưng trừ chi hata masen những người khác đều ở aizen trên người cảm nhận được áp lực thật lớn. có thể thử xem ta hiện tại nằm ở mức độ nào sao? aizen nhìn thẳng chi hata masen hỏi U-V-Q-Q-M vừa vặn ta cũng chuẩn bị tìm cách đấu thánh thử nghiệm.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 linh 303 hồn điện phong lôi các ta bảo đảm. Đây chính là đấu thánh thực lực sao? Uchiha madara ra đám người. Sắc mặt nghiêm túc. Nomi Ame Naka không gian. Bị đánh nát mấy lần. Thế nhưng lại lần nữa khôi phục. Hai người chiến đấu đồng tính. Xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Này vẫn là Nomi Ame Naka không gian bên trong cũng không có cái gì thiên địa linh khí xuyên cớ. nếu như là ở đấu khí đại lục, e sợ tối thiểu muốn đánh không mười mấy vạn ca, mơ hai dãy núi, hai người tiện tay một đòn uy lực. nếu so với mọi người toàn lực công kích sức mạnh mạnh hơn hiếu thắng, loại sức mạnh này, ở cái thế giới này còn có rất nhiều. quả nhiên rất nguy hiểm a. uza haza kisuke bên này cảm giác được áp lực thế nhưng rất hưng phấn, bởi vì không có cực hạn, có điều tại sao là Vương bị Aizen đại nhân cho đè lên đánh? Sơ Tác nghi ngờ nói, đây là hắn không hiểu sự tình. Dù sao ở hắn biết trong tin tức, khẳng định là Uchiha Tamasen càng mạnh hơn. Nếu không, Aizen làm sao có khả năng sẽ như vậy phối hợp hắn? Nam nhân như vậy cũng sẽ không tùy tiện khuất cho người khác bên dưới. Hắn vẫn không có sử dụng sức mạnh chân chính, chỉ là sử dụng cái thế giới này tu luyện thực lực mà thôi." Ozochi Mazou âm trầm tiếng nói nói, đồng thời khiếp sợ ở Ichika Tamazen thực lực. Hắn không tin Aizen có thể đuổi theo Ichika Tamazen. Ở Ozochi Mazou xem ra, Aizen chỉ là so với mình nhiều mấy trăm năm thời gian thôi. Đồng thời là thế giới ảnh hưởng chính mình không cách nào đạt đến loại trình độ đó mà thôi. Nếu như mình xuất thân ở thi hồn giới. Nhất định không thể so với Ai-gen càng kém. Nhưng là Uchiha-ta-ma-gen. Thật sự nhìn không thấu. Hắn cũng hoài nghi Uchiha-ta-ma-gen có bí mật. Thế nhưng bí mật này hỏi không ra đến. Cũng không tìm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn. Từ siêu ca xe cấp cường giả. Một đường đi tới trình độ như thế này Trình độ như thế này chiến đấu Đã đáp đủ chưa Tiếp đó Nhưng ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính Aizen bên này hơi khẽ cao mày Đối với Chi Hatama nói Hắn có thể phân tích ra Thực lực của chính mình cùng lúc trước Chi Hatama đại chiến linh vương Chi vô thời điểm Còn kém lên rất xa Nhưng là hiện tại Đối phương dựa vào chỉ có đấu tôn chín sao thực lực. Liền có thể cùng chính mình lôi kéo đến trình độ như thế này. Thực sự là nhường hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Thực lực càng yếu hơn. Nhưng là mình nhưng không cách nào đánh bại đối phương ạ. Được. Uchiha ta ma gen gật gù. Hắn có thể cùng ai gen đánh lợi hại như vậy. Là bởi vì thân là đấu tôn hắn. Như thế có thể làm được cùng đấu thánh như thế. Dễ dàng điều động thiên địa linh khí Đây là lúc trước hấp thu thần thủ trái cây sau khi Được sức mạnh Đồng thời Thêm vào mạnh mẽ lực lượng không gian Cùng tu luyện hủy diệt thánh quyển nắm giữ mang theo sức mạnh hủy diệt đấu khí Có thể bù đắp đấu khí trinh lệch năm lần bên trong sức mạnh Chủ yếu nhất là Aizen điều khiển ngũ sắc Đối với nhãn thuật hầu như điểm đầy Uchi ma Zen không có tác dụng gì. Nếu không Uchi Hata vẫn đúng là không nhất định có thể chống lại thoải mái như vậy. theo Uchi Hata Mazen dứt tiếng, vốn là bị Aizen điều khiển thiên địa linh khí, trong nháy mắt mất đi sự khống chế, bị Uchi Hata phản chế, Aizen giơ tay muốn phóng thích duyền đạo, thế nhưng Uchi Hata trực tiếp nắm cầu đạo ngọc hắc đao, thuấn di đi tới Aizen trước người, một đao chém xuống đi. Ở thời khắc mấu chốt, Aizen né tránh. Thế nhưng hắn vừa nãy đứng vị trí có tới mấy cây số vị trí, nứt ra một cái vết nứt không gian. Không đợi Aizen bên này tiến hành phản kích, hắn cũng cảm giác được thân thể mình không bị khống chế, trực tiếp bị chuyển đến Uchiha Tamasen trước mặt. Ngươi thua rồi. Uchiha Tamasen mặt không hề cảm xúc nhìn Aizen. Trong tay cầu đảo Ngọc Hát Đao Khoảng cách Aizen chỉ có không tới nửa mét khoảng cách Hắn sử dụng là không gian đổi thành Linh vương chi vô hắn rời đi không được Thế nhưng Aizen không thành vấn đề Tuy rằng lên cấp đấu thánh Thêm vào linh vương lực lượng Nhưng là khoảng cách Uchi Hatama gen sức mạnh vẫn là trinh lệ quá xa Căn bản không cùng một đẳng cấp Thực lực phân chia Uchiha Tamazen tối thiểu là đấu thánh cấp cao tồn tại Mà Aizen chỉ là đấu thánh một Hai tinh trình độ Không cách nào chống lại Uchiha Tamazen không gian đổi thành Đây là thực lực áp lực Cái thế giới này Thật sự có mạnh hơn ngươi sao Aizen mở tay ra Biểu thị từ bỏ Đón lấy thật phần nghi ngờ hỏi Hắn cảm giác được thực lực của chính mình Tăng lên có thật nhiều Nhưng là đối mặt Uchi Hata Ma Vẫn là loại kia không cách nào chống lại cảm giác. Qua mấy ngày. Ngươi liền muốn đi vào tiểu đan tháp. Bên trong cũng có lời hại đấu thánh. Đến thời điểm ngươi tùy tiện thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi điều khiển ngũ giác năng lực. Ảnh hưởng cao hơn các ngươi cấp 1-2 cấp vấn đề không lớn. Lại cao. Đều sẽ chú ý tới. Thế nhưng cũng có tác dụng. Chỉ có điều ta vừa vặn khắc chế ngươi năng lực thôi Uchiha Tamazen đối với hắn nói Đồng thời bắt đầu tu bổ lên Nomi Ame Naka không gian Vừa nãy đánh một trận Đối với này không gian áp lực rất lớn Uchiha Tamazen cảm giác mình dành dối thời điểm Nên muốn đem cách này không gian cố gắng cường hóa một hồi mới được Dù sao cách này không gian Chỉ là huyết thống mang theo huyết kế võng la năng lực Cũng không có trải qua cái gì thay đổi Rõ ràng Ai ghen gật gù Đồng thời cũng đã chờ Sau đó đến tiểu đan tháp bên trong Sẽ gặp đến ra sao cường giả Dù sao một năm qua Hắn ở cái thế giới này gặp phải nhiều nhất chính là đấu tôn cấp độ Hắn không có hứng thú quá lớn Dựa vào điều khiển ngũ sắc năng lực Cũng chỉ nhiên ép. Không có một cách có thể tránh khỏi bị hắn khống chế ngũ giác. Chỉ có đan tháp cùng hồn điện hai cái thế lực. Hắn không có làm sao tìm tòi nghiên cứu qua. Một cách là bởi vì vốn là muốn lẻn vào đan tháp. Một cách khác nhưng là Uchi Hata Ma nói cho hắn hồn điện rất nguy hiểm. Đồng thời cũng biết những người này. Chỉ chuyên tu hồn phách. Cùng tử thần rất tương tự. Hắn cũng có nghĩ tới chính mình đúng hay không muốn đi đường này, thế nhưng biết những kia ẩn dấu đi viến cổ gia tộc sau khi, hắn từ bỏ ý nghĩ này, dù sao tám cái gia tộc bên trong, chỉ có hồn tộc là tu luyện linh hồn, tám, một xác suất, quá thấp, đồng thời cũng cảm thấy nắm giữ thân thể xác thực càng thêm hoàn mỹ, mọi người tu sửa mấy ngày, Nhưng mấy cái luyện dược sư ở tiểu đan tháp bên trong không muốn kiếm chuyện, Bắt được khen thưởng đi ra là được. Dù sao xảy ra chút sự tình. Ai-gen không nhất định có thể che chở được. Vẫn là cần hắn ra tay. Rất nhanh đã đến giờ. Đưa Ai-gen đám người tiến vào đan tháp. Sau đó lại tiến vào đan tháp bên trong tinh vực tiến vào tiểu đan tháp. Mà thánh đan thành nơi này vẫn là hết sức náo nhiệt. Rất nhiều luyện dược sư cũng sẽ vào lúc này. Bán ra mình mệt mỏi tính đan dược. Một ít thế lực cũng sẽ vào lúc này càn quét. Có điều. Còn không chờ đến ai gen bọn họ đi ra thời điểm. Trái lại có người trực tiếp tìm tới cửa. Hồn điện. Uchiha ta ma gen bất ngờ nhìn. Xa xa ngăn cản Uchiha ma da ra người. Dù sao liếc mắt là đã nhìn ra. Cách này người là hồn thể. Mà không phải thân thể. Khác biệt rất lớn. Phòng lôi các. Ta hồn điện bảo đảm, đem lôi tôn giả sao ra đây, tha các ngươi viêm minh một con ngựa, chỉ thấy một cái mặt đen thùi lùi áo choàng không lộ bóng người nam tử, dùng âm u âm thanh, trực tiếp đối với Uchi Hamada ra nói, đồng thời hơi triển lộ khí thế của chính mình, đấu tôn đỉnh phong, tấu trương song, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười một chương ba trăm linh bốn hồn điện là cái thứ gì hồn điện là cái thứ gì uchiha ma đa ra sắc mặt không hề thay đổi thập phần lạnh lung hỏi ngữ khí tràn ngập khiêu khích ý vị ngươi đang tìm cách chết sao Đến là hồn điện tứ thiên tôn tên là Huyết Hà. Nhất truyền đấu tôn đỉnh phong. Hắn tới nơi này uy hiếp Uchi Hamada ra. Tự nhiên không phải là bởi vì cùng phong lôi các quan hệ tốt. Mà là phong lôi các bên này. Biết thánh đan thành phát sinh tình huống sau khi. Rõ ràng nếu như không có lôi tôn giả ở. Bọn họ là không thủ được phong lôi các tất cả. Đồng thời viêm minh cũng phóng ra lời sẽ ra tay với bọn họ. Như vậy không cách nào chống lại bọn họ. Ngồi chờ chết còn không bằng đem tất cả phụng cho hồn điện. Nhưng bọn họ bảo vệ chính mình. Đồng thời còn có thể trở thành hồn điện một thành viên. Trở thành càng hung hăng lực thành viên. Mà vừa vặn huyết hà khoảng cách gần nhất. Đồng thời thực lực cũng đầy đủ. Thêm vào phong lôi các địa bàn không sai. Hồn tộc cũng muốn ở Trung Châu các nơi bố trí trận pháp, vừa vặn có thể che giấu tai mắt người. Có cái giá này giá trị. Hồn điện mới sẽ xuất thủ. Dù sao hồn điện không phải là người tốt lành gì, ta cảm thấy muốn chết là ngươi. Uchiha Madara tự nhiên không sợ, vốn là ngạo khí nhân vật, làm sao có khả năng bởi vì mấy câu nói hắn liền sợ sệt. Hơn nữa Mới vừa không lâu Từng trải qua Uchi Hata Mazen cùng Aizen đại chiến hắn Làm sao có khả năng liền bị đấu tôn khí thế bị dọa cho phát sợ Hắn trái lại xuất thủ trước Mang theo hồ quang điện tay phải Trực tiếp hướng về huyết hà chộp tới Huyết hà đương nhiên đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng trúng chiêu Trái lại có chút phấn nộ Phấn nộ là loại này ra hỏa lại dám ra tay với hắn Hồn điện tên gọi hiện tại đã khó dùng sao? Huyết ma thủ. Nếu đối phương không nể mặt mũi. Hắn cũng sẽ không khách khí. Vung ngược tay lên. Do đấu khí biến ảo ra đến. Âm u khiếp người lớn bàn tay to. Trực tiếp chào hướng về Uchiha Hamada ra. Oành! Huyền giai trung cấp đấu ký huyết ma thủ. Trực tiếp đem viêm minh đám người chuyến này. Cư trú phòng ốt cho trực tiếp nổ hủy. Ở thực động tính, trực tiếp gây nên người chung quanh chú ý. Huyết hà bên này muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì nơi này dù sao cũng là thánh đan thành, đan tháp địa bàn, hồn điện cùng đan tháp nhưng là không đổi trời chung, bởi vì trước đây hồn điện đã từng bắt lấy qua không ít luyện dược sư, gây nên đan tháp tức giận, hiệu triệu lượng lớn cường giả phản kháng hồn điện, song phương liều cách lướng bại câu thương sau khi, Mới từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Bình thường người của song phương. Trên căn bản đều sẽ không chạm mặt. Thế nhưng nếu như đụng với Nhất định sẽ đánh lên. Huyết hà bên này vốn là cho rằng. Này cái gì viêm minh người. Chỉ cần nghe được hồn điện tên. Tự nhiên sẽ bé ngoan thả người. Không dám phản kháng. Không nghĩ tới là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Lại lớn lối như vậy không cho hồn điện mặt mũi. Liền trình độ như thế này sao? Uchi Hamada ra lập giữa không trung. Nhìn người này, tuy rằng cảm thấy áp lực, thế nhưng cũng không phải không cách nào chiến thắng, hừ, tự tìm đường chết. Huyết Hà nổi giận. Hắn chuẩn bị sử dụng địa cấp đấu kỹ, mau chóng giải quyết đi người này. Gây nên đan pháp chú ý. Hắn muốn rời khỏi liền rất phiền phức. Lục đạo lực lượng thần chi ráng lâm. Uchi Hamada ra bên này trực tiếp sơ. E. Sơ. U. Sơ. Sơ. E. Cơ. Cơ. I. O. Nơ. Bạo phát. Cảm nhận được khí thế kia. Huyết hà cũng là cả kinh. Thế nhưng càng quyết định. Muốn giải quyết đi cách này không cho hồn điện mặt mũi ra hỏa. Hai tay ập vụ lượng lớn đấu khí. Không gian chung quanh đều chịu ảnh hưởng. Hơi run run. Thực cốt ảnh phượng. Theo đấu khí thôi phát. Lượng lớn dường như vong linh như thế dường ảnh. Nhằm phía ha Ma Đa ra. Này dường ảnh như thế đấu khí rất khó đem cho loại bỏ. Đây là hồn tục dựa vào tự thân đặc tính thả ra ngoài đấu khí Sẽ đối với linh hồn tạo thành rất mạnh phá hoại. Nếu như xâm nhập vào bên trong thân thể Linh hồn sẽ cảm giác được lạnh giá Sẽ từ từ ăn mòn linh hồn Đem cho ăn mòn sạch sẽ Địa ngục đảo Thế nhưng Chi Há Ma Đa Ne Gan Nhìn thấu lần này công kích Phát hiện năng lượng chứa độ không cao Trái lại càng như là thể linh hồn Hai tay tạo thành chữ thập Sau lưng trực tiếp hiện lên to lớn riêng la vương Mở ra miệng rộng Dối ra cái kia thật dài đầu lưới Tả hữu một liếm Liền đem những này linh hồn cho quấn quanh ở đầu lưới bên trên Sau đó lôi ghéo tiến vào cái kia há to mồm bên trong Như vậy qua lại mấy lần Lại đem huyết hà phóng thích địa cấp đấu kỹ cho trực tiếp phá giải rơi mất Không thể Huyết hà đều kinh ngạc Dĩ vãng đều là hồn tộc dùng nhằm vào linh hồn phương pháp đến bấy người Xưa nay chưa từng nhìn thấy, thả ra nhằm vào linh hồn đấu kỹ, trái lại bị đối phương cho phá giải. Hơn nữa này phương pháp phá giải, chưa từng nghe thấy, nhưng là không có cho hắn khiếp sợ thời gian. Đột nhiên hắn cảm giác được, gặp nguy hiểm tới gần. Thế nhưng hắn chưa từng thấy gì cả, dùng đấu khí ngưng tụ thành thuẫn, chẳng ở nhận biết được nguy hiểm phương hướng. Phát hiện này đấu khí ngưng tụ thuẫn bị trực tiếp đánh nát. Đây là năng lực gì? Huyết hà lại lần nữa cảm giác được khiếp sợ. Thế nhưng thân là đấu tôn tự nhiên không phải cái gì ngu xuẩn. Trực tiếp bảo phát cường lực đấu khí. Không khác biệt bao trùm xung quanh tất cả. Trong nháy mắt. Lượng lớn phòng ốt bị phá hủy. Đồng thời hắn nhận biết được nguy hiểm. Cũng biến mất theo. Có điều nginh tiếp hắn là. Vọt tới hắn trước người chi ha ma Da sa Trực tiếp cùng hắn tiến hành thiếp thân mau đánh Không có chuẩn bị lấy loại kia theo lượt phóng thích kỹ năng phương thức chiến đấu đến quyết ra thắng bại Bởi vì chi ha ma Da sa bảo phát sau thực lực Kỳ thực cũng là bảy tinh đấu tôn tả hữu Cũng không có mạnh tới đâu Chỉ dựa vào linh hồn muốn đột phá quá mức khó khăn Thế nhưng bởi vì là không cùng chủng loại năng lực Chiến đấu với nhau cũng sẽ không bị áp chế quá nhiều Cận chiến trái lại có thể duy trì ưu thế. Dù sao cấp bậc càng nhiều Tăng cường càng nhiều là đấu khí số lượng Trái lại tố chất thân thể phương diện Vẫn đúng là không nhất định mạnh bao nhiêu Đáng rét, Huyết Hà đánh lên Phát hiện mình ở hạ phong thời điểm Bỗng dưng tức giận nói Hắn muốn phóng thích đấu ký thời điểm Trước mắt cái này kẻ địch liền lại đột nhiên từ trong miệng Phóng thích một cột sáng Nhưng hắn không thể không dừng lại Không phải vậy cảm giác sẽ bị bắn thùng Còn có ma đa ra trong tay nắm quyền trượng màu đen Nhưng hắn cảm giác được khiếp đảm Cảm giác mình này hồn thể trạng thái Nếu như bị đánh chúng Sợ là sẽ phải bị thương trong mắt Dĩ vãng hẳn là hồn thể trạng thái Giảm bớt vật lý thương tổn mới đúng. Không nên bị cận chiến nhưng là. Đây mới là hắn kinh hãi nhất địa phương. Hồn điện ra hỏa. Lại còn dám xuất hiện ở ta thánh đan thành. Cho ta ở lại đây đi. Vào lúc này. Đan tháp người rốt cuộc ra tay. Hai người chiến đấu. Kỳ thực có điều mới qua đi mấy phút mà thôi. Một lời không hợp liền trực tiếp đánh lên. Mà đan tháp người. Tuyệt đại đa số đều ở đan tháp bên trong. Quan tâm tiểu đan tháp tình huống. Nếu như không phải có người thông báo. Thiên lôi tử còn chưa chắc chắn nhanh như vậy có thể phát hiện. Đan tháp chó già. Hờ. Lần này coi như ngươi vận may. Có điều ngươi không cần cao hứng. Phong lôi các ta hồn điện là bảo định. Ngươi viêm minh chờ hồn điện trả thủ. Toàn bộ hắc giác vực đều muốn gà chó không yên. Huyết hà bên này biết. Thiên lôi tử bên này chỉ là mới vừa lên tiếng. Vẫn không có tới gần. Có điều cho hắn chạy trốn thời gian cũng không nhiều. Vừa bắt đầu hắn liền không nghĩ tới sẽ đánh lên. Không nghĩ tới đụng với như vậy đầu sắt ra hỏa Hiện tại hắn khẳng định không phải Chi-ha-ma-đa ra cùng thiên lôi tử liên thủ đối thủ. Làm sao có khả năng sẽ tiếp tục lưu lại chịu chết. Lưu lại câu nói này sau khi... Hắn lập tức sử dụng không gian cầm cố Hạn chế một hồi Uchi Hamada ra Cho hắn chạy trốn tranh thủ thời gian Này cũng quả thật có dùng Uchi Hamada ra bị hạn chế sau Tiêu tốn một giây thời gian mới tránh thoát Thế nhưng huyết hà đã phong khẩn xả hô Chạy thật xa Mà thiên lôi tử cũng đuổi theo Không thể liền từ bỏ như vậy Còn lại giao cho ta đi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 Còn lại ta đến, hờ, thiên lôi tử cách kia chó già còn nghĩ đuổi theo kịp ta. Luyện dược sư đều là một ít quả hồng nhũng. Nếu như không phải sợ cái khác đan tháp người đuổi tới, ta liền trực tiếp giết chết hắn. Huyết hà bên này, chạy trốn dòng giã một ngày, mới tránh được thiên lôi tử truy sát. Vẫn chạy trốn tới lạc thần giản biên giới, triệt để rời đi đan tháp địa vực. Thiên lôi tử này mới từ bỏ truy sát. Dù sao thiên lôi tử cũng sợ sệt là cái cảm bẫy. Đến thời điểm bị hồn điện người cho vây quanh. Cần muốn chạy trốn người liền sẽ biến thành hắn. Viêm minh ra hỏa. Chờ ta sau khi trở về. Lập tức triệu tập nhân thủ. Đem hắc giác vực cho san bằng. Huyết hà thầm hận nói. Hồn điện ở hắc giác vực cũng là có phần điện. Chỉ có điều bị viên minh cho diệt trừ mà thôi. Bởi vì phân điện thực lực cũng là đấu hoàng cấp độ. Ở hắc giác vực có thể nhặt được một ít linh hồn. Thế nhưng thực lực quá yếu. Hồn điện như thế không lọt mắt. Dù sao nếu như không phải tiêu ra ở gia mã đế quốc. Hồn điện liền qua đi ý nghĩ đều không có. Trung Châu mới là hồn tộc bố cục sân bãi vị trí. Nhưng là không chờ hắn lấy hơi cả người lông tơ dựng thẳng lên, sắc mặt cứng ngắc quay đầu. cái cảm giác này chỉ có đang đối mặt điện chủ thời điểm mới từng có. hắn cho rằng là đan tháp đấu thánh đuổi theo, điều này làm cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. có điều làm hắn quay đầu thời điểm nhìn thấy cũng không phải lão đầu tử, trái lại là cái xem ra rất trẻ người. cặp mắt kia, ngươi là viêm minh người. Huyết hà khiếp sợ nhìn chi hát ta ma gen cặp kia di nè gan. Này cùng vừa nãy cùng hắn chiến đấu cái kia viêm minh thủ lính giống như đúc. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ có đấu tôn. Thế nhưng lập tức. Huyết hà cảm nhận được. Thân thể đối phương lên khí thí. Chỉ có đấu tôn cấp độ. Cùng hắn giống như đúc. Nhưng là không chờ hắn nói nghiêm túc. Nói hồn điện có lượng lớn cường giả thời điểm nhưng Chi Ma Sen cẩn thận một chút, không muốn quấy dày hồn điện làm việc thời điểm. Uchi Ma Sen liền trực tiếp động thủ, đồng dạng không gian cầm cố. Uchi Hama Da Ra có thể tránh thoát huyết hà phóng thích, thế nhưng huyết hà không cách nào tránh thoát Chi Ma Sen phóng thích không gian cầm cố, không thể. Huyết hà kinh hãi đến biến sắc, liều mạng tránh thoát, đấu khí lượng lớn bạo phát. Thế nhưng đều không thể tránh thoát trên người không gian cầm cố. Uchiha Tamazen đi thẳng tới hắn trước người. Đặt tại đầu hắn lên. Lượng lớn màu đen trú ấm trực tiếp bao trùm toàn thân hắn. Đem hắn đấu khí chế trụ nhường hắn mất đi năng lực chiến đấu. Đón lấy sử dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trực tiếp chọn đọc huyết hà ký ức. Biết rõ vì sao hồn điện muốn đồng thủ. Nón lấy trực tiếp ném tới Nomi Amenaka thế giới bên trong, cùng lôi tôn giả đặt ở cùng một chỗ, chờ ai bọn họ trở về sau khi, cầm làm nghiên cứu sử dụng, sau đó nhấc giơ tay, thanh lý rơi mất chiến đấu dấu vết, uchi hata ma liền trực tiếp rời đi, cùng hồn điện giao thiệp với là khẳng định, có điều có thể kéo dài một hồi thời gian liền tốt nhất, dù sao hiện tại hắn thế lực là nói cho thời kỳ phát triển, có điều thực lực tăng lên, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, trừ tiêu viêm loại này mở hắc nhân ra đấu tôn cấp độ cái kia thăng cấp không phải thẻ cái mười mấy hai mươi năm, vẫn là cần khoa học sức mạnh a, nhìn ai gen ngũ ra há ra kisuke bọn họ, có thể hay không tìm điểm phương pháp tu luyện, không được liền để mấy người bọn hắn vẫn luyện dược cũng được, Biết đối phương muốn đồng thủ ý đầu nguyên nhân sau khi. Uchiha ta ma gen bên này liền không có cái khác động tác. Trực tiếp mấy cái thuấn di. Trở về đến thánh đan thành này. Từ Uchiha ma da ra nơi này biết. Đan tháp bên này cũng không có cái gì trách tội. Trái lại bồi thường mấy viên thất phẩm đan dược. Nói ở thánh đan thành bị hồn điện quấy dày. Là bọn họ không đúng. Bởi vì cái kia phong lôi các. Vì lẽ đó hồn điện muốn đối với chúng ta ra tay ạ Uchiha Madasa cao mày Hắn hiện tại đại khái cũng biết Này hồn điện thực lực làm sao Ở Uchiha Tamazen tình báo dưới Biết đối phương ở bề ngoài có ba tên trở lên đấu thánh Mà thế lực sau lưng hồn tục Còn có nhân vật mạnh mẽ Vì lẽ đó Uchiha Madasa cũng biết Hiện tại treo chọc đến cái thế lực này xác thực rất phiền phức thế nhưng nhường hắn đối với cái kia huyết hà cuối đầu hắn có thể không làm được hiện tại cái tên này bị ta bắt lại hồn điện nên ngay lập tức không biết động tác của chúng ta thế nhưng làm viêm minh đối với phong lôi cắt ra tay sau khi hồn điện nên liền sẽ phản ứng lại biết người này xảy ra vấn đề rồi thế nhưng bọn họ mục tiêu thứ nhất vẫn là sẽ thả ở đan tháp trên người cảm thấy là đan tháp người giải quyết đi người này. Đến thời điểm cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta cái này không nể mặt bọn họ thất lực. Thế nhưng ra tay nên đều là đấu tôn. Hơn nữa đánh lên cũng phải cần một khoảng thời gian. Khi đó cũng qua rất lâu. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Uchiha Tamasen đối với Madara nói, trừ phi là hồn thiên đế ra tay, không phải vậy Uchiha Tamasen cũng sẽ không sợ. Hơn nữa đến thời điểm nếu như thật sự dẫn ra hồn tộc ra tay Uchiha Tamasen tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp Lộ ra ánh sáng hồn tộc cử động Nhưng nó trở thành đối tượng đà kích Căn bản không thời gian phân tâm đối phó viêm minh Chỉ cần ngươi chắc chắn Chuyện còn lại giao cho ta là được Thấy Uchiha Tamasen nói như vậy Madasa cũng nói theo Lớn nhất áp lực của Chi Ha Ta Ma gánh vác được Còn lại phiền toái nhỏ Hắn Chi Ha Ma Đa ra tự nhiên cũng là không sợ Huyết Hà Biến mất chuyện này Cũng không có ngay lập tức gây nên chú ý Chỉ có hồn điện thám tử Đem Thánh Đan Thành đã phát sinh tình báo Chuyện trở về hồn điện sau liền không có tin tức gì Dù sao cũng là ở đan tháp địa bàn làm việc Bị đuổi giết cũng là chuyện rất bình thường. Hồn điện cũng không để ý. Đã ở mắt đầu sắp xếp người. Đi tiếp thu phong lôi các địa bàn cùng sự vụ. Phụ trách chuyện này. Chính là Huyết Hà. Hắn là người tổng phụ trách. Vì lẽ đó chuẩn bị đi hướng về phong lôi các hồn điện thành viên. Không nhìn thấy lão đại mình lại đây. Cũng không có cái gì nghi hoặc. Chỉ là dựa theo kế hoạch. Tiếp tục đi tới phong lôi cắt thôi. Mấy ngày sau. Ai ghen đám người tử đan tháp bên trong đi ra. Có điều trừ ai ghen ở ngoài. Những người khác đều không có lên tới tầng cao nhất. Thế nhưng đều thu hoạch không nhỏ. Bắt được không ít khen thường. Có điều tuyệt đại đa số đều là đan phương. Vật này đối với đan tháp tới nói dễ dàng nhất chế tác. Ở bên ngoài giá trị rất cao. Đối với bọn hắn giá trị không cao dụng cụ, lần này viêm minh, ở thánh đan thành thanh danh truyền xa, trừ đánh bại lôi tôn giả ở ngoài. Chủ yếu nhất là, có ai gen bực này thiên tài luyện dược sư gia nhập, còn có u za ha loại này bát phẩm luyện dược sư, cùng hai tên thất phẩm luyện dược sư, hiện tại trừ đan tháp ở ngoài. Những thế lực khác căn bản không có nhiều như vậy bát phẩm luyện dược sư. Coi như là tinh vấn các dược trần. Lúc này cũng muốn hơi ghém ai ghen một bậc. Không ít người đều nghĩ cùng cách này mới quật khởi viêm minh giữ quan hệ tốt. Vạn nhất cần luyện dược. Dễ tìm người hỗ trợ. Đan tháp có mời ai ghen lưu lại. Đảm nhiệm tiểu đan tháp trưởng lão chức vị. Có điều bị cử tuyệt. Tiểu đan tháp bên trong đồ vật. Đối với Aizen đã không có quá bất cẩn nghĩa. Không bằng chính mình nghiên cứu. Đoàn người. Trực tiếp trở lại thanh bảo thành bên trong. Đem hai cái tôn giả. Giao cho Aizen cùng Ujahazaki su kê bọn họ. Nhưng chính bọn hắn nghiên cứu. Mà Uchiha Madara ra bên này. Trở lại chuẩn bị nhân thủ. Muốn đi tiếp thu phong lôi các địa bàn. Mà Uchiha Tamazen bên này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 Có trẻ tuổi lực cường. Toàn bộ đều cho gọi lên. Nhân số cũng không có so với lúc trước lưu vong nhiều hơn bao nhiêu. Dù sao mới qua đi chừng 10 năm. Thế nhưng nhân khẩu gia tăng rồi nhanh gấp đôi. Bởi vì rất nhiều trẻ mới sinh sinh ra. Đều là ở hiện thế bên này sinh ra. Ở hiện thế trung tâm. Tên là Academy City địa phương. Thì có một chỗ địa bàn thuộc về Uchiha bộ tộc. Gọi lên Fugaku, I, Ru, Mi, Si, Su, i, ba, Chi, Tết ca đám người. Trên căn bản chỉ cần có điểm tiềm lực. Thực lực đều đạt đến tinh anh thượng nhân trình độ. Bởi vì rất nhiều không có tác dụng gì trái ác duyệt. Uchi, Hata, Ma, đều là cho tộc nhân tiêu hóa hết. Thậm chí Sơn, E, Sơn, U, Sơn, Sơn, E, Cơn, Cơn i, o, n, các loại kỹ thuật. Uchiha bộ tộc đều ở tự mình tìm tòi, tìm kiếm thích hợp sử dụng phương thức các loại. Cái kia viên niệm động lực trái cây. Uchiha Tamasen cuối cùng lựa chọn giao cho Fugaku đến sử dụng. Sisu có, mà Itachi tiềm lực càng mạnh hơn. Chỉ có Fugaku có chút theo không kịp. Vì để cho hắn phục chúng, quản lý tộc nhân. Giảm bớt Uchiha Tamazen gánh nặng. Hay là muốn có chút thực lực mới được. Cuối cùng kiếm ra đến có thể đánh. Gộp lại cũng là hơn 150 người. Trong đó một nửa thực lực đều đạt đến Kaze cấp. Trong đó còn nhiều cái tiểu tổ tung. Uchiha Izona. Madara đệ đệ. Đóng băng trái cây chuẩn bị cho hắn ăn. Hắn đối với Senzuto Pizama nhưng là lão kẻ thù. Vì khắc chế người này, lựa chọn sử dụng đóng băng trái cây. Từ bỏ hồn hồn trái cây cùng dung nham trái cây. liền vì đông lại sen tobi ra ma thủy đồn Có điều bởi vì là hồn thể trạng thái. Không có sử dụng trái áp duyệt. Đồng dạng còn có Minato vợ chồng. Giải phẫu trái cây cùng tuyến tuyến trái cây chuẩn bị cho bọn họ sử dụng. Mà thiêu thiêu trái cây, thì bị Izumi ăn thịt. Quả chấn động còn không có tìm được thích hợp người sử dụng. Vốn là Mai Tô Gai khá là thích hợp. Thế nhưng hắn sử dụng bất tử điểu trái cây. Càng có khả năng phát huy thực lực của chính mình. Trừ mình ra tộc nhân ở ngoài. Chính là ba cái hô ca re. Lần này Kusina cũng sẽ theo cùng đi. Bởi vì Nhi Tử không ở nhà. Nàng cũng không có cái gì tốt làm. Akatsuki tổ chức thành viên thực lực cũng không có đột phá siêu xe cấp cấp độ. Tuyệt đại đa số vẫn là xe cấp. Có điều lần này Uchi Hatamagen lựa chọn mang Sasori còn có Gisame lại đây. Kakuzu bên kia cầm cây hoàng tuyển trái cây sau khi. Liền rất vui mừng tiếp tục đếm tiền đi. Không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Hồn hồn trái cây bị Sasori ăn thịt. Mà khi xa me bên này thì lại bắt được độc độc trái cây. Thực lực của hai người cũng đạt đến siêu ca xe cấp độ. Đủ để ứng đối một ít tình hình. Lần này cũng cùng nhau mang đến. Sau đó là Mai Tô Gai cùng ba Z. Hai người quả thực như keo như sơn. Không có chuyện gì liền đánh xong. Là ba cái thế giới thể thuật siêu cấp đạo sư. Cuối cùng mang lên ta Còn có úp sớp Sugito Nezi. Trên mặt trăng Chi Hata Ma dọn dẹp một chút. Sửa lại những kia kiếm chuyện người. Chủ yếu nhất là sử dụng võ lực. Sau đó chính là hiện thế bên này. Hipsugai động là Ken Ba Chi. Còn có A Zai bị mang lại đây. Những người khác thì lại vẫn là giữ lại. Bởi vì hiện thế bên này cũng không thoải mái. Nagato cùng cô Nan bên kia hơi hơi đơn giản một ít. Hơn nữa hai người đã chuẩn bị bắt đầu tạo em bé đều. Cuối cùng mang lên A xe cùng ZOZO do -do sau khi. Liền không có lại tìm những người khác. Đi một chuyến. Tiêu tốn ba ngày thời gian. Chủ yếu nhất là các loại những người này tập hợp. Đồng thời còn đi một chuyến Aizen thế giới. Đem dưới tay hắn những kia tinh anh Azen cả. Đều cho mang lại đây. Như là ơn cu o gia cơ nơ e u ơ những này. Lúc đó sau khi nắm được cũng không có sếp chết. chỉ chết mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng. ria hali ben muốn quản lý. vì lẽ đó không có mang đi. chủ yếu chính là ơn cu o gia cơ nơ e u ơ cùng zimzo. đồng thời còn có mấy cái sau khi ai gen tiện tay cường hóa a jan ca. du sam cùng ba bơ hai cái kunsi si cũng là bị bắt sống. Lần này cũng bị mang lại đây Hầu như là đem mấy cái thế giới Nhàn dối sức chiến đấu toàn bộ tập kết Chờ đến đấu khí đại lục thời điểm Uchiha Hamada ra bên này nhân thủ cũng tập kết xong xuôi Tấn công phong lôi các nhân thủ Vẫn là trước hắc giác vực những kia Bởi vì đầy đủ Mà lần này mang đến người Thì bị sắp xếp đến hắc giác vực Ở trong trước tiên tu luyện thích ứng Sau khi cần lại động Các ngươi Trước tiên thích ứng hoàn cảnh Công pháp tu luyện Dựa theo thực lực phân chia đến tu luyện Thực lực không đủ vẫn là từ địa giai bắt đầu Sau khi lại chuyên tu thiên giai Này hoàn toàn không thành vấn đề Uchiha ta ma gen bên này Cho tộc nhân mình Chí tạo một cách ba cái Cô kích cỡ không gian Cũng không có nhường bọn họ trực tiếp Ở hắc giác vực ở trong Bởi vì trừ si su mấy người, những người khác càng nhiều muốn làm vẫn là chuyện tu đấu khí chuyện này, mà mang đến những người khác, thì lại trên căn bản phân tán ở hắc giác vực ở trong. Bất cứ lúc nào phòng bị xảy ra vấn đề, đồng thời Mai uji Ku rút Su Chi bên này, sẽ xây dựng một cách đặc thù liên lạc đường nối, thuận tiện nhanh chóng liên lạc cầu viện, mang đến Aizanka thì lại giao cho Aizen. Nhưng chính hắn sắp xếp, một đám người đến, dối bời, có điều còn tốt ảo thuật lan truyền tin tức rất nhanh, hiểu rõ chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì sau khi, liền tự do hành động, uchi hata ma Zen ở trên người bọn họ đều lưu lại tọa độ, cần thời điểm sẽ trực tiếp tụ tập bọn họ, nazu tô một nhà tương đương với dọn nhà như thế, Hinata này nửa cái con dâu cũng ở bọn họ nơi đó ở. Utsusuki Toneji bên này thì lại theo đệ nhất bọn họ, ai, sự tình thật nhiều. Sinh cốt dung huyết đan vật liệu không đủ, còn muốn đi thu thập. Uchiha gen cảm giác được áp lực. Tuy rằng không làm sao nguy hiểm, thế nhưng hắn cảm giác Uchiha Madara đổi mau trở lại quản lý càng tốt hơn. Có điều cái này vật liệu Hiện tại còn phải Uchi Hata Ma chính mình đi thu thập. Dù sao sớm một bước thu thập thành công. Cũng có thể khôi phục một ít sức chiến đấu. Đồng thời nhường Mi Na Tô bọn họ những này hồn thể có thể sử dụng trái áp dược sức mạnh. Liền đem mọi người cho thu ship ở hắc giác vực sau khi. Uchi Hata Ma trực tiếp hành động. Đi đánh lén hồn điện ở Trung Châu Phân Điện. Giết người cái gì đúng là không có làm bao nhiêu. Chủ yếu nhất chính là cướp vật liệu Bằng không chính là mô phỏng hồn điện người Đi cướp những thế lực khác Cướp sàn đấu giá Mạnh mẽ lực lượng không gian Trừ phi là đấu thánh cấp cao ra tay Không phải vậy đều không thể phát hiện Uchi Hatamazen. Đi ra ngoài chạy một tháng liền thu thập đầy bồn đầy bát Vật liệu cũng tập hợp đủ không ít Rồi mới trở về Mà Uchiha Ma ra đám người bên này cũng đặt xuống phong lôi tắc. Tuy rằng có hồn điện người hỗ trợ. Thế nhưng căn bản không ngăn được Uchiha Ma ra bên này. Bởi vì hồn điện lần này phái tới đấu tôn liền huyết hà một cái. Dù sao ở hồn điện xem ra. Đối phó viêm minh thực lực như vậy. Một tên đấu tôn đỉnh phong đã đủ. Nhưng là làm phong lôi tắc bị viêm minh cho bắt sau khi. Hồn điện mới cảm giác được không đúng. Huyết hà chưa từng xuất hiện chuyện này cũng bị phát hiện. Hồn điện lập tức bắt đầu điều tra. Mà Uchiha Tamazen bên này. Thì lại ở hắc giác vực bên trong. Tiếp tục mở ra đường hầm không gian. Liên tiếp phong lôi các vị trí. Phong lôi các chiếm cứ địa bàn không hề tất hắc giác vực muốn tiểu. Có điều vùng đất trung tâm cùng thánh đan thành như thế. Mới là vị trí trung tâm. Cách khác địa bàn đều là phân cho phụ thuộc vào phong lôi các thế lực. Đón lấy Uchi Hata Ma Đem mang đến người. Toàn bộ cho tụ tập đến phong lôi các bên trong. Lưu lại do ra Cô Sơn Su mang theo Hít Su Gai A. Lưu thủ hắc giác vực. Những người khác toàn bộ đến Trung Châu Biên giới đến. Chuẩn bị nghinh tiếp sau đó hồn điện sẽ phát động tập kích. Tấu chương xong. Cấm kỷ buông xuống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 Chuyện này vốn cũng không cần hắn cấp bậc này người đến xử lý. Chỉ có điều gần nhất xuất hiện không ít phiền lòng sự tình. Bao quát đông đảo phân điện. Bị người cho cướp sạch chuyện này. Còn có hồn điện người. Đi cướp sạch không ít công môn thế lực. Còn có buổi đấu giá các loại. Này mới gây nên hắn cách này hồn điện số một vị chú ý. Đồng thời cũng phát hiện huyết hà mất đi liên lạc chuyện này. Dù sao ở hồn điện. Có thể đến đấu tôn thực lực. Cũng cực kỳ thư thớt. huống chi là đấu tôn đỉnh phong loại này. Những chuyện này tính gộp lại. liền để hắn người điện chủ này phản ứng lại. Có người ở nhằm vào hồn điện. Hắn không nghĩ tới. Còn có kẻ không sợ chết. Dám cùng hồn điện đối nhịp. Có điều cướp sạch phân điện cùng những tôn môn kia buổi đấu giá người. Là thật sự không tìm được manh mối. Có điều đột nhiên phát hiện Huyết Hà bên này xảy ra chuyện. Một hồi nhường hắn chú ý lên. Cảm thấy bị cướp sạch chuyện này. Có lẽ cùng Huyết Hà có quan hệ. Lúc ấy có phong lôi các người đến nương nhờ. Nói bọn họ các chủ thua với hắc sắc vượt bên kia một cái quật khởi thế lực. Gọi là viêm minh. Thủ lĩnh thực lực hẳn là đấu tôn cấp cao cấp độ. Vì lẽ đó nhường Huyết Hà đi cảnh cáo đối phương. Sau khi thật giống phát sinh xung đột Ở Thánh Đan Thành đánh lên Huyết Hà bị Đan Tháp Thiên lôi tử cho nhìn trầm trầm Sau đó bắt đầu lưu vong Đây là ở Thánh Đan Thành thủ hạ truyền về tin tức Sau khi liền không có Huyết Hà tin tức Trả lời là Đại Thiên Tôn Một tinh đấu Thánh thực lực Huyết Hà nhưng là Tứ Thiên Tôn Nhân điện là Thiên Tôn tụ tập địa điểm Là Thiên Địa nhân ba điện một trong Vô cùng trọng yếu địa điểm. Đan tháp sao? Hồn diệt sinh nhíu mày. Nếu như huyết hà là rơi vào đan tháp trong tay. Như vậy cũng không chỗ tốt trí. Nhưng là huyết hà nếu như là bị đan tháp giải quyết. Như vậy cướp sạch hồn điện giả mạo hồn điện người là ai? Nghĩ đến hồi lâu. Phát hiện trung châu trên mảnh đại lục này. Duy nhất có thể cho hồn điện mang đến phiền phức. Cũng chỉ có đan tháp mà thôi những thế lực khác căn bản không đáng nhắc tới, trừ phi là viễn cổ gia tộc ra tay, có điều tiêu tộc đã diệt vong, linh tộc cũng bị hồn tộc cho tiêu diệt, còn lại gia tộc trừ cổ tộc ở ngoài, những gia tộc khác hẳn là không can đảm đối với hồn điện ra tay mới đúng. cái kia viêm minh tình huống thế nào? hồn diệt sinh đột nhiên hỏi. viêm minh, ở một năm trước thành lập. Cấp tốc đem hắc giác vực cho thu vào dưới cờ. Sau đó tiến hành sửa trị. Giết chết tuyệt đại nhiều là cái gọi là tội phạm sau khi. liền không có cái gì động tính. Bất quá lần này bọn họ xuất hiện ở Thánh Đan Thành. Là bởi vì bọn họ thiết lực bên trong. Có bốn tên luyện dược sư tham gia đan hội. Trong đó người thứ nhất Eisen Chính là Viêm Minh Thành Viên người thứ hai ủ gia khá gia kisuke cũng là như thế. hơn nữa hai người đều là bát phẩm luyện dược sư. trong đó ai gen đan hội quán quân cũng là bởi vì luyện trí cửu sắc bát phẩm sinh cốt dung huyết đan bắt được quán quân. người thứ hai ủ gia khá gia kisuke nhưng là hai sắc sinh cốt dung huyết đan. còn lại hai cái cũng là thất phẩm luyện dược sư. lúc đó bị phần viêm cốc các thế lực mời. thế nhưng đều từ chối. Hiện tại viêm minh bị mọi người coi là so với tinh vấn các càng có cạnh tranh lực thế lực mới. Đại thiên tôn hồi đáp. Những tin tức này lúc đó nhìn thấy thời điểm. Hắn cũng cảm thấy rất thái quá. Có điều là sự thực. Cái này gọi là viêm minh. Các ngươi coi thường nó. Có thể có được hai tên bát phẩm luyện dược sư. Sau khi cũng không có thoát ly cái thế lực này. Chứng minh cái này viêm minh tuyệt đối có nội tình. Cái kia hai cái luyện dược sư cũng không phải đứa ngốc Cố gắng điều tra một chút cái thế lực này Đồng thời đem phong lôi Các cho cầm về Không muốn mất hồn điện mặt mũi Hồn diệt sinh mang theo răng dạy âm thanh đối với Đại Thiên Tôn nói Thế nhưng hắn cũng không có đem viêm minh coi là cái kia cướp sạch hồn điện thế lực Dù sao viêm minh trước đây không lâu Mới vừa đối với phong lôi các đồng thủ Nơi đó có cái này thời gian đồng thủ Chủ yếu nhất là Hồn diệt sinh cảm thấy đồng thủ người Thực lực tối thiểu là đấu thánh cấp độ Thế nhưng hắn cảm thấy viêm minh có thể sẽ có đấu thánh Thế nhưng khẳng định không mạnh Không đủ để đối với nhiều như vậy thế lực đồng thủ Còn không có tìm được chút nào tung tích Là Đại Thiên Tôn tự nhiên không dám vi phạm Tuy rằng hắn cũng là đấu thánh Nhưng là cùng hồn diệt sinh trinh lệ quá xa. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Mặc kệ tình huống thế nào. Phong lôi các khẳng định là muốn thu hồi lại. Dù sao hồn điện thả ra ngoài. Không thể liền như vậy bị đánh mặt. Đối phương có lẽ có đấu thánh. Hơi cẩn thận một điểm. Lưu lại câu nói này sau khi. Hồn diệt sinh liền tản đi huyến ảnh. Hắn muốn đi đâu chút bị cướp sạch phân điện. Tìm kiếm phạm nhân dấu vết. Bây giờ cùng những kia bị cướp sạch thế lực nói. Hồn điện cũng gặp xui xẻo. Hồn diệt sinh cảm thấy bọn họ sẽ không tin tưởng. Tuy rằng không cần cho bọn họ mặt mũi. Thế nhưng có lấy như vậy nồi đen. Vấn đề cho người rất khó chịu. Hắn nhất định phải tìm tới hắc thủ. Đem hắn bắt lại cố gắng săn vặt một phen lại giết chết hắn. Cáo biệt hồn diệt sinh. Đại Thiên Tôn bên này thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lập tức hạ lệnh, "Triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi phong lôi các bên kia, đem địa bàn cho cầm về. "Không nghĩ tới, các ngươi thật sự đem phong lôi các cho đánh xuống." Nói chuyện là Kiếm Tôn giả, vốn là cùng mắt ưng hẹn cẩn thận nửa tháng đến hắc xác vượt tỉ thí. Thế nhưng bởi vì sau khi huyết hà đột kích, Ước định thời gian định vị giải quyết rơi phong lôi cắt sau khi Kiếm tôn giả lúc đó cho rằng Viêm minh đúng hay không có chút mất trí Hồn điện muốn bảo đảm người Lại còn muốn đồng thủ Thế nhưng không nghĩ tới Viêm minh thật sự đem phong lôi cắt cho mắt Những kia đều không quá quan trọng Ta đã chuẩn bị kỹ càng Mắt ưng bên này rút ra chính mình hắc đao đêm Ánh mắt nghiêm nhị nói Hắn đấu khí đã tu luyện tới đấu tông 8 sao Thế nhưng khoảng cách kiếm tôn giả Còn có chênh lệch rất lớn Ngươi chỉ có đấu tông thực lực sao Có điều kiếm ý của ngươi Kích phát rồi ta chiến ý Ta sẽ đem thực lực áp chế đến đấu tông Đánh với ngươi một trận Kiếm tôn giả cảm nhận được mắt ung thực lực Hơi có chút thất vọng Có điều cũng không hề từ bỏ Nắm giữ loại này kiếm ý cường giả. Hắn cảm thấy đối thủ tuyệt đối có thể đuổi theo chính mình. Chỉ có điều là vấn đề thời gian. Cuộc chiến đấu này cũng không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó chuẩn bị áp chế thực lực mình. Lại tiến hành công bằng chiến đấu. Không cần. Ban cai mạnh nhất chi kiếm. Mi ha dơ đêm. Chỉ vào kiếm tôn giả nhẹ giọng ngâm sướng nói. Oanh. Cường lực khí thí. Trong nháy mắt từ Mi Ha trên người nổ tung. Những người khác tu luyện thành công. Đều là Sơn E, Sơn U, Sơn Sơn E, Cơ, Cơ, I, O, Nơ. Chỉ có Mi Ha nắm giữ ban cai. Vũ khí của hắn hắt đao do dụ. Bị u ra ha ra ki su tiến hành cải tạo. Hoàn thành trảm phách đao hóa. Thế nhưng bảo phát sau cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Chính là đơn thuần tăng lên sức mạnh. Cùng cu vô sa ki chi vô ban cai ten sa ra ước su cách biệt không có mấy. Mi ha chỉ chăm chú ở kiếm. Sẽ không phân tâm ở bất kỳ năng lực. Hắn kiếm bên trong đã nắm giữ linh. Dường như thuyền linh như thế. Cho nên mới có thể hoàn thành chảm phách đao hóa. Ban cai sau năng lực cũng là như thế. Đơn thuần ra chỉ kiếm đạo sức mạnh. Là ta coi khinh ngươi. Ở đây xin lỗi. Như vậy sau đó ta Tuyệt đối sẽ không lưu thủ Kiếm tôn giả bên này Thập phần nói thật Hắn không cảm giác được thực lực đối phương đến cùng là đấu tôn mấy sao Thế nhưng tuyệt đối có đấu tôn cấp độ Hắn thực lực cũng có điều đấu tôn bốn tinh Cảm giác song phương chinh lệch cũng không lớn Như vậy hắn liền không có cần thiết bó tay bó chân Chính hợp ta ý Mi ha vẻ mặt không có bất kỳ chập trờn